Phần 6. Hào đi, nghe ngươi. Bạch Ngọc Đường đạm cười gật gật đầu, cái này nam tử ôn nhu săn sóc thực sự làm người không đành lòng cự tuyệt. Lục gia thủ công chế y cửa hàng cửa hàng danh thực đặc biệt, độc y y vô nhị. Còn không có tiến vào trong đó, quang xem bên ngoài, liền cho người ta một loại cao quý thoát tục, không giống người thường cảm giác. Liên ở Bạch Ngọc Đường cùng Lục Ngôn Khanh đi xuống xe, chuẩn bị tiến vào độc y y vô nhị thời điểm. Cửa tiệm một chiếc hỏa hồng sắc hoa sen khiến cho nàng chú ý. Này chiếc hoa sen xe thể thao, giống như. Chính mình giống như ở nơi nào gặp qua. Cái này ý niệm chỉ là hơi hơi trật lóe bạch ngọc đường cũng không có để ở trong lòng. Độc ý gì vô nhị bên trong kết cấu cùng giống nhau trang phục cửa hàng thực bất đồng. Nó một tầng toàn bộ là đã chế tốt trang phục, đều là đương thời nhất lưu hành đơn phẩm. Hai tầng mới là cấp khách quý cung cấp phòng cho khách quý. Chuyên môn dùng để định chế lễ phục dạ hội địa phương. Không cần phải nói, lấy lục nôn khanh như vậy độc đáo thân phận, tự nhiên là trực tiếp bị dẫn tới hai tầng. Kia dẫn đường người phục vụ hiển nhiên nhận được lục nôn khanh là ai, hoàn toàn là một bộ tất cung tất kính tư thái, nhìn bạch ngọc đường trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ai ngờ liền ở bạch ngọc đường cùng lục nôn khanh chuẩn bị tiến vào phòng cho khách quý thời điểm, đối diện một cái mở ra môn vip phòng lại chuyển đến một trận tiếng ồn nào. Ngươi người này như thế nào như vậy buồn a, liền cái quần áo đều lấy không tốt, cư nhiên tún rất nảy viên trân châu, ngươi cố ý thế nào, có biết hay không này quần áo có bao nhiêu quy a? Chính là dùng ngươi đi bán, đều không đổi được. Biểu tỷ, biểu tỷ bất giận, nha đầu này nào gặp qua như vậy xa hoa quần áo a, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, ngài cũng đừng cùng nàng chấp nhặt. Ngươi này xú nữ nhân, thất thần làm gì, còn không xin lỗi. Nhanh lên. Đối Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nô tiểu thư, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Bạch Ngọc Đường vốn là lười đi để ý người khác nhàn sự, nhưng là cái này xin lỗi thanh âm, lại làm nàng bước chân một đốn. Nếu là nàng không nghe lầm nói, này hẳn là Lý Vi, thấy đệ nhất, nhị trường, thanh âm. Nàng như thế nào lại ở chỗ này, còn có cái kia kêu biểu tỷ nam nhân, rõ ràng chính là đồ thiếu uy bên người cái kia hồ bằng cậu đảng nô hậu thanh âm. Đến tận đây, Bạch Ngọc Đường xem như bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa mới chính mình xem kia chiếc hoa sen xe thể thao như vậy quen mắt đâu. Nguyên lai chiếc xe kia căn bản chính là Đỗ Thiếu Y. Thế giới này thật đúng là tiểu A, nàng cư nhiên lại ở chỗ này đụng tới Đỗ Thiếu Huy nô hậu cùng Lý Vi. Này Lý Vi không phải cùng Đỗ Thiếu Huy chia tay sao, như thế nào lại sẽ cùng nô hậu rào ở bên nhau. Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay không phải cái bắt quái người. Cũng không phải cái đồng tình tâm tràn lan lời, bất quá, này Lý Vi dù sao cũng là nàng bằng hữu. Ít nhất, ở người khác đều đối nàng lời nói lạnh nhạn hờ hững thời điểm, chỉ có Lý Vi đã từng đối nàng còn tính hiền lành. Hai người hữu nghị tuy nói cùng điển điểm cái loại này giao tình so sánh với khác nhau như trời với đất, nhưng cũng xem như không tồi đồng học quan hệ, thậm chí có thể nói là Bạch Ngọc Đường ở Hán Nam Đại học hiểu rõ mấy cái người quen trí nhất. Hiện giờ... Nhìn đến lý vi chịu người khi dễ, nàng tự nhiên là sinh ra vài phần lòng chắc ẩn Làm sao vậy, có phải hay không có chuyện gì? Lục nôn khanh thấy bạch ngọc đường một bộ như suy tư gì bộ dáng, không khỏi mở miệng quan tâm nói. Bạch ngọc đường còn lại là hơi hơi lắc lắc đầu, tươi cười trầm tĩnh chỉ chỉ cái kia đối diện vip phòng, không có gì, chỉ là tựa hồ đụng phải một ít cố nhân. Nôn khanh, có thể hay không biết, nơi đó mặt đều có chút người nào. Lục Nhuân khanh nghe Bạch Ngọc Đường có này vừa hỏi, sắc mặt có chút cổ quái. Nếu ta không nghe lầm nói, vừa mới hẳn là Ngô Đình Đình thanh âm. Ngươi cùng nàng cũng coi như từng có gặp mặt một lần, chính là cái kia tô lệ anh cháu ngoại gái. Nguyên lai like là nàng Bạch Ngọc Đường lại lần nữa cảm thán thế giới nhỏ hẹp. Nếu nàng lỗ thai không có vấn đề, kia Ngô hậu trong miệng biểu tỉ, hẳn là kêu chính là Ngô Đình Đình. Này nói cách khác, Ngô hậu là Ngô Đình Đình bà con xa biểu đệ. Nô Đình đỉnh là tô tuệ hiền nữ nhi, tô tuệ hiền lại là bạch gia đại phụ tô lệ anh muội muội. Bạch Ngọc Đường vô ngữ cười khẽ, nàng nên cảm thán duyên phận kỳ diệu sao? Không, hoặc là phải nói nghiệt duyên càng vì chuẩn xác. Đúng lúc này, đối diện phòng trung tiếng ồn nào lại là càng ngày càng nghiêm trọng, này đó ẩm ị trung thế nhưng hốn loạn bạch bạch hai tiếng cái tắt vang. Bạch Ngọc Đường suy tư một lát, cuối cùng là nhắc chân chiều cái kia phòng đi qua. Lục ngôn khanh theo sát sau đó. Giờ phút này, viếp phòng chung, Nô đình đình chính túm một kiện rơi xuống đất váy dài làn váy giận dỗi. Mấy ngày nay, các nàng ngô ra cùng tô ra nhật tử đều thật không tốt quá. Xét đến cùng, tô lệ anh rèm pha làm tô ra ở chính giới đã chịu ảnh hưởng rất lớn, liên quan ngô gia sinh ý cũng liên tiếp co lại. Nàng vốn là trong lòng phiền muộn, muốn tìm cá nhân xả xả giận. Vì thế hẹn biểu đệ ngô hậu ra tới. Nô Hậu đã sớm tưởng lệnh bỡ Ngô Đình Đình, thuận tiện còn mang lên Đỗ Thiếu Huy, Tống Nghiên Nhi cùng Lý Vi ba người. Kia Đỗ Thiếu Huy tuy rằng nhân phẩm thiếu dai, nhưng lại sinh tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, cùng Lục Nôn Khanh khí chất rất có như vậy hai phần tương tự, tự nhiên là rất được Ngô Đình Đình ưu ái. Tống Nghiên Nhi diện mạo nghiên lệ vũ mị động lòng người, nhưng thật ra làm Ngô Đình Đình nhìn khó chịu, bất quá nhân ra Tống Nghiên Nhi thực hiểu được xem mặt đoán ý nói ra nói cũng là ba phần tự hạ mình, bảy phần lính hót, nô đỉnh đỉnh rất khó chọn đến làm lỗi chỗ, có ngại với tống nghiên, nhi là đỗ thiếu uy bằng hữu, không hảo quá với khó xử. bất quá này lý vi, nàng lại là như thế nào đều nhìn như thế nào khó chịu, rõ ràng là một con vịt con xấu xí, còn mưu toan bay lên chi đầu, thân phận ti tiện đến không được, bằng nàng cũng xứng. vì thế này dọc theo đường đi, nô đỉnh đỉnh nơi trốn làm khó dễ lý vi hiện tại càng là hung hăng phiến nàng hai bàn tay, mới xem như ra khẩu khí này. Bạch Ngọc Đường cùng lục ngôn khanh tiến vào phòng lúc sau, liền thấy ly vi chính nửa quỳ dạp trên mặt đất, một trương thanh tú khuôn mặt, bị sinh sôi đánh ra hai khối vết đỏ, thần sắc thế thề, mắt dưng dưng nhi, lại là giận mà không dám nói gì. Tống nghiên nhi nịnh nọt vì ngô đình đình sửa sang lại trăng dung, đỗ thiếu uy càng là ân cần an ủi, thỉnh thoảng lại mặt mày đưa tình. Tống nghiên nhi lại là lún đồng tiền như hoa, làm như không thấy. Nô hậu còn lại là quá độ hùng vĩ, không ngừng chỉ vào lý vi chửi bậy, sợ Ngô Đình Đình nghe không đã quyển, như vậy làm người khinh thường cực kỳ. Liên tại đây một cái nho nhỏ không gian bên trong, Bạch Ngọc Đường nghiễm nhiên thấy được một bộ chúng sinh chi tướng. Nôn, Nôn Khanh Nô Đình Đình vốn dĩ đắm chìm ở đỗ thiếu huy ca ngợi bên trong, trong lúc vô ý ngó đến đến lục Nôn Khanh. Cả người lập tức một trận kích động, sợ nhìn lầm rồi, một tay đem Đỗ Thiếu Huy đẩy đến thật xa, dẫn theo làn váy, hấp tấp chiều Lục Nôn Khanh chạy tới. Mọi người lúc này mới nhìn đến xuất hiện ở cửa hai người. Đỗ Thiếu Huy bởi vì Lục Nôn Khanh xuất hiện mà bị Ngô Đình Đình đẩy ra, tự nhiên đối với cái này so với chính mình dung mạo khí chất toàn bộ đều giai nam tử không có gì hảo cảm, bất quá, hắn cũng nhìn ra được tới, này nam nhân thân phận tuyệt đối không bình thường. Nhất thời ấn xuống tâm tư, rất xa đánh giá hai người, đồng thời, đối với Bạch Ngọc Đường dung mạo khí chất kinh diễm không thôi. Tống nghiên nhi còn lại là cùng độ thiếu uy vừa lúc tương phản, Bạch Ngọc Đường cái loại này nội chứa phong hoa tuyệt mỹ phong tư làm tự cho mình rất cao nàng đột nhiên một trận tự biết xấu hổ, mà lục nôn khanh phong thần tuấn giật, ôn nhuận như Ngọc tắc lệnh nàng ghé mắt không thôi. Nô hậu liền trực tiếp nhiều, đôi mắt chấp đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường. Trên mặt tất cả đều là thèm nhỏ rãi, ngay cả lục ngôn khanh như vậy phong hoa xuất chúng nhân vật, đều bị hắn ngạnh sinh sinh xem nhẹ rớt, quả nhiên là ngựa giống một con. Bạch Ngọc Đường lại là không để ý đến mọi người hoặc vui sướng hoặc kinh diễm, hoặc ghen ghét hoặc phẫn hận biểu tình, trực tiếp bước nhanh đi tới Lý Vi bên người, đem nàng đỡ lên, hơi mang quan tâm hỏi, ngươi thế nào, không có việc gì đi. Lý Vi nhìn trước mắt cái này giống như Ú Lan. Mỹ lệ trầm tĩnh làm người đấu kỵ nữ tử, một mảnh mơ hồ hai mắt đấm lệ lúc sau, tràn đầy nghi hoặc, sợ hãi hỏi, ngươi là? Ta là Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng con con khoẻ môi, một chương tuyệt sắc kiểu nhan tựa như bốn mùa hoa khai, ưu hương từng trận, phiếm mật sắc môi anh đảo đổ xuống ra nhu hòa hoặc nhân hoa quang, khinh phiêu phiêu hộp ra mấy cái làm người chấn động chữ nhi. Lý vi nhất thời trận mắt há hốc mồm, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, ngươi nói ngươi nói, ngươi là ai? Bạch Ngọc Đường tươi cười bất biến, thanh âm tựa như tiếng trời, đọc từng chữ rõ ràng nói, Bạch Ngọc Đường, ta là ngươi cùng chuyên nghiệp đồng học Bạch Ngọc Đường. Lý Vi cái này trợn tròn mắt, thấp úng nói không ra lời. Đỗ Thiếu Huy, Tống Niên Nhi cùng Nô Hậu ba người còn lại là như tao điện giật, người này cư nhiên là Bạch Ngọc Đường, như thế nhân gian tuyệt sắc sao có thể là nguyên lai like cái kia xỉu bát quái? Ngươi. Thật là bạch ngọc đường. Đỗ thiếu Huy nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Không có khả năng, sao có thể? Người trên mặt kia khối bất tống nghiên nhi cảm thấy chính mình nói không được nữa. Ngày xưa xỉu bắt quái hiện giờ lại làm nàng tự biết xấu hổ. Loại cảm giác này thực sự không dễ chịu. Bạch ngọc đường đối với đô thiếu Huy đám người nghi vấn lại là làm như không thấy. Những người này cùng nàng bất quá là người xa lạ mà thôi. Tiểu đường, ngươi, thật là tiểu đường sao? Lần này mở miệng chính là Lý Vi, nàng thanh âm mang theo một loại cực kỳ phức tạp run rẩy Bạch Ngọc Đường không như thế nào để ý, nhàn nhạt gật gật đầu. Đúng lúc này, nó đứng ở lục ngôn khanh trước mặt Ngô Đình Đình rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn bạo phát. Nàng thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai nữ nhân này chính là Bạch Ngọc Đường. Lại nói tiếp, nàng vẫn là lúc trước chứng kiến Bạch Ngọc Đường cùng lục ngôn khanh quen biết người. Phần 7 nô Đình Đình vẫn luôn cho rằng Nữ nhân này bất quá là một cái hèn mọn tiểu nhân vật, nào biết, nàng cư nhiên là Bạch Ngọc Đường, một cái làm Bạch Gia hận thấu xương, cuộc sống hàng ngày khó ăn người. Chính là bởi vì Bạch Ngọc Đường, Bạch Gia gần nhất mới có thể nguy cơ thật mạnh, Tô Lệ Anh dẻm pha bị và trần, rất có thể cũng là nàng từ giữa pha rối, có thể nói, Bạch Gia cùng Tô Gia hiện tại nguy cơ, đều là bái trước mắt nữ nhân này ban tạo. Người khác không biết sự tình chân tướng. Đó là bởi vì bạch ra sợ việc xấu trong nhà ngoại dương phong tỏa tin tức, nhưng là tô ra thân là bạch ra thông ra, đối này vẫn là cảm kích. Nô Đình Đình làm tô gia dòng chính con cái, tự nhiên cũng là có biết một vài. Ở nàng nhận chi chung, nay bạch ngọc đường căn bản là bởi vì leo lên lục ra, mới có thể đối bạch ra cùng tô ra tạo thành một chút quấy nhiễu, chỉ bằng nàng một cái kẻ hèn nữ tử, có thể có cái gì bản lĩnh. Lập tức, Nô Đình Đình liền đầu góc nóng lên. Tâm huyết dâng lên, đố kỵ cùng phẫn hận cùng nhau bùng nổ, Bạch Ngọc Đường, Hảo, Hảo A. Nguyên lai ngươi chính là Bạch Ngọc Đường, không biết xấu hổ nữ nhân, bất quá là dựa vào có vài phần tư xác, liền dám xối dục lục ra cùng Bạch ra khó xử, quả nhiên là thật to gan. Nôn thanh, vì cái gì ngươi sẽ bị như vậy nữ nhân mê hoặc, nàng là ở lợi dụng ngươi A. Tiếp thượng, lập tức, Nô Đỉnh Đỉnh liền đầu góc nóng lên, tâm huyết dâng lên.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 ôn quá nàng tình tế mềm mại vòng eo, ngày mùa thu hai tròng mắt nghiễm nhiên giống như phong tuyết quá cảnh, biến thành vào đông giá lạnh, nô đình đình, bạch ra sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này, hoàn toàn là nhân quả tuần hoàn, gieo gió gặt báo, lại không đến người khác trên người, tiểu đường càng không phải ngươi có thể mở miệng phỉ báng. Đừng nói không phải lợi dụng, liền tính thật bị nàng lợi dụng, ta cũng cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng, Đến nỗi ngươi, niệm ở ngươi ta tương giao một hồi. Ta không nghĩ làm khó dễ ngươi, bất quá, ta hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần đem chủ ý đánh vào không nên đánh nhân thân thượng. Còn có, không cần xuất hiện ở trước mặt ta, hiện tại lập tức rời đi. Nói thật, Bạch Ngọc Đường Tựa Hồ lần đầu tiên nhìn thấy lục nôn khanh phát lớn như vậy tính tình, hơn nữa vẫn là vì nàng, trong lòng không khỏi một trận ấm áp. Người nam nhân này có lẽ so ra kém niết Phạn thần khuynh thế phong hoa làm người tim đập thình thịnh. So ra kém thiết một kia tam sơn ngũ nhạc đều khó có thể lay động cảm giác an toàn, nhưng là lại làm người cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn giống như là một cái cảng, vĩnh viễn dừng lại tại chỗ, chỉ cần quay đầu lại, là có thể ngừng. Bạch ngọc đường khỏe môi không khỏi hơi hơi triển khai, hướng về phía lục nôn khanh ôn nu cười, chăm mị xinh đẹp. Lục nôn khanh tiếp thu tới rồi trong lòng ngực dai nhân tươi cười, trong con ngươi hàn nhất thời biến thành hồi xuân đại địa ấm khẽ mắt đuôi, lông mày tất cả đều là sùng nịch. Không ai chú ý tới, giờ phút này tránh ở bạch ngọc đường phía sau Lý Vi, đem lục nôn khanh biểu tình thần thái toàn bộ xem ở trong lòng, đáy mắt chỗ sâu trong nở rộ ra một mặt chưa bao giờ từng có tia sáng kỳ dị. Nô đình đình lại là nhân lục nôn khanh lửa giận, lâm vào nồng đậm thất vọng cùng phẫn hận bên trong, trong mắt toát ra mấy phần lo sợ không yên thế lương. Lục nôn khanh, chúng ta hai cái thời gian dài như vậy không gặp, Ngươi liền như vậy đối ta Chẳng lẽ ngươi nhìn không tới tâm ý của ta sao Nàng cùng ngươi nhận thức mới bao lâu Đáng giá ngươi như thế sao Nỗ hậu thấy chính mình biểu tỷ bị ủy khuất Lập tức nhiệt huyết mênh mông kêu gào nói Hừ, tiểu tử ngươi Thật mẹ nó không biết tốt xấu Ngươi có biết hay không ta biểu tỷ là ai Cứ nhiên dám ở ta biểu tỷ trước mặt cầm nhéo Ngươi cho rằng ngươi là hán nam tỉnh tam đại hào môn người A Bạch Ngọc Đường nghe xong nô hậu lời này Nhất thời liền sung sướng. Người này à, không chi thức cũng muốn biết thưởng thức, lại vô dụng, cũng muốn có vài phần nhãn lực cùng kiến thức. Không nói cái khác, lục nôn khanh nếu thật là không có thân phận bối cảnh người, có thể làm ngô đình đình như vậy điêu ngoa tiểu nữ đau khổ theo đuổi, nhìn với con mắt khác. Có thể tự do xuất nhập như vậy sang quý xa hoa địa phương. Đáng tiếc, nô hậu rõ ràng là tinh trùng thượng nao quán, não tế bào đã bị sinh hoạt gặm cắn còn thừa không có mấy. Căn bản thấy không rõ trước mắt tình thế, chỉ là một lòng nghĩ muốn định bỡ Ngô Đình Đình. Chỉ là, chú định này mông ngựa muốn chụp đến mã trên đùi. Quả nhiên, Ngô Đình Đình nghe xong lời này, một cái bàn tay quặc ở ngô hậu trên mặt, trên mặt đỏ lên, ngươi câm miệng cho ta. Nói chuyện quỷ quá gì, cư nhiên dám đối với ngôn khanh nói năng lô mãng, ngươi tìm chết. Đỗ Thiếu Huy cùng Tống Nghiên Nhi đều là hiểu xem mặt đoán ý hàng người, thấy như vậy một màn. Nhất thời cái gì đều minh bạch, trước mắt người nam nhân này thân phận chỉ sợ muốn ở ngô đỉnh đỉnh phía trên. Đỗ thiếu uy tâm tư quay nhanh, không ngừng suy đoán chạm đất ngôn khanh thân phận, trong mắt tinh quang bốn phía. Thống nghiên nhi còn lại là đối với bạch ngọc đường hảo vận ghen ghét không thôi, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Lúc trước cái kia xỉu bắt quái dường như nữ nhân, chẳng những trở nên như thế mỹ lệ, bên người còn có được như vậy xuất chúng nam nhân, thật sự là làm nhân đố kỵ. Bạch Ngọc Đường đem mọi người không ngừng biến hóa biểu tình xem ở trong mắt, trong lòng nhiều ít có chút không kiên nhẫn, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Nay một rất nhỏ động tác bị lục nôn khanh xem ở trong mắt, tức khác hiểu rõ, ngữ điệu lạnh lùng hướng về phía ngô đình đình nói, hôm nay chuyện tới đây là ngăn, ta sẽ không truy cứu, hiện tại mang theo người của ngươi, lập tức rời đi. Còn có, nhớ kỹ ta vừa mới nói qua nói, đây là ta cuối cùng một lần nhắc nhở ngươi. Nô Đình Đình nghe vậy cả người run lên, cực kỳ không cam lòng triệu Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng đi. Lúc này nàng mới phát hiện, từ đầu đến cuối, Bạch Ngọc Đường trừ bỏ cùng Lý Vi biểu lộ thân phận ở ngoài, không có nhiều lời một chữ, một câu, nàng chỉ là trầm tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như xem diễn khách qua đường, tự thành phong cảnh. Mà nàng, lại nghiễm nhiên thành kia ra diễn chung sức xẻo vai hề. Chẳng lẽ chính mình cùng Bạch Ngọc Đường so sánh với... Thật sự giống như khác nhau một trời một vực sao. Trong khoảng thời gian ngắn, Nô Đình Đình lại là đại triệu đả kích, chật vật chạy đi ra ngoài. Nô Hậu từ trên mặt đất bò lên, mắt thấy chính mình biểu thị chạy, cũng không dám lại khẩu suất của Nôn, vội vàng đuổi theo ra môn đi. Đỗ Thiếu Huy cùng Tống Nghiên Nhi hai người thấy Nô Đình Đình đều đi rồi, còn tính có tự mình hiểu lấy, không có làm cái gì quá mức hành động, chỉ là hướng về phía lục Nôn Khanh hai người gật gật đầu liền cáo từ rời đi. Bạch Ngọc Đường hơi hơi nhịu như mày, tổng giác Đỗ thiếu uy lúc gần đi chờ ánh mắt, không duyên cớ làm người cảm thấy không thoải mái. Tiểu đường, tạ, tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta hôm nay còn không chừng muốn chịu nhiều ý thủy khuất lúc này. Lý vi từ Bạch Ngọc Đường phía sau đi lên trước tới, lã trã chứ khóc, rõ ràng là ở hướng Bạch Ngọc Đường nói lời cảm tạ, một đôi hai mắt đấm lệ lại là không giấu vết hướng lục ngôn khanh bên kia ngó đi. Chúng ta là đồng học, ngươi ở trường học cũng giúp quá ta không ít, không cần cảm tạ." Bạch Ngọc Đường cũng không có chú ý tới Lý Vi ánh mắt, nhẹ nhàng vô vỗ Lý Vi bả vai, xem như Liêu biểu an ủi, "Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ cùng Ngô Hậu các nàng ở bên nhau? Ta nhớ rõ ngươi hẳn là đã cùng Đỗ Thiếu Huy chia tay, không phải sao?" Nhắc tới chuyện này, Lý Vi biểu tình rõ ràng có chút né tránh, đáy mắt chỗ sâu trong càng là xẹt qua một mạt xấu hổ, ngập ngừng nói, "Ta Nhà ta gần nhất ra điểm sự, yêu cầu một số tiền, nô hậu giúp ta, cho nên ta. Ta liền thành hắn bạn gái, bất quá, ta không phải tự nguyện. Lý Vi trả lời, làm bạch ngọc đường có chút kinh ngạc. Ở nàng trong ấn tượng, Lý Vi tự hồ là một cái thích nằm mơ nữ sinh, tuy rằng có chút ham món lợi nhỏ, nhưng tâm tính còn tính thuần phát. Nói vậy làm ra này hết thảy đều là bị buộc bất đắc di đi. Vậy ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Trong nhà vấn đề đều giải quyết sao? Bạch Ngọc Đường đối với Lý Vi lựa chọn, cũng không có bất luận cái gì kỳ thị hoặc là mặt khác cảm xúc, rốt cuộc mỗi người có mỗi người khó khăn, dùng chính mình tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác, không khỏi quá mức hạ khắc. Lý Vi có chút đột trí trả lời, còn không có, ta hiện tại thực yêu cầu một phần công tác, nhưng là, tiểu đường ngươi cũng biết, chúng ta còn không có tốt nghiệp, chỉ sợ rất khó tìm đến một phần vừa lòng đẹp ý trước nghiệp đi. Vốn dĩ đô thiếu Huy đáp ứng giúp chính mình tìm một phần công tác, nhưng là nhìn hôm nay cái dạng này, công tác này xác định vững chắc là ngâm nước nóng, tưởng tượng đến nơi này, lý vi đối với bạch ngọc đường cảm kích chi tình liền đột nhiên gian giảm nhỏ không ít. Lúc này, lục nôn khanh đột nhiên mở miệng, dung sắc ôn nhuận, ngữ điệu mềm nhẹ, tiểu đường, nếu không như vậy, làm ngươi đồng học ở chỗ này công tác đi, dù sao cửa hàng này cũng là lục gia khiến cho nàng làm một cái vip phòng nhân viên hướng dẫn mua sắm, công tác nhẹ nhàng, thù lao xa xỉ, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Vi dù sao cũng là Bạch Ngọc Đường đồng học, lục ngôn khanh tự nhiên là có thể giúp đỡ. Quan trọng nhất chính là, hắn không nghĩ Bạch Ngọc Đường đem tinh lực đặt ở người khác trên người, lãng phí hai người thật vất vả một chỗ thời gian. Ân, nghe tới không tồi Bạch Ngọc Đường nghe vậy, gật gật đầu, Lý Vi, ngươi cảm thấy đâu? Lý vi như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia ôn nhuận như ngọc, thân phận cao quý nam nhân sẽ chủ động trợ giúp chính mình, nhất thời chỉ cảm thấy lồng ngực một trận mánh liệt, tâm tình kích động khó có thể tự ức, cường tự chấn định tiểu tâm nói, "Tiểu Đường, vị này chính là Đây là bằng hữu của ta, Lục Luân Khanh, cửa hàng này là đúng là Ngôn Khanh, ngươi ở chỗ này công tác, cũng không cần lại lo lắng đến từ Ngô hậu những người đó quấy rầy." Phần 8. Bạch Ngọc Đường nói âm vừa ra, Lý vi liền hoa lê dính hạt mưa cong lưng đi, liên thanh nói lời cảm tạ, nàng thậm chí đột ngột vươn đôi tay, cầm lục ngôn khanh một bàn tay, cảm ơn lục tiên sinh, cảm ơn lục tiên sinh. Lý vi này nhất cử động, làm bạch ngọc đường ánh mắt âm thầm lóe lóe. Lục ngôn khanh trên mặt tươi cười không thay đổi, trong mắt lại là sẹt qua một tia không giấu vết chán ghét, trước tiên đem chính mình tay chịu trở về, ngươi muốn tạ người không phải ta, bởi vì ngươi là tiểu đường bằng hữu, ta mới có thể giúp ngươi. Ngươi chân chính hẳn là tạ người là tiểu đường. Ách, là là tiểu đường. Cảm ơn ngươi. Lý Vi cúi đầu che lại trong mắt phức tạp. Bạch Ngọc Đường đối này đến không thế nào để ý. Lục Nôn khanh nếu mở miệng, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Thức mau liền tìm tới rồi cửa hàng trường. Làm Lý Vi trở thành độc y hề vô sỉ cốt hẹn công ý, ý phường một người vip nhân viên hướng dẫn mua sắm. Lý Vi vì cảm tạ Bạch Ngọc Đường cùng Lục Nôn khanh trợ giúp biểu hiện đến vô cùng nhiệt tình, một hai phải lưu lại vì hai người phục vụ. Cái này làm cho lục nôn khanh trong lòng lại là một trận khó chịu, chẳng qua, ngại với phong độ, không có biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật, đừng nhìn Lý Vi Lưu tại phòng, nhưng là, từ đầu đến cuối, đều không có nàng nhúng tay địa phương. Bạch Ngọc đường lượng quần áo, chắc kích cỡ, có chuyên môn thiết kế sư qua tay, thí xuyên thành phẩm lễ phục dạ hội thời điểm, lại có lục nôn khanh đi theo làm tùy tùng hoàn toàn không giả tay người khác. Lý vi đem này hết thể xem ở trong mắt, trong lòng hâm mộ giống như là điên trướng cỏ dại, cắt không ngừng, rút không xong. Vì cái gì trời cao như vậy không công bằng đâu. Cái kia bạch ngọc đường đã từng bất quá là một cái không ai để ý tới vịt con sâu xí, hiện tại lại bị như vậy ưu tú nam nhân coi như chân bảo, nhưng chính mình đâu. Đúng tới không phải độ thiếu uy như vậy mặt người giả thú, chính là ngô hậu như vậy hoa hoa công tử. Vì cái gì chính mình liền không có như vậy vận khí đâu. Nếu là nàng trước một bước đụng tới lục nôn khanh như vậy tuyệt phẩm hảo nam nhân, nói không chừng hiện tại bị chịu sủng ái chính là nàng. Chẳng lẽ chú định chính mình cả đời này gặp người không tốt sao? Không. Hiện tại trước mắt liền có một cái cơ hội, thay đổi chính mình vận mệnh. Lý vi mê say nhìn lục nôn khanh anh Tuấn Ôn nhuận sơn mặt, trong ánh mắt sáng rọi đại thịnh. Trong trước mắt, 5 ngày thời gian, dây lát lướt qua. Hậu thiên chính là lục ra lão ra tử tiệc mừng thọ. Liên tại đây một ngày, Bạch Ngọc Đường nhận được đến từ độc y dì hệ vô sỉ cột hẻn công y dì phường điện thoại. Điện thoại rất đơn giản, chính là nói, lễ phục giả hội đã làm tốt, thực mau sẽ có người đưa lại đây. Chỉ là, Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới, đưa quần áo lại đây người cư nhiên sẽ là Lý Vi. Mấy ngày thời gian không thấy, Lý Vi tựa hồ đã khôi phục lại đây, cả người xuyên thực thời thượng, một thân đạm lục sắc đầm chỉ phòn. Đem nàng thanh tú khuôn mặt, phụ trợ thanh thuần tú lệ, rất có vài phần kiểu thiếu hương vị. Bất quá, nàng cái dạng này thật đúng là làm người nhìn không ra tới là ở công tác giữa. Lý vi ấn địa chỉ tìm được bạch ngọc đường ra, lần đầu tiên nhìn thấy này căn biệt thự, trong lòng chấn động cũng đừng để ra, một đôi mắt căn bản đều không đủ dùng, không được khắp nơi đánh giá. Mấy ngày nay quá đến thế nào? Ở độc y gì vô nhị công tác còn thuận lợi sao? Bạch Ngọc Đường đem Lý Vi Nên vào cửa tới, nhàn nhạt cười hỏi. Lý Vi nghe vậy, trên mặt cười cực kỳ ngọt ngào, âm thầm lại là ở đánh giá Bạch Ngọc Đường sắc mặt, ít nhiều lục đại ca chiếu cố, ta công tác thực vui vẻ. Ơn, vậy là tốt rồi. Bạch Ngọc Đường căn bản không có để ý Lý Vi những cái đó tiểu tâm tư, trực tiếp đem nàng mang vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Điền Điềm đang ở cùng tiểu tuyết cầu nhi chơi đùa, vừa thấy đến Lý Vi. Trên mặt tươi cười không khỏi thu liêm vài phần, tiểu đường, ai à. Ta đại học đồng học, hiện tại ở lục đại ca thủ công y phường đi làm, hôm nay chuyên môn lại đây cho ta đưa quần áo. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói, chính là trong yến hội ngươi muốn xuyên lễ phục dạ hội đúng không, nhanh lên làm ta nhìn xem, các ngươi ngày đó đều định rồi cái gì xinh đẹp quần áo. Điên điếm rất là vui sướng chạy tới, trực tiếp ngồi vào Bạch Ngọc Đường bên người, duỗi tay liền phải lấy quá những cái đó quần áo. Ai ngờ kêu Lý Vi lại là đem tay sau này co dù lại, trên mặt biểu lộ không chút nào che giấu ghét bỏ chi sắc, này đó quần áo là lục tiên sinh đính cấp tiểu đường, không phải cho ngươi. Điên điểm tuy nói thần kinh đại điều, nhưng cũng là cái tâm tư thông minh, tự nhiên là đem Lý Vi biểu tình ánh mắt thu hết đáy mắt. Nàng luôn luôn là cái sang sảng thẳng tính, người kính ta một phần, ta còn người thập phần, người ghét ta một phần, ta ghét người phần trăm, chỉ là trong nháy mắt. Nàng liền đối Lý Vi ấn tượng hư tới rồi cực điểm, nói ra nói cũng tương đương không khách khí, Ồ, ta đương nhiên biết không phải cho ta, bất quá, này quần áo cũng không phải cho ngươi đi, ôm như vậy khẩn làm gì, bất quá là cái đưa quần áo, như thế nào, tưởng độc chiếm A. Ngươi, ngươi nói bậy cái gì A, ta, ta không có A. Lý Vi như là bị nói chúng rồi tâm sự, khẩn trương sắc mặt đỏ bừng, hơi có chút giấu đầu lòi đôi hương vị. Bạch Ngọc Đường đem một màn này xem ở trong mắt, Mạc Ngọc hai tròng mắt chung sẹt qua một màn thu quang, tuy nói điền điểm vừa mới nói thực độc miệng, nhưng là, người này đều có thân sơ viễn cận chi phân, Lý Vi bất quá là Bạch Ngọc Đường ngày xưa một phần nhân tình, chỉ có điền điểm mới là nàng thanh mai trúc mã tỉ muội. chỉ bằng vừa mới Lý Vi cái kia ghét bỏ ánh mắt, đã cũng đủ làm nàng ở trong lòng đem kia phân cùng trường chi tình mà sát hầu như không còn. Bạch Ngọc Đường lười biếng rửa vào đệnh mềm trung, dung sắc chấm tĩnh, thanh âm lại là đạm mạc rất nhiều, ta tưởng ngươi trong tiệm hẳn là còn có việc muốn vội đi, ta liền không chậm trễ ngươi công tác, buông quần áo, ngươi liền có thể rời đi. Lý Vi vừa nghe lời này, nhất thời nóng nảy, nàng hôm nay tới, nhưng không đơn giản là vì cấp Bạch Ngọc Đường đưa quần áo A. Kỳ thật, có lục đại ca chiếu cố, ta ở trong tiệm một chút đều không nội, này đó quần áo ta trước cho ngươi đặt ở nơi này. Lý Vi cũng biết chính mình vừa mới tựa hồ là quá mức vội vàng, thanh âm không khỏi nhiều vài phần lấy lòng, là cái dạng này, kỳ thật, ta hôm nay lại đây, trừ bỏ cho ngươi đưa quần áo ở ngoài, còn có một cái sự kiện, tưởng cầu ngươi giúp ta. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị một cái mềm mại thấm ướt thanh âm đánh gãy, à, mệt mỏi quá à. Bạch Ngọc Đường còn không có xoay người, liền cảm thấy một cái giống như cậu bé bọt biển đại hình sinh vật. Lào đảo lắc lư ngã vào chính mình bên người trên sofa, tựa như tiểu cẩu giống nhau ở nàng cổ gian người tới người lui, hai viên gấu trúc giống nhau quầng thâm mắt, trói lọi chói mắt. Không cần phải nói, người tới đúng là Diệp Luật Thanh. Nhìn này chỉ manh vật như thế mệt mỏi bộ dáng, bạch ngọc đường nhiều ít có chút lo lắng, người người này như thế nào liền không biết kiểm chế điểm đâu, ngày hôm qua lại thức đêm đi, những cái đó nghiên cứu một ngày hai ngày là làm không xong rồi. Ngươi ở ngự dược phòng thần ẩn như vậy nhiều ngày, về nhà lại tránh ở trong phòng như vậy thân thể như thế nào chịu nổi đâu? Về sau chú ý điểm cũng không thể như vậy. Ân Ân Diệp Luật thanh vô ý thức gật đầu, mắt nhìn liền phải ngủ qua đi. Đỉnh Tiểu Cái mũi lại là còn tại tham lam tiến hành hít sâu vận động. Lý Vi lại bị này chỉ đột nhiên xuất hiện nam nhân hoảng sợ, tập trung nhìn vào mới phát hiện cái này nằm ngã vào bạch ngọc đường bên người nam tử, cư nhiên mặt mày thanh thuần đáng yêu. Lựa như thiên sứ giống nhau tuấn giật mê người, kia mơ mơ màng màng bộ dáng quả thực có thể nháy mắt hạ gục hết thể giống cái sinh vật. Chỉ là, nay căn biệt thự không phải lục nôn khanh mua cấp bạch ngọc đường sao. Tại đây căn biệt thự sao có thể sẽ có khác nam nhân. Nàng cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, vừa định lại lần nữa mở miệng, tiểu đường, ta có một việc. tỷ tỉ, tỉ, Lý Vi nói lại lần nữa bị đánh gãy, lần này xuất hiện chính là thiết mục. Hắn vừa mới từ bên ngoài luyện quyền trở về, đen nhánh tóc đẹp bị ướt đẫm mồ hôi, tán loạn rán ở trên mặt, gợi cảm rối tinh rối mù, tuấn mỹ tuyệt luân dung nhan càng thêm dương cương khí phách, lộ ra trọn vẹn thượng bản thân, nhân mồ hôi duyên cớ, mật sắc cơ bắp tản ra châu ngọc giống nhau ánh sáng, biêu hán giã tính giống như trong rừng cây vạn thú chi vương. Hắn sai bước, đạp ánh mặt trời mà đến, cái loại này quân lâm thiên hạ khí phách, tục tăng mê người cường kiện, quả thực có được làm khác. Thiên Hạ Ngọc Nữ biến mị lực, không nói cái khác, dù sao Điền Điểm cùng Lý Vi là xem thẳng nuốt nước miếng. A Mục, mày sao? Mau tới đây uống điểm nước trà bạch ngọc đường thấy Thiết Mục, trực tiếp đứng dậy, cầm khăn lông khô, vì Thiết Mục trà lau cổ gian mồ hôi, thuận tiện săn sóc truyền lên một chén trà xanh. Thiết Mục một ngửa đầu, đem nước trà uống một giọt không dư thừa. Tuấn Mỹ mặt mày tất cả đều là hàm hậu ý cười, rơi dụng đầy đất kim sắc ánh mặt trời, cảm ơn tỷ tỷ tỷ tỷ đối A Mục thật tốt. Nhìn này hai người thân mật hô động, Lý Vi tay vô ý thức nắm chặt thành nắm tay, trong lòng căm giận không thôi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, cái này tựa như chiến thần nam nhân lại là từ nơi nào toát ra tới, vì cái gì này căn biệt thự sẽ có nhiều như vậy nam nhân. Vốn dĩ, Lý Vi lại đây cấp bạch ngọc đường đưa quần áo đã đủ làm nàng nín thở, nhìn đến bạch ngọc đường xa hoa biệt thự lúc sau, trong lòng càng là đấu kỵ khôn kể. Có lẽ là bị ngô đình đình ảnh hưởng, ở nàng nhận chi, Bạch Ngọc Đường bất quá là bởi vì lục ngôn khanh mới có thể có được trước mắt hết thảy Nói trắng ra là, Bạch Ngọc Đường bất quá chính là cái bị bao dưỡng, kia nàng nên an phận thủ thường. Đem nhiều như vậy nam nhân đặt ở trong nhà, tính sao lại thế này a Chẳng lẽ này đó tuấn Mỹ nam nhân đều là nàng váy hạ chi thần, vẫn là nói lục ngôn khanh căn bản không biết này hết thảy Có lẽ đây là chính mình một cái cơ hội. Cũng nói không chừng A. Phần 9 Lý Vi đang ở âm thầm gõ trong lòng tính toán, liền nghe Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói, Lý Vi, ngươi vừa mới không phải có việc sao, nói đi. Giờ phút này, thiết mục đã trở về phòng thay quần áo đi, Bạch Ngọc Đường cũng ngồi trở lại tới rồi trên sofa, diệp luật thanh tự nhiên là lại lần nữa bá chiếm bên người nàng vị trí, thoải mái dễ chịu nằm đi xuống. Có lẽ là tự cho là bắt được Bạch Ngọc Đường lược điểm. Lý Vi tự tin tựa hồ cũng đủ không ít, ta là nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ai ngờ, lần này nàng lời nói lại bị đánh gãy. Nhưng là Lý Vi trong lòng lại là không có bất luận cái gì oán nghiệm, có chỉ có say mê ngàn năm kinh diễm. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật? Kia trương dung nhan, tựa như thiên công chi tác, ba nghìn tuyết tì, khuynh quốc khuynh thành, một đôi băng sơn tuyết liên giống nhau con ngươi tựa hồ duyệt hết phồn hoa hồng trần. Muôn vàn lộng lẫy đèn đuốc rực rỡ lúc sau, chỉ còn lại có đẹp tuyệt cõi trần thanh lãnh, hán quanh thân phảng phất quay chung quanh vô tận phạm âm, nơi đi qua đó là ưu đảm thịnh phóng, mỹ đồ hoa khai, làm người nhịn không được muốn quỷ bái. Như vậy một người nam nhân. Như vậy một cái trích tiên nam nhân. Như vậy một cái trích tiên nam nhân cư nhân ở. Như vậy một cái trích tiên nam nhân cư nhiên tự cấp bạch ngọc đường bưng trà đổ nước. Có một có lầm A. Lý vi lại lần nữa đã quên sắp xuất khẩu thỉnh cầu, trong gió hỗn độn Nếm thử, ta vừa mới làm nếm thử, đem hoa nhài, bạch cúc, cầu kỳ tử, tuyết liên hoa cùng băng cua đồng đường thêm đến trà xanh lục an, hương vị thực không tồi. Niết phạn thần hoàn toàn làm lơ người khác, đem một ly trà đưa tới bạch ngọc đường trước người, một cái tay khắc còn lại là thuần thục nắm lên sắp nằm ngã vào bạch ngọc đường trên đùi, đang ngủ say là con đồng hài, một cái duyên dáng đường họa dạ ổn trực tiếp đem người ném đi ra ngoài. Sau đó, hắn rất là đương nhiên thay thế, dáng người như liên ngồi xuống bạch ngọc đường bên người. Bạch ngọc đường Hoa điền ngọt tựa hồ đã sớm đã thói quen cảnh tượng như vậy, rất là bình tĩnh đối này làm như không thấy. Lúc này, Niết phạn thần nhẹ nhàng liếc lý vi liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho nàng trái tim trà bánh đỉnh chỉ nhảy lên, tựa hồ nàng sở hữu tư tưởng, sở hữu ý niệm đã bị đối phương phiên rảo cái hoàn toàn. Lý vi nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc, trong lòng đố hải lại là sóng gió mãnh liệt, càng ngày càng nghiêm trọng. Tới rồi giờ phút này, liền nàng chính mình đều không rõ, nàng rốt cuộc là bởi vì lục nôn khanh mà đấu kỵ Bạch Ngọc Đường, vẫn là bởi vì xem bất quá Bạch Ngọc Đường như thế hạnh phúc sinh hoạt, bất quá nàng lại là rốt cuộc khó có thể nhẫn lại. Bạch Ngọc Đường, ta hy vọng ngươi có thể nghe ta đem nói cho hết lời. Ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi đều không hổ thẹn sao, ngươi ở lục tiên sinh cho ngươi phòng ở, thưởng thụ này đó vinh hoa phú quý, lại ngầm, có nhiều như vậy thân mật, ngươi không làm thất vọng lục tiên sinh sao? Ngươi cho rằng hắn sẽ tha thứ ngươi sao? Bạch Ngọc Đường bị Lý Vi Liên Châu pháo dường như buổi nói chuyện, làm đến có chút dở khóc dở cười, Nga mi hơi trọn, Lý Vi, ngươi có phải hay không lầm cái gì, ta cùng lục đại ca chỉ là bằng hữu, như thế nào, ngươi cho rằng ta là hắn bao dưỡng? Tình nhân? Chẳng lẽ không phải sao? Lý Vi trên nét mặt rõ ràng mang theo vài phần ghen ghét khinh bỉ. Bạch Ngọc Đường đem Lý Vi biểu tình xem ở trong mắt, hai tròng mắt tựa như ám dạ vực sâu, hoa quang lưu chuyển, trong lòng ám trào, xem ra chính mình thật đúng là cứu một đầu bạch nhãn lang a. Lúc này, điền điềm lại là mở miệng, trên mặt nhất phái thiên chân, nói ra nói lại là độc miệng vô cùng, người nữ nhân này à, toàn thân đều viết cầu bao dưỡng mấy chữ hiện tại còn tới khinh bị người khác, ngươi có lầm hay không a? làm ơn ngươi không cần chỉ bằng vào chính mình phán đoán liền cho người khác ăn tội danh hảo sao? nhà này tòa nhà chính là tỷ muội ta một cái đồng tử một cái đồng tử kiếm trở về, ngươi trong miệng cái kia lục đại ca đều là ước gì tưởng trụ tiến này tòa tòa nhà. còn có ta lại tự hào nói cho ngươi một câu, lão nương cũng là bị bao dưỡng, nhưng tỷ nhóm nhi cùng ngươi không giống nhau, ta là bị nhà mình tỷ muội bao dưỡng. Ngươi hâm mộ không tới. Điên điểm nói trực tiếp khí lý vi thất khiếu bức khói, bất quá, này gần là một cái bắt đầu. Trên người nàng hỏa nhi còn không có tuôn ra tới, đã bị một cổ hàn khí sinh sôi đè ép đi xuống. Chỉ thấy chúng ta Phật tử đại nhân, nhẹ nhàng mà liêu liêu tuyết sắc tóc dài, băng màu trắng cánh môi cực độ hoặc nhân thanh lanh nói, giống như. Ta cũng là bị bao dưỡng đâu. Bị ngươi bao dưỡng. Niết phạn thần vương thon dài hoàn mỹ tay ngọc nhẹ điểm ở bạch ngọc đường môi đỏ phía trên, trong đôi mắt lóe một loại trước nay chưa từng xuất hiện quá trước hoa, cái loại này chuyên trú bộ dáng làm bạch ngọc đường tim đậm không thôi. Này hai người kiểu diễm ái muội xem điền điểm hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ nghĩ cầm di động 360 độ vô góc chết chụp hình, tương phản, Lý Vi lại làm mở to hai mắt nhìn, đối với cái này đáp án cực độ khó có thể tiếp thu. Lúc này, Diệp luật thanh lại là thật vất vả từ đại thật xa dễ rủa bỏ lên, vừa đến gần chỗ, liền nghe thấy điền điểm cùng lục ngôn khanh sôi nổi thổ lộ, không khỏi ngơ ngác nói, ta không phải bị bao dưỡng, bất quá, ta là bị mua tới. Không nghĩ tới, những lời này quả thực so bao dưỡng còn có lực sát thương, ngay cả điền điểm đều tỏ vẻ vô lực phung tạo. Cố tình vô xảo không thành thư, thiết mục cũng vừa vặn từ trên lầu thay đổi quần áo xuống dưới. Hán đối với trước mắt trạng hướng tuy rằng không thế nào hiểu biết, nhưng là bản năng đối với mọi người bị nhà mình tỉ tỉ bao dưỡng không có gì hảo cảm, nhất thời bá đạo mở miệng, tỉ tỉ là của ta. Lý Vi nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy vô hạn hắc tuyến có rút thêm run rẩy Bất quá, nàng cũng coi như là làm thanh một sự thật, Bạch Ngọc Đường cùng Lục Nôn Khanh tựa Hồ thật sự không có gì siêu hữu nghị quan hệ, đó có phải hay không đại biểu cho chính mình còn có cơ hội. Nàng cũng coi như là co được giãn được, lập tức liền không lương hướng tới bạch ngọc đường cúc một cung, vừa mới khinh thường gầm lên trong nháy mắt liền biến thành nhu nhược đáng thương cầu xin, tiểu đường, ta vì ta vừa rồi hiểu lầm cùng ngươi xin lỗi, xem ra ngươi cùng lục tiên sinh thật sự không có quan hệ, bất quá, ta xem ra tới, hắn thực nghe ngươi lời nói, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, có thể hay không đem ta giới thiệu cho lục tiên sinh, ta thích hắn, thật sự thích chỉ cần ngươi mở miệng nhất định không thành vấn đề liên tính là đương nhị nại cũng hảo ta cũng không ngại chính là ta để ý bạch ngọc đường trầm tĩnh ngẩng đầu lên nhìn thẳng lý vi trong mắt không còn có một tia ôn nhu cảm tình là yêu cầu người chính mình đi tranh thủ không phải người khác có thể tả hữu ta rất khó giúp ngươi cái gì còn có người muốn sống tự tại hạnh phúc không thể nghĩ dựa vào người khác người muốn làm nhị nại chẳng những là vũ nhục luôn khanh cũng vũ nhục chính ngươi Bạch Ngọc Đường, ngươi không cần bày ra một bộ thuyết giáo tư thái, ta đã ở cầu ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lý Vi nghe vậy, tức khắc có chút thất thố, giống to hết lớn. Ta trước nay không làm ngươi cầu quá ta, chỉ là chuyện này ta bất lực. Bạch Ngọc Đường sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Hừ, không giúp liền tính Lý Vi cười lạnh một tiếng, đứng thẳng thân thể, không có ngươi, ta làm theo có thể thành công. Nàng nói xong lời này liên thở phì phì xoay người rời đi, thậm chí đem đại môn rơi lách cách rung động. Điên điềm lại là nhìn Lý Vi bóng dáng, ý vị thâm trường thở dài. Ai, lại là một cái ý nghĩa kỳ lạ nữ nhân. Bạch Ngọc Đường lặng im cũng nói. Niết phạn thần làm như nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ, nhẹ nhàng vô vô nàng nuề, thanh âm phảng phất đến từ trên chín tầng trời. Người trung quy là sẽ biến, ngươi không cần quá tiếc hận. Bạch Ngọc Đường lại là liễm hạ trong mắt thâm trầm. Nàng chỉ hy vọng trong tương lai năm tháng, bên người người đều có thể đủ bảo trì bản tâm mới hảo Theo nắng hè trói trang ngày mùa hè càng ngày càng cực nóng Hán Nam tỉnh Tam Đại Hào môn chi nhất lục gia gia chủ lục quân Rốt cuộc nên đón hắn 70 đại thọ Lục quân tiệc mừng thọ địa điểm, định ở hoài thành thị nổi tiếng nhất đỉnh cấp hội sở, Hoàng gia hội quán Hoàng gia hội quán là lục thị kỳ hạ nổi tiếng nhất một nhà hội sở ở vào hán nam tỉnh thủ đô hoài thành trung tâm thành phố nhất phồn hoa đoạn đường cả tòa hội quán kim bích huy hoàng hoa lệ vô cùng vì đón ý nói ruồi lục lao ra tử tiệc mừng thọ sáng sớm cửa tràn lan thượng dài đến trăm mét hỏa hồng sắt thảm đại môn hai bên bãi đầy các loại nhan sắc danh phẩm hoa tươi hương khí hợp lòng người cảnh tương nở rộ muôn hồng nghìn tía tựa như biển hoa thảm đỏ hai bên càng là thẳng tóc mà đứng hai bài lục thị kỳ hạ công nhân tây trang phẳng phiu Thần Thái Phi Dương Hoàng gia hội quán hai sơn đất chống thượng nên không bay múa mấy trục chỉ đại hình màu đỏ nhiệt khí cầu khí cầu phía dưới giải lụa rực rỡ bay tán loạn đủ mọi màu sắc chi gian to lớn tranh chữ đón gió pháp phối này thượng mạ vàng sắc chữ to rồng bay phượng múa viết Chúc mừng lục quân lãoo ra tử 70 đại thọ như vậy một cái xã hội thượng lưu đại hình tụ hội tự nhiên là đông đảo phóng viên yêu nhất sớm tại trước vài thiên rất nhiều phóng viên liền nghe phong mà động Ở Hoàng gia hội quán trung quanh bảy ra nhạc tuyến, từ buổi sáng bắt đầu, các mê ra, các mạ giặt đó là láo liên không ngừng. Nay cũng khó trách, có thể tham gia như vậy tụ hội, cái nào không phải chính giới nhân vật nổi tiếng, cái nào không phải hào môn thương nhân, người như vậy, mặc kệ là xuyên y hề phục, vẫn là mang nữ, nam, bạn, tùy tiện một chút gen đều có thể làm thành đại tin tức. Đặc biệt là gần nhất ở vào gió lốc trung tâm bạch ra, Càng là đông đảo phóng viên trong mắt kim chứng. Phần 10 Không khoa chương nói, hiện tại truyền thông vòng tất cả mọi người ở thêm đủ mã lực, chuẩn bị hảo hảo làm thượng một phiếu. Nếu không phải lục ra bảo an nhân viên nhiều đạt 300 nhiều danh, giữ gìn tích thủy bất lẩu, những phóng viên này đã sớm ẩn nút đi vào. Thực mau, các loại danh xe siêu xe bắt đầu lục tục tiến đến, một hồi xa hoa tiệc mừng thọ, liền ở hoàn toàn mới danh phẩm xe triển trung kéo ra mở màn. Kỳ thật Sớm tới rồi những người này, đại bộ phận đều là gia đình bình dân, nếu không chính là gần nhất quật khởi gia tộc, trên cơ bản đều là tiểu gia. Bất quá, Lục gia vì tỏ vẻ coi trọng, vẫn là làm Lục gia tam đại dòng chính trưởng tử Lục Sát Hành, con thứ Lục Nôn Khanh sớm đứng ở hoàng gia hội sở cửa, nên đón bốn phương tám hướng lai khách. Hôm nay Lục Nôn Khanh mặc một cái áo choàng lẫm song khấu màu xám nhạt tây trang, hạ thân là màu trắng quần tây, nội xuyên tuyết trắng dệt đông áo sơ mi. Cổ giả thoáng rộng mở, lộ ra gợi cảm hầu kết, màu nâu đầu tóc chỉnh tề mà lại thời thượng, một đôi tơ vàng mắt kính đặt tại môi phía trên, làm hắn cả người tựa như chuyện cổ tích trung đi ra vương tử, ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng. Cùng lục ngôn khanh so sánh với, lục xa thành liền có vẻ chính thức rất nhiều, màu đen tây trang, màu đen cà vạt, màu trắng áo sơ mi, màu đen giày da, du quang bóng lương vắt dù, tiêu chuẩn nam nhân lễ phục dạ hội chính trang. Hắn là lục nôn khanh lão ca, tự nhiên cung kế thừa lục gia Mỹ Nam Phôi, diện mạo anh Tuấn, chẳng qua, cả người cho người ta cảm giác có chút cũ kỹ. Có này hai người ở bên ngoài tiếp đại khách nhân, thân phận thượng tự nhiên là sẽ không chậm trễ mọi người. Tương phản, không ít tiểu gia tộc đều ở tích cực cùng lục gia huynh đệ lôi kéo làm quen. Lục xa thành đã cưới vợ, lục nôn khanh tắt trở thành đông đảo thiên kim săn thú đối tượng. Cũng may cổ sông dài cùng tô nham đã đến. Mới làm hắn tránh thoát một kiếp. Lục nhị thiếu, hảo phong thai A, người này khí thật là không thể chê. Cổ sông dài vừa lên tới liền già mà không đứng đắn treo gẹo nói. Lục nôn khanh không khỏi cười khổ, ngài cũng đừng rêu ta, nếu không phải trong nhà lao ra tử trực tiếp ra lệnh, ta chính là không nghĩ đứng ở nơi này. Ha ha, có thể nhìn đến lục nhị thiếu như thế khó xử biểu tình, này một chuyến cũng coi như là tới giá trị. Đúng rồi, Cổ sông dài chỉ chỉ đứng ở hắn bên người Tô Nham, vui tươi hớn hở nói: "Các ngươi hai cái còn không quen biết đi, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Tô Nham Tô lão bản, ta bằng hữu." Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Tô lão bản bán đấu giá cửa hàng thủ đoạn gần nhất ở trong vòng chính là rất có danh à, ra ra đối với người đều là khen có giai. Lục Luân Khanh cùng Tô Nham nắm tay, chân thành cười nói: "Tô Nham cười càng là sang sảng, tựa như giang hồ hào khách, ha ha." Có thể được đến lục quân lão gia tử chú ý, chính là ta tô nham vinh hạnh A. Nhị vị thỉnh, nhị vị thỉnh lục ngôn khanh tự mình đem hai người nên vào hội quán trong đại sảnh. Theo giữa trưa thời gian tới gần, các đại hào môn thế gia quái vật khổng lồ, bắt đầu lục tục hóa trang lên sân khấu. Cái thứ nhất đã đến chính là tiêu gia. Lần này tiêu gia tổng cộng tới bốn người, tiêu gia gia chủ tiêu tranh, chủ mẫu lữ tuệ phương, tiêu gia trưởng tử tiêu dập hạo, con thứ tiêu dập tông. Có thể nói, tiêu gia lần này thật là tinh nhuệ ra hết. Nay cũng khó trách, bởi vì tiêu dập tông cùng bạch tử hàm hối hôn sự kiện, bạch gia cùng tiêu gia đã là hoàn toàn náo cương. Tiêu gia ở trên thương trường cùng bạch gia tranh đấu cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là tiêu gia nội tình Trung Quy cùng bạch gia vẫn là cách xa nhau khá xa. Lúc này, tìm được một cái hữu lực cường viện mới là tốt nhất đừng ra. Chính cái gọi là, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lục gia hiện tại cùng bạch gia cũng là tranh đấu gay gắt, tiêu gia muốn ở vào bất bại chi địa, đương nhiên là lưng rửa lục gia này viên đại thụ mới là chân chính sáng suốt cử chỉ. Lần này tiệc mừng thọ, vừa vận tốt chính là bọn họ tiêu gia biểu hiện cơ hội. Tiêu tranh nhìn thấy lục xa thành cùng lục nôn khanh, lập tức đầy mặt tươi cười bước nhanh tiến lên, lục đại thiếu, lục nhị thiếu, các ngươi hảo, các ngươi hảo, nhìn một cái lục gia, chính là có đại gia phong phạm, đại nhân xử sự, sự chính là chủ đáo. Cứ nhiên làm hai vị thiếu gia ra tới tiếp khách, thật sự là quá để mắt chúng ta. Thiếu gia chủ khách khí. Lục Sa Thành cầm tiêu tranh đôi tay, trên mặt biểu tình rất là công thức hóa. Lục Nôn Khanh còn lại là ôn nhuận như ngọc đứng ở một bên, hoàn toàn một bộ khiêm khiêm công tử bộ dáng, mỉm cười không nói. Đối với Lục Sa Thành cùng Lục Nôn Khanh không mặn không nhạt phản ứng, tiêu tranh tựa hồ không hề sở giác, tươi cười càng thêm nhiệt tình, ai nha. Lục lao gia tử còn không có ra tới đúng không? Lục đại thiếu, lục nhị thiếu, là cái dạng này. Ta đâu có một số việc muốn tìm lục lao gia tử thương lượng thương lượng, không biết. Có thể hay không đơn độc bái phỏng một chút lục lao gia tử. Gia gia hiện tại đang ở bên trong nghỉ ngơi, hôm nay dù sao cũng là gia gia bảy mươi đại thọ. Có chuyện gì, tiêu gia chủ có thể chờ đến tiệc mừng thọ kết thúc bàn lại. Lục Sa thành trả lời không được xế vào, tuy rằng khỏe môi mỉm cười thanh âm lại là cường ngạnh đến cực điểm. Tiêu tranh lại là chẳng hề để ý, ngược lại thập phần ấy này nói, hảo hảo, không thành vấn đề, là ta đường đột, ta đi vào trước, liền không chậm chế các ngươi tiếp đón khách nhân. Tiêu tranh nói xong, liền mang theo Lữ Tuệ Phương đi vào tiệc mừng thọ đại sảnh. Tiêu dập hạo, tiêu dập tông theo sát sau đó, chẳng qua, tiêu dập tông chân từ lần trước hai nạn xe cộ lúc sau, đã là què, đi đường rõ ràng dài ngắn chân, một quải một quải dẫn tới mọi người liên tiếp ghé mắt, khe khe nói nhỏ. Tiêu dập thông thấy vậy, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trong lòng giống như trăm ngàn điều con giết bò quá giống nhau, phẫn hận khó nhịn, đối với bạch gia hận ý càng sâu. Tiêu ra vào cửa không bao lâu, tô ra người cũng tới rồi. Tuy nói gần nhất bởi vì tô lệ anh cùng lâm sa tưởng rèm pha sự kiện, làm tô ra danh dự đã chịu nhất định tổn thương. Bất quá, tô ra làm nội tình thâm hậu chính giới nhân vật nổi tiếng. Ở trong quan trường tung hoành nhiều năm, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy suy sụp. Tô ra ra chủ Tô Chính Liêm cái này hoài thành thị thị trưởng vị trí, ngồi như cũ vững chắc thực. Lần này, Tô ra từ Tô Chính Liêm tự mình mang đội, người tới trừ bỏ Tô Chính Liêm ở ngoài, còn có Tô ra nhị nữ nhi Tô Tuệ Hiền, cùng với Tô Tuệ Hiền nữ nhi Ngô Đình Đình. Tô Tuệ Hiền cùng Tô Lệ Anh lớn lên thực giống nhau, tuy rằng không tính là mỹ nhân, Khoe mắt đuôi lông mày lại là lộ ra một cổ tử tiểu mị phong vận, rõ ràng đã qua tuổi 40, lại như cũ như là 30 xuất đầu bộ dáng, vừa thấy chính là hạ đủ công phu bảo dưỡng. Nhìn nhìn lại ngô đình đình, tuyệt đối tính thượng là trang phục lộng lây thăm dự, một thân màu xám bạc còn bướm vai rơi xuống đất lễ phục dạ hội, ung dung xa hoa, trước ngực mặt ngược chỗ khảm đầy tinh mịn kim cương, ở hoa mỹ đèn treo hạ, phá lệ loa mắt, sáng giỏi rặng rỡ. Nàng tóc bị bản thành một cái cao bối tóc, này thượng mang theo ché nổ hoa sơn trà hệ liệt kim cương đồ trang sức, khuyên hay đồng hồ, lát tay, vòng cổ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là quốc tế hàng hiệu, không khoa trương. Nói, này một thân trang phục liền phải giá trị ngàn vạn. Tô thị trường, ngai hảo. Tô chính liêm dù sao cũng là cùng lục quân cùng thuộc đồng lứa lao giả, xuất phát từ lễ phép, lục xa thành cùng lục nguồn khanh hai người tự nhiên là muốn chức chào hỏi. Các ngươi hảo tô chính liêm đối mặt lục ra hai huynh đệ, nhưng thật ra một chút cái giá cũng không có, trong miệng khen không thôi. Ta thật là hâm mộ lục lao ra tử à, dưỡng như vậy hai cái tuấn tú lịch sự tôn tử, có người kế tục, có người kế tục à. đa tạ ngài khích lệ. Lục xa thành cùng lục nôn khanh hai người không tiêu ngạo không siểm định nói. Lúc này, tô tuệ hiền lại là mở miệng, đối với lục nôn khanh vô cùng hòa ái cười nói, nôn khanh à, nghe nói mấy ngày hôm trước nhà của chúng ta tiểu đình làm ngươi sinh khí, ngươi đừng để ý, đứa nhỏ này chính là từ nhỏ làm ta quán, A-di ở chỗ này cùng ngươi thảo một cái nhân tình, ngươi cũng đừng quay nàng, hảo sao? Nô đình đình ỉ ở Tô Tuệ Hiền phía sau, thật cẩn thận nhìn Lục Nôn Khanh, một bộ vạn phần ấy náy, xấu hổ với gặp người đáng thương bộ dáng. Nếu Tô Tuệ Hiền đều mở miệng, Lục Nôn Khanh tự nhiên không có khả năng lại so đo, huống hổ lấy hắn lòng dạ. Đã sớm không đem chuyện này để ở trong lòng Lập tức, liền ôn nhuận như ngọc cười nói Tô A Di nghiêm trọng Chỉ cần ngô tiểu thư về sau Có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm Trước kia sự, ta sẽ không lại so đo Tô Tuệ hiền nghe vậy Trong mắt xẹt qua một đạo lênh quang Này lục ngôn khanh nói nhìn như ôn hòa có lễ Kỳ thật giấu dếm càn khôn A Nô đình đình lại làng nửa phần đều không có nghe ra tới Lập tức một trận vui mừng Cảm ơn ngươi, lục đại ca Người rốt cuộc tha thứ ta, ta thật là cao hứng, ta. Nô Đình Đình nói còn chưa nói xong, đã bị Tô tuệ Hiền đánh gãy. Tiểu Đình, đi thôi, đừng chậm trễ. ngươi lục đại ca tiếp đón khách nhân, chúng ta đi vào trước. Tô tuệ Hiền nhìn ra được tới, lục nôn khanh đối chính mình nữ nhi cũng không có nửa phần hảo cảm. Ở chỗ này dây dưa đi xuống, cũng bất quá là khiến người phiền chán mà thôi. Còn không bằng chi tình thức thú trước tiên lui một bước, đến lúc đó ở từ từ mưu tính. Nô Đình Đình lại là đối với chính mình mẫu thân có chút bất mãn, vừa định lại mở miệng, lại là bị Tô Tuệ Hiển trực tiếp kéo vào trong đại sảnh. Tô Chính Liêm từ đầu đến cuối đều ở cùng lục xa thành hàn huyền, giống như hoàn toàn không có chú ý này đó tiểu nữ nhi ra sự tình, bất quá, hắn là thật sự không chút nào để ý, vẫn là ra vẻ đạm bạc, liền không được biết rồi. Tiến đi Tô Chính Liêm lúc sau, lại tới nữa không ít chính giới nhân vật nổi tiếng. Lục gia dù sao cũng là hán nam tỉnh tam đại hào môn trung nhãn hiệu lâu đời thế gia, nội tình thâm hậu, ở quan trường quan hệ cũng là rắc rối khó gỡ, tiến đến chúc thọ vô số kể. Đúng lúc này, một chiếc thuần màu đen dài hơn sa hoa bản rồi rồ sờ hào ảnh, xuất hiện ở hoàng gia hội quán ngoài cửa lớn. Theo cửa xe mở ra, Kim Ngạn Hồng, Kim Ngạn Linh dẫn đầu xuất hiện thảm đỏ thượng. Kim Ngạn Hồng nửa người trên mặc một cái màu xanh biển hưu nhàn phục, nội xuyên bạch sắc áo sơ mi. Đánh màu xanh biển cà vạt, nửa người dưới ăn mặc gầy chân quần tây, cả người có hình mà lại thời thượng, rất là ánh mặt trời. Kim ngạn linh còn lại là ăn mặc một kiện vàng nhạt đai đeo lễ phục dạ hội, trước ngực chế đầy chạm rông phục cổ hình thức đại đồng gen biên, cập đầu gối làn váy thượng, dùng chị phỏn xa trang trí bốn đóa hoa hồng, lượng lệ mà lại thanh xuân, thiếu vài phần anh khí, nhiều. Chút nữ tính tiểu mị Phần 11 Này hai người ra tới lúc sau Tắc rất là cung kính đứng qua một bên, đem mặt sau cửa xe mở ra. Không hề nghi ngờ, lần này xuất hiện hai người đúng là Kim gia gia chủ Kim Lợi Bản có trọng lượng, còn có Kim gia Tam đại dòng chính trưởng tử, Kim Tích Hà. Không thể không nói, hôm nay Kim Tích Hà thật sự là xuất chúng đến cực điểm. Thượng thân ăn mặc đơn viên khâu màu đen kiếm lãnh lễ phục, nội xuyên màu đen áo sơ mi, hạ xuyên màu đen quần tây, như cũng là một thân mạn đà la giống nhau màu đen nhưng là hắn âu phục ngực trái trong túi, lại đứng một cái hỏa hồng sắc cám hát hoa văn tơ lửa phương khăn. Hát hồng đan chéo, tựa như trong bóng đêm khai ra một mặt đỏ thám bỉ ngạn hoa, Sân hắn tái nhợt làng ra, lại là khác hoa lệ. Đáng giá nhắc tới chính là, kim lợi bàn có trọng lượng lão nhân này giống như cũng là cái hắc y hề khống, đồng dạng xuyên một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn, tuy là tóc trắng xóa, nhưng lại tinh thần khỏe mạnh, này tô ra ra hai đứng chung một chỗ. Khí chẳng lại là cực kỳ tương tự, đều là thiên âm lãnh hình, cường đại đến làm người áp lực. Kim gia người đã đến, mới xem như chân chân chính chính đem tiệc mừng thọ đẩy hướng về phía một cái, không ít người đều từ bên trong đi ra, tự mình nên đón hảo môn kim gia vị này lao ra tử. Cổng lớn châu nghiêm nhiên một mảnh náo nhiệt, chung quanh mai phục phóng viên nhìn thấy một màn này, đều là tâm hoa nộ phóng, không thể chính mình. Giờ phút này, hoàng gia hội sở trong đại sảnh. Đột nhiên truyền đến một trận ẩm ý tiếng động, không biết có phải hay không bởi vì lục quân lão ra tử được đến lục xa thành sai người truyền đến tin tức, lão nhân này lại là mang theo lục trạch hải, tự mình đón ra tới. Này hai đại đầu sỏ gặp mặt, chung quanh người tự nhiên là không dám chen vào nói. Kim gia chủ, biệt lai vô dạng A. Lục quân làm thọ tình, thượng thân ăn mặc một kiện vui mừng màu đỏ đường trang, hạ thân ăn mặc màu đen quần tây, ở lục trạch hải, lục nuôn khanh đám người vây quanh hạ nhiệt tình hướng tới kim đỉnh nham vươn tay phải. Kim đỉnh nham còn lại là vững vàng đi mau vài bước, vươn tay trái, cùng lục quân giao nắm ở bên nhau, tựa như bạn thân giống nhau, nói ra nói cùng hắn âm lãnh khí chất thực không tương xứng, tự nhiên mà lại tùy ý, người lão già này chỉ chấp mắt đều 70 tuổi, vẫn là như vậy khỏe mạnh, thật là làm người hâm mộ a, Người còn không phải giống nhau, tinh thần đến không được, ta cùng người so, chính là kém xa lâu. Lục quân cười thân thiết, này hai cái lão nhân vai sắt vai đi cùng một chỗ, đảo như là một đôi tương giao nhiều năm lão bằng hữu, không biết khẳng định cho rằng bọn họ quan hệ có bao nhiêu hảo. Trên thực tế, này hai cái lão nhân thật đúng là thật đánh thật đấu cả đời, kim gia cùng lục gia là hán nam tỉnh nhãn hiệu lâu đời thế gia, trăm năm tới nay, tự nhiên là cọ sắt không nhiều lắm, thẳng đến sau lại bạch gia chen vào tam đại hào môn chi nhất, này hai lão hòa mới xem như sống yên ổn xuống dưới. Tam gia trình ba chân thế chân bạc chi thế, nước giếng không phạm nước sông. Nói, lần này Kim Tích Hà cùng lục nôn khanh cộng đồng ra tay đối phó bạch ra, nơi này tự nhiên cũng có hai cái lao ra tử thân ảnh. Này hai cái lao đầu nhi tuy rằng không có gặp mặt, nhưng lại là viện trình thao tác, cộng đồng hợp tác, nhưu thiên bố cục, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài. Lần này gặp nhau, không khỏi sinh ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Tục ngữ không phải đã nói sao. Trên đời nhất hiểu biết người có lẽ không phải người bằng hữu mà là người địch nhân. Có đôi khi, không thể không thừa nhận, duyên phận quả thật là cái kỳ diệu đồ vật. Cùng thế hệ trước so sánh với, Kim Tích Hà cùng Lục Nôn Khanh hai người tựa hồ càng thêm ăn ý mười phần, nói ra nói cũng là đơn giản tới rồi cực điểm. Tới, Lục Nôn Khanh một tay cắm túi, ôn nhuận mà tùy ý. Kim Tích Hà gật gật đầu, tựa như rắn hổ mang giống nhau đôi mắt chứa điểm điểm nóng dựng. Khắp nơi đánh giá một phen, trực tiếp hỏi, Bạch Ngọc đường tới sao? Còn chưa tới. Lục ngôn khanh mày nhữ lại nhún vai. kia Bạch ra người đâu? Kim Tích Hà thanh âm tựa hồ đột nhiên gian âm lánh xuống dưới, mang theo từng trận âm phong. Cũng không tới. hư tới rồi hiện tại vẫn là như vậy rồi trá, thích phô trường. Kim Tích Hà khinh thường cười lạnh một tiếng. Lục nôn khanh cũng báo lấy ôn nhuận cười khẽ, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Hai người tương đối mà đứng, tựa hồ hình thành hai bên thiên địa, bên trái là thu, bên phải là đông, tựa như phong cảnh giống nhau, làm chung quanh một chúng thiên kim xem chính là hô to đã quyển, mặt đỏ tim đập liên tiếp nói nhỏ. Liên ở lục ra người cùng kim ra người nắm tay trở lại hoàng gia hội quán tiệc mừng thọ đại sảnh lúc sau, bạch ra người rốt cuộc khoan thai tới muộn. Bạch ra tổng cộng tới 6 người, ở số lượng thượng tuyệt đối trình ưu thế áp đảo cầm đầu đúng là Bạch Kỳ Phong cùng Bạch Tầm hai người. Hôm nay Bạch Kỳ Phong xuyên một thân thẳng màu đen tây trang, tóc sơ không chút cầu thả, khí thế dâng trào, đầu tàu gương mẫu, càng già càng dẻo dai, hoàn toàn nhìn không ra nửa phần xu hướng suy tàn cùng suy nhược. Bạch Tầm cung cung kính kính theo sát sau đó, trên tay chân trọng ôm một con hình chữ nhật Bạch Ngọc Hộ, cả người như cũ là quy theo cú bước, làm người đoán không ra tâm tư. Đi theo hai người phía sau còn lại là bạch Cẩm tú Bạch Ngọc Ánh cùng Bạch Ngọc Xuyên, Bạch Ngọc Lãng hai anh em. Bạch Cẩm Tú đứng ở Bạch Kỳ Phong bên cạnh người, an mặc một kiện hỏa hồng sắc mạt ngược rơi xuống đất lễ phục dạ hội, làn váy giống như đôi cá, nếp vốn tinh mịn, ngang dọc đan sen, ở giữa, thiếu điểm điểm châu quang, hoa mỹ tới rồi cực điểm. Tương phản, Bạch Ngọc Ánh còn lại là một thân màu tím thâm về điếu vai công chô váy, làn váy cập đầu gối, đơn giản xoa tung, điệu thấp trung lộ ra tinh xảo Nhu nhược động lòng người mà lại không mất đại khí, lại xứng với tinh tế trăng dung, xoa tung tóc ăn, nhìn qua giống như là tiểu da bích ngọc Khê các thèn thùng, rất là có khắc một phen phong tình. Bạch Ngọc xuyên cùng Bạch Ngọc lãng hai huynh đệ tuy rằng ngày thường cả lơ phất phơ đặc, hôm nay như vậy một nhật đến, cũng là nét mặt tỏa sáng, áo mũ chỉnh tề, nhưng thật ra có vẻ tuấn giật không ít. Không thể không nói, chỉ bằng vào bề ngoài tới xem. Bạch Gia đời sau con cháu thật là có thập phần nhân tài. Đây cũng là Bạch Kỳ Phong lựa chọn này mấy tiểu bối nhi cùng đi nguyên nhân. Hán chính là muốn cho mọi người nhìn xem, Bạch Gia nhị đại tuy rằng suy sụp, nhưng lại không phải nối nghiệp không người. Bạch Gia tiến vào đại sảnh lúc sau, toàn bộ hội trường đột nhiên gian ăn tĩnh vài phần, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở tam đại hào môn phía trên. Những cái đó bên ngoài phóng viên vào không được, cấp tất cả đều là vào đầu bước hai. Hội trường bên trong mọi người cũng đều hơi hơi nín thở, mở to hai mắt nhìn, vô cùng chờ mong trận này Tam đại đầu sọ va chạm. Bạch Kỳ Phong không hổ là gặp qua sóng gió bạch gia chi chủ, nhìn đến Lục Quân cùng Kim Lợi bản có trọng lượng đứng chung một chỗ, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may không vui, bước chân vững chắc giống như dây núi, uy nghiêm trên mặt lộ ra một cái cường thế tươi cười, xem ra chúng ta bạch gia tới có chút chậm, Lục gia chủ cũng không nên trách móc a. Không trách, không trách. Bạch Gia hiện tại chính trực thời buổi rối loạn, Bạch Gia chủ quý nhân sự vội cũng là hàn là. Lục quân rất là chủ động nắm lấy Bạch Kỳ Phong vươn tay phải, trên mặt tươi cười tưởng hòa ôn nhuận, nói ra nói lại là trong đồng có kim. Bạch Kỳ Phong là thương trường lao bánh quẩy, lời này tự nhiên là nghe được minh Bạch thật sự, lập tức liền không chút nào để ý cười đáp, ha ha, nào có cái gì sự tình nhưng vội, bất quá là tiểu bối nhi một ít tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Lục lao ra tử chính trực càng già càng dẻo dai, ta bạch kỳ phong cũng là bảo đao chứa lão, thuộc hạ tuy rằng có chút tiểu bối nhi không biết điều, bất quá, chung quy là không gây được sóng gió dì hoa, lục lao ra tử hẳn là sẽ không đối những cái đó không biết trời cao đất dày tiểu bối nhi ký thác kỳ vọng cao đi. Bạch kỳ phong riêng tăng thêm ký thác kỳ vọng cao này bốn chữ, ánh mắt giống như lưới dao sắc bén, gắt gao nhìn chầm chằm lục quân. Lúc này... Đứng ở lục quân bên người kim lợi bản có trọng lượng lại là mở miệng, thanh âm chấm thấp, rất có vài phần âm chắc chắc, bạch gia chủ nghiêm trọng, bất quá là giang sơn đại có nhân tải ra mà thôi, chúng ta rốt cuộc già rồi, có đôi khi à, người này không phục luôn không được. Bạch Kỳ Phong nghe vậy, trong mắt lanh quang hiện ra, trong nháy mắt đó là nhất phái hòa khí, tựa hồ vừa mới phát hiện kim lợi bản có trọng lượng giống nhau, ý vị thâm trường cười nói. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới kim gia chủ sẽ đến sớm như vậy, xem ra hai vị gia chủ giao tỉnh, này trận chính là gia tăng không ý ta. Không dám, không dám, chúng ta cùng thuộc tam đại hào môn sao, tự nhiên là đồng khí liên tri, hôm nay chúng ta ba cái lao gia hỏa có thể khó được tụ ở bên nhau, hai vị lão ca không cần khách khí, trong chốc lát uống nhiều mấy chén. Lục quân nhẹ nhàng mang khai đề tài, giống như là một trận thanh phong. Thổi tan tràn ngập ở ba người chi gian khẩn trương. Bạch kỳ phong cùng kim lợi bàn có trọng lượng thấy vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, cười một mảnh hòa thuận vui vẻ. Trung quanh mọi người lại là ẩn ẩn chảy một thân bạch mau hãn. Này rõ ràng chính là không có khói thuốc súng chiến trường A. Này ba cái lão ra hỏa nhìn qua chỉ là bình thường ngươi tới ta đi thăm hỏi, nhưng là giữa những hàng chữ đều là dấu giếm chính phạt, đao quang kiếm ảnh, thật sự là binh không thấy viết. Với đảm thiếu gian tường lỗ hôi phi yên diệt, thẳng xem chung quanh rất nhiều tiểu gia tộc hãi hùng kết vĩa. Đến nỗi bạch ngọc ánh những cái đó tiểu bối nhi, còn không đạt được ba vị lao gia tử như vậy lòng dạ cùng hầm dưỡng, trực tiếp trốn đến rất xa, đối với lục nôn khanh cùng kim tích hà hai người trợn mắt giận nhìn. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền một mảnh kinh ngạc cảm thán tiếng động, sau đó liền lâm vào quỷ dị an tĩnh. Loại này an tĩnh giống như là sẽ lây bệnh giống nhau, nháy mắt lan đến toàn bộ đại sảnh Mọi người không khỏi hướng tới đại sảnh cửa chỗ nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện ở cửa bốn người, cầm đầu một cái là một cái tuổi trưởng hai mươi mấy tuổi nữ tử, nàng dung mạo tinh xảo tuyệt luân, nhu mỹ như lan, một đôi nửa tháng mặc ngọc mắt khẽ mắt phía dưới sinh một màn quyến rũ tuyệt diễm phấn mặt lệ trí, một thân đơn vai mạt ngực màu hồng nhạt chỉ phỏn rơi xuống đất váy dài, đem nàng vốn là tinh ánh dịch thấu ra thịt, sơn đến càng thêm thanh thấu linh tú, trắng nón như tuyết, tinh xảo xương quay xanh, tựa như thiên nga cổ. Không một không viết cử. Hạn dụ hoặc. Phần 12. Một đầu hoặc như tơ lụa tóc đen, giống như rong biển nồng đậm, vô cùng đơn giản dối tung ở sau người, theo nàng hành động gian, nhộn nhạo mị người độ cung, nàng trên người không có bất luận cái gì trang trí, dáng người biển chuyển nhẹ nhàng phiêu dở, tựa như đạp trong suốt sắc quang ảnh mà đến, trí thuần đến tinh đến Mỹ. Như thế phong hoa tuyệt đại, Minh Châu Ngọc Lộ nữ tử, tựa hồ tụ tập thiên điệu tinh hoa, Mà bên người nàng nam tử, lại là chút nào vô lễ cùng nàng, thậm chí do hữu quá chi. Kia nam tử sinh một đầu bạch như lúc ban đầu tuyết tóc dài, ngũ quan tốt đẹp khôn kể khó miêu, hoàn mỹ phản phất thiên công chi tác, khuynh quốc khuynh thành, hắn ăn mặc một thân màu trắng trường khoảng đường trang, đường trang cổ áo, và áo cùng cổ tay áo chỗ, theo theo đại đoàn đại đoàn màu nguyệt bạch ưu đàm hoa, dơ tay nhấc chân chi gian, quanh thân tựa như quanh quần băng tuyết, phảng phất phật trước hoa sen dáng thế chỉ cần liếc mắt một cái, liền sẽ làm nhân thần say hồn mê. Bên hai, như lâm phản âm, quyến mất kim tích hà nam. đứng ở như vậy hai nhân vật bên cạnh, liền tính là tuấn nam mỹ nữ cũng có khả năng bị xem nhẹ cha đều không dư thừa. nhưng là bọn họ bên người mặt khác một đôi nam nữ, lại đồng dạng thu hoạch mọi người tầm mắt. có lẽ này hẳn là quy công với bọn họ thể tích. này hai người đều thuộc về dinh dưỡng quá thừa loại hình đầy đủ phản ánh hài hòa xã hội tốt đẹp. Trong đó, nữ tử mặc một cái màu xanh lục bao vai đoạn khoản lễ phục dạ hội, cao eo tu thân thiết kế, làm nàng vốn dĩ mập mạp dáng người nhìn qua không phải quá mức mập mạp, lại xứng với kia trường giống như bẫy bị rung nhan, nhưng thật ra có vẻ ngây thơ đáng yêu. Kia nam tử xuyên một thân màu đen hưu nhàn tây trang, trên cổ hệ màu đen nơ, tuy rằng bụi bấm, nhưng thắng ở dáng người cao lớn, một khuôn mặt tuy rằng không phải đặc biệt ánh tuấn. Lại càng xem càng làm người cảm thấy thoải mái, rất là thao hỷ. Không hề nghi ngờ, bốn người này chính là Bạch Ngọc Đường, nghiết phản thần, điền điểm cùng hàn mập mạc. Nhìn đến Bạch Ngọc Đường mấy người, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà hai người sắc mặt đều là không tự giác chạy qua một mặt vui mừng, bước nhanh đã đi tới. Tiểu Đường, Bạch Tiểu Thư, ngươi đã đến rồi, ngươi hôm nay thật đẹp. Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà cơ hồ là đồng thời mở miệng. Nói ra nói lại là giống nhau như lúc Điên điềm thấy vậy Nhất thời nở rộ ra vẻ mặt lang Quang Huy Cùng hàn mập mạp cực kỳ nhỏ Giọng kề thai nói nhỏ Thấy không có Này hai người càng ngày càng có phu thê tương Hàn mập mạp Bạch Ngọc Đường cũng là hơi hơi sừng sốt Tuyệt sắc dung nhan cười nếu xuân hiểu chi hoa Cảm ơn khích lệ Các người hai cái hiện tại thật đúng là an ý 10 phần A Kim Tích Hà vừa nghe lời này Trực tiếp thu khó được tươi cười Bắt đầu phóng thích tâm khí, lạnh lùng nói, ai cùng hắn, coi ăn ý, ta bất quá là ăn ngay nói thật. Lục nôn khanh đạm đạm cười, không chút nào để ý, ngược lại đem ánh mắt chuyển tới Niết Phạn Thần trên người, trên dưới đánh giá một phen, chân thành khen, Niết tiên sinh hôm nay thật là hảo phong thai a. Niết Phạn Thần nghe vậy, thanh thanh lanh lanh giật giật cánh ngôi, đà tạ. Hắn hai tròng mắt đạm như tây vực băng sơn thượng nước suối, tựa hồ trừ bỏ bạch ngọc đường bên ngoài, lại không có vật gì khác. Kim Tích Hà hừ lạnh một tiếng, đối với Niết Phạn Thần hoàn toàn không có sắc mặt tốt, ngược lại cùng hàn mập mạp nói chuyện với nhau lên. Bọn họ này đoàn người, đứng chung một chỗ, nam soái lưu Mỹ, thật sự là lóa mắt cực kỳ. Mặc kệ là Kim Tích Hà cùng Lục ngôn Khanh hai chỉ cao phu soái, vẫn là Niết Phạn Thần này tôn Phật Liên Tiên khí, đều là dẫn tới một chúng hào môn thiên kim cạnh không lưng. Đương nhiên, rất nhiều hào môn công tử cũng tưởng thấu đi lên cùng bạch ngọc đường đến gần, bất quá Ngại với lục ngôn khanh cùng kim tích hà này hai tôn muôn thần, còn có niết phạn thần này tôn khí chẳng cường đại đại phận, không ai có cái này lá gan thôi. Bạch Ngọc Đường mấy người xuất hiện, tự nhiên cũng khiến cho ba vị lao ra tử chú ý. Kim lời bàn có trọng lượng cùng lục quân hai cái lao đầu nhi đều không giấu vết rôi dài cổ, tỉ mỉ từ nơi xa đánh giá Bạch Ngọc Đường. Trong lòng lao hoài an ủi quay cuồng cùng cái ý niệm, nhà mình tôn tử ánh mắt giống như thực không tồi a Kim lời bàn có trọng lượng lão nhân này luôn luôn là cái sấm rền do cuốn, lập tức liền nghĩ tới đi cấp nhà mình tôn tử giữ thể diện. Ai biết một nghiêng đầu, thấy được bạch kỳ phong kia trương đại liền mặt, nhất thời thay đổi chủ ý, âm trầm trên mặt lộ ra một loại tận tình khuyên bảo thần sắc. Ta nói bạch gia chủ, cái kia thiên tiên giường như người, hẳn là chính là năm đó cẩm minh hải tử đi. Tấm tác nhìn một cái này tiểu bộ dáng lớn lên, ta nói ngưỡi như thế nào liền nhẫn tâm đem tốt như vậy. Khuê nữ đuổi ra ra môn đâu, này không phải tạo nghiệt sao. Lục quân nghe vậy, lập tức mày nhíu lại, ra vẻ không vui nói. Ngươi lão nhân này, cùng bạch gia chủ, nói này đó làm gì? Bạch gia chủ làm việc luôn luôn cử cờ không hối hận. Dù sao ta xem bạch gia hiện tại thành tài rất nhiều. Xinh đẹp khuê nữ cũng không ít ta, hẳn là không thiếu này một cái. Lại nói tiếp, chúng ta lục gia chính là một cái nữ hài đều không có. Ta liền muốn cái như vậy cháu gái. đương nhiên. Nếu có thể có một cái như vậy con dâu liền càng tốt. Bạch gia chủ, dù sao cũng là ngôn khanh bằng hữu, Ngài tự tiện à, ta qua đi nên đón một chút. Này lao hoa nói nói, lại là bay thẳng đến bạch ngọc đường bên kia đi qua, Rõ ràng một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Kim lời bàn có trọng lượng thấy vậy, Trong lòng mắng to, vội vàng theo sát sau đó, Trước khi đi còn hướng về phía bạch kỳ phong lửa cháy đổ thêm dầu một chút, Bạch gia chủ, ta cũng qua đi cùng ngài trước. Cháu gái chào hỏi một cái a Bạch Kỳ Phong nhìn này hai lào hóa bóng dáng, chỉ cảm thấy ruột đều mau khí tạc Nếu không phải bởi vì kia tiểu tiện nhân, lục ra cùng kim ra cũng sẽ không liên hợp lại. Thật không nghĩ tới này hai lào hóa cùng vô lại có liều mạng, cư nhiên ở trong lời nói chèn ép hắn thật thật khí sát người cũng Bạch Kỳ Phong ánh mắt giống như hai thanh cương đao, lướt qua vô số khách khứa, thẳng tóc bắn ở bạch ngọc đường trên người trong đó uy hiếp cùng cảnh cáo không cần nói cũng biết bạch ngọc đường đối với bạch kỳ phong đáng sợ ánh mắt lại là không tránh không né trực tiếp chầm tinh cười một đôi mặc ngọc mắt giống như nùng không hòa tan được đêm tối men ngông quần cuộn trải ra mở ra cái loại này sâu không thấy đáy u ám lại là liền bạch kỳ phong đều không tự giác quay mặt đi tạm lánh mũi nhọn lúc này lục quân lục trách hải lục xa thành còn có kim lợi bản có trọng lượng kim ngạn hồng cùng kim ngạn linh Hai nhóm nhân vật một trước một sau xuất hiện ở bạch ngọc đường mấy người trước mặt. Lục Nôn khanh cùng Kim Tích Hà đối mặt nhà mình lao ra tử đương nhiên là không dám quá mức làm cản. Thành Thành thật thật cấp hai bên giới thiệu một chút. Lục Lao gia tử, Kim Lão gia tử, Lục bà bá, Lục đại ca, các ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta kêu bạch ngọc đường. Bạch ngọc đường hướng về phía mọi người chào hỏi, rất là huyền nhu có lễ. Lục Quân lập tức vui tươi hớn hở cười nói. Gọi là gì lục lao gia tử, ngươi là ngôn khanh bằng hữu, tiêu ta lục gia gia đi. Đúng đúng, lão nhân này nói không sai, ta là kim gia gia kim lợi bản có trọng lượng cũng là rất là thân thiết người. Lại nói tiếp, lục quân người này vốn dĩ liền làm người khiêm tốn, am hiểu lấy nu thắng cương, nhìn thấy tiểu bối nhi biểu hiện hòa ái một chút cũng không có gì, nhưng là kim lợi bản có trọng lượng ở trên thương trường, tiêu tuyệt đối này đây âm lãnh tản nhận thủ đoạn sưng. Gương mặt kia cùng Kim Tích Hà giống nhau, hàng năm không thấy ánh mặt trời, hiện giờ lộ ra như thế nhiệt tình tươi cười, thật sự là kinh bạo đầy đất trong mắt nhi. Ngay cả Kim Tích Hà đều có chút tiếp thu bất lương. Lục quân trực tiếp ghét bỏ treo gẹo nói, ngươi này lao hóa có thể hay không đừng như vậy cười, ngươi không chiếu quá gương sao, như vậy thấm người, để ý dọa đến đường nhà đầu. Ngươi mới lào hóa, ngươi có biết hay không nhiều năm như vậy, ta ghét nhất ngươi cái gì. Chính là ngươi này trường tiếu diện hổ giống nhau mặt. Đường nha đầu, ta nói cho ngươi, ngươi cần phải để ý lão nhân này, lục ra bồi dưỡng ra tới, một đám đều là tiếu diện hổ. Kim lời bàn có trọng lượng cũng không cam lòng yếu thế, vẻ mặt âm trầm nói. Ngươi này lao hóa nói cái gì? Lục quân thổi dâu trừng mắt. Ta nói cái gì, ngươi không nghe rõ sao. Còn qua lớn thỏ, lỗ thai không thành vấn đề đi. Kim lời bàn có trọng lượng loát cánh tay vãn tay háo. Mắt nhìn, này hai chỉ lao hóa lại là giống như hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau, không quan tâm đánh lên nước miếng trượng. Thẳng Lam đến chung quanh mọi người khuyên cũng không phải, cản cũng không được. Một trận vô ngữ, ngay cả lục ngôn khanh cùng kim tích hà hai người đều là lướt nhau, bó tay không biện pháp. Đúng lúc này, một trận chung bạc tiếng cười nhẹ nhàng bâng cơ cắm vào hai vị lao ra tử khắc khẩu thanh bên trong, tựa như một trận thanh tuyển, dẫn tới lục quân cùng kim Lợi bản có trọng lượng đồng thời ghé mắt, nha đầu cười cái gì đâu. Không có gì, chỉ là cảm thấy. Lục Gia Gia cùng Kim Gia Gia đối lẫn nhau thật sự thực hiểu biết, có lẽ chỉ có tương giao nhiều nằm chi kỷ, mới có thể giống hai vị Gia Gia giống nhau, rốt cuộc chi kỷ khó cầu a. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh lún đồng tiền mang lên như có như không cảm khái. Lục quân cùng Kim lời bản có trọng lượng nghe xong, lại lại như suy tư gì. Qua một hồi lâu, Kim Tích Hà có chút biệt nữ hừ lạnh nói, hừ, Hôm nay xem ở ngươi lão nhân này quá lớn thọ phần thượng, liền không cùng ngươi so đo, hôm nào ta lại đây tìm ngươi chơi cờ, chúng ta hảo hảo sát hai bàn. Lục quân còn lại là một lần nữa treo lên ấm áp tươi cười, giống như vừa mới thổi dâu trừng mắt không phải hắn giống nhau. Hành a, chỉ cần ngươi tới, ta tùy thời hoan nên, nhìn xem ngươi cờ nghệ so không thể so thượng ngươi ở trên thương trường thủ đoạn. Ha ha ha, đến lúc đó thua chết ngươi. Kim lời bàn có trọng lượng cười lớn một tiếng, trên mặt khói mù hoàn toàn biến mất hầu như không còn, đường nha đầu, không tồi. Thực không tồi. Có can đảm, dám cho chúng ta hai cái lao nhân khuyên can, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Lục quân trực tiếp chậm bạch ngọc đường tay ngọc, hoa ái mà cười nói, đi, cùng lao nhân ta đi vào, trong chốc lát tiệc mừng thọ nên bắt đầu rồi, ngươi liền đứng ở ta bên người, chỗ nào đều không được đi. Chỉ trước mắt, Này hai lão nhân mang theo bạch ngọc đường vô cùng cao hứng mà đi rồi, chỉ để lại mọi người vô ngữ ngưng ướt. Phần 13 Không thể không nói, người này già rồi, liền cùng tiểu hài nhi có liều mạng, trong chốc lát phòng, trong chốc lát vũ, vừa mới vẫn là tầm tã mưa to, này không, quá một lát liền qua cơn mưa trời lại sáng. Lại nói tiếp, lục nôn khanh cùng kim tích hà hai người trong lòng vẫn là âm thầm cao hứng, rốt cuộc nhà mình lao ra tử thích bạch ngọc đường đối với bọn họ tới nói chính là cái thiên đại tin tức tốt. mắt nhìn lục gia cùng kim gia hai vị lao gia tử đối bạch ngọc đường nhiệt tình vô cùng, hoa ái vạn phần. mọi người đều là suy đoán sôi nổi, nữ tử này rốt cuộc là người nào? vì cái gì sẽ làm hai đại hào môn gia chủ như thế lễ ngộ? đương nhiên, nơi này cũng có không ít biết nội tình, thì như bạch gia, bạch ngọc ánh nhìn thấy bạch ngọc đường, chính là ngăn không được ghen ghét đan sen, tâm hỏa dâng lên. gần nhất Khi phê từ Bình Châu mua trở về Mao Liêu bị cởi bỏ lúc sau, nàng mới phát hiện, nhưng cái đó nàng tự cho là thông minh. Theo dõi bạch ngọc đường trụ trở về Mao Liêu cư nhiên toàn bộ đều là đại suy sụp bên trong thế nhưng còn ra hai khối dựa ra lục quả thực là lỗ sạch vốn. Liên bởi vì chuyện này, dẫn tới các nàng bạch ra không thể không vận dụng trăm năm tới tích lũy hạ tổn kho Mao Liêu, tuy rằng tạm thời giải quyết trước mắt nguy cơ, nhưng tuyệt không sẽ lâu dài. Nếu không phải bởi vì Bạch Ngọc Đường, hiện giờ các nàng Bạch ra thị trường số định mức cũng sẽ không có lại nhanh như vậy. Bạch Cẩm Tú cùng Bạch Ngọc xuyên hai anh em còn xem như chấn định, bất quá, nhìn Bạch Ngọc Đường ánh mắt cũng là cực độ không tốt. Cùng Bạch ra phẫn hận bất đồng, hiện tại Tiêu ra thật là hối muốn chết. Tiêu dập tông bởi vì quẹt chân, đã là có chút suy sút không còn có làm ngộng đẹp ý tưởng. Bất quá, Tiêu tranh cùng Lữ Tuệ Phương hai người hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Thậm chí cổ động chính mình đại nhi tử tiêu dược hảo trong chốc lát đi tiến lên đến gần nô đình đình nhìn thấy lục quân đối bạch ngọc đường như vậy hảo trong lòng càng thêm hụt hâm nhi nếu không phải ngại với tô tuệ hiền gắt gao bắt lấy cánh tay của nàng nàng đã sớm xông lên đi xung xoe tô tuệ hiền đương nhiên biết nhà mình nữ nhi tâm tư bất quá nàng nhìn bạch ngọc đường lúc sau mới phát giác muốn cho lục nôn khanh coi trọng nhà mình quê nữ quả thực so lên trời còn khó a. Mặc kệ nói như thế nào, kinh lần này tiệc mừng thọ, bạch ngọc đường mới xem như chân chính tiến vào các đại danh môn vọng tộc trong tầm mắt. Thức mau, theo chính ngọ đã đến, tiệc mừng thọ như khi bắt đầu rồi. Đẩy ly giao tràn phía trước, các gia tộc tự nhiên là sôi nổi bước ra khỏi hàng nói thượng vài câu cắt tường lời nói, thuận tiện dâng lên thọ lễ. Nói, lục quân lão ra tử cái gì thứ tốt chưa thấy qua, này đó thọ lễ tuy nói kiện kiện giá trị xa xỉ. Lại cũng rất khó có nhập hắn lao nhân ra mắt. Nhưng thật ra lục ngôn khanh đưa lên một bức đường bá hổ trăm thọ đồ làm lục lao ra tử cười một hồi lâu. Hắn đôi chính mình tôn tử vẫn là thực hiểu biết, có thể làm lục ngôn khanh nhịn đau bỏ những thư yêu thích, đưa ra chính mình thu tàng phẩm. Tuyệt đối không phải một việc dễ dàng, ít nhất này phần tâm ý, làm lục quân lão gia tử tương đương vừa lòng. Một chương vốn là gương mặt hiển từ mặt, cười càng là không khép miệng được. Kim lời bàn có trọng lượng lao ra tử đưa ra lễ vật cũng tương đương có trọng lượng, thậm chí làm bạch ra người đều là một trận thèm nhỏ dãi. Hắn đưa ra chính là một kiện cao băng loại vạn năm trường thanh tùng phỉ thúy vật trang trí. Cao băng loại phỉ thúy, này đó hào môn đại gia người đều gặp qua, nhưng dùng lớn như vậy một khối dương lục cao băng loại điều thành vạn năm trường thanh, liền tương đương khó được. Kim gia chủ lo lắng, nôn khanh, một lát liền đem nảy vật trang trí cho ta ôm vào thư phòng ta thư thích." Lục Quân trực tiếp phân phó nói: "Là, gia gia." Lục Nôn khanh gật đầu hẳn là. Kim gia tặng tọ lễ, tự nhiên liền đến phiên Bạch gia. Bạch Kỳ Phong trên mặt mang theo một loại định liệu trước đại khí, hướng về phía Bạch Tầm hơi hơi gật gật đầu, Bạch Tầm lập tức ngầm hiểu, cung kính đem trên tay vẫn luôn cầm hộp ngọc đưa tới Lục Quân trước mặt. Lục Quân tiếp nhận hộp ngọc, chậm rãi mở ra, nhất thời nao nao: "Này, đây là Bạch gia chủ Nếu là ta không nhìn lầm nói, này hẳn là ngươi mấy năm trước giá cao trụp đến một gốc cây trường Bạch Sơn nhân xâm vương đi, năm đầu vượt qua 300 năm, chân quý thật sự à. Nói thật, lục quân như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Kỳ Phong cư nhiên sẽ đưa ra thứ này. Không Khoa Trương nói, hiện tại tiền tài đối với bọn họ này đó thế hệ trước người tới nói, bất quá là con số mà thôi, còn có cái gì so với chính mình thọ mệnh càng quan trọng đâu. Túc chuyên! Này tây nhân xâm vương liền dùng kéo dài tuổi thọ thần kỳ công hiệu, cũng chẳng lẽ lục quân như thế động dung. Ngay cả kim lời bàn có trọng lượng đấy mắt chỗ sâu trong đều là có chút hâm mộ, bạch gia chủ thật là thật lớn bút tích ra. Nghe được hai vị gia chủ đối với bạch kỳ phong đưa nhân xâm vương như thế tôn sùng, chung quanh khách khứa đều là một trận tò mò, sôi nổi kéo dài quá cổ, muốn một thấy trường bạch sơn nhân xâm vương phong thái. Lục quân cũng coi như là cái hào phóng. Trực tiếp làm lục ngôn khanh đem hộp ngọc hiện ra ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy kia cây 300 năm tham vương, căn cần nhỏ dài, nhiều mà mật, đan sen tung hành, đã là thành hình, nhân sâm hệ dễ tinh tế no đủ, so bình thường nhân sâm ước chừng lớn 5-6 lần. Thiên A, ta lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy chỉ nhân sâm. Này cây nhân sâm ít nói cũng 3-400 vạn đi. Này cũng không phải là tiền vấn đề, nói không trừng. Này cây nhân xâm đại biểu chính là thọ mệnh a Ngươi dùng lại nhiều tiền có thể mua đến hồi thọ mệnh. Đúng vậy, Bạch Gia quả nhiên không hổ là tam đại hào môn chi nhất, cư nhiên có bực này thứ tốt, nội tình chính là không bình thường a Bạch Kỳ Phong nghe mọi người kinh ngạc cảm thán tội phồng, tựa hồ đã sớm dự đoán được loại tình huống này, chỉ cười không nói, giống như lã vọng đun cần. Bạch Ngọc ánh chờ tiểu bối nhi lại là một trận vui mừng, đặc biệt là Bạch Ngọc xuyên hai anh em. Tựa Hồ cảm thấy ngày xưa uy phong lại về rồi, cười kêu kêu một cái đắc ý rào rạt. Cố tình lúc này, Bạch Ngọc Lãng ngâm tới rồi Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn thần hai người thẳng nói chuyện với nhau, không chút nào để ý biểu tình. Nhất thời một trận bực mình, rất là xúc động đứng dậy, lớn tiếng nói: Bạch Ngọc Đường, vừa mới lục gia gia chủ cùng Kim gia gia chủ đối với ngươi như thế lễ ngộ, đại gia rõ như ban ngày, hiện tại chúng ta các thế gia đều đưa lên thọ lễ, ngươi đâu? Ngươi thọ lễ ở đâu, ngươi sẽ không theo ta nói không mang đến đi. Bạch Ngọc lãng tiếng nói vừa dứt, liền lo chính mình nở nụ cười, hết sức khoa trường khả năng sự. Một màn này, nhiều ít làm đang ngồi mọi người có chút không thoải mái. Đặc biệt là lục ra người cùng kim ra người, đều là một trận phản cảm. Bất quá, hắn này một phen lời nói, cũng thành công đem mọi người tầm mắt dẫn tới Bạch Ngọc Đường trên người. Nói thật, Bạch Ngọc Đường trong lòng nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nàng hôm nay chuẩn bị lễ vật cùng bạch ra rất có vài phần tương tự. Nàng buồn không nghĩ làm cho mọi người mặt nhi đem thọ lễ lấy ra tới, không phải vì bạch ra mặt mũi mà là không nghĩ quá mức kinh thế hai tục, mà khiến cho người khác tìm tòi nghiên cứu. Ai biết này bạch ngọc lãng lại là muốn ngạnh sinh sinh hướng họng súng thượng đâm. Nay thật đúng là không có việc gì tìm được hình, tưởng không thành toàn hắn đều không được. Hàn mập mạp ngầm nhỏ giọng cùng điền điểm kề thai nói nhỏ, làm sao? Bạch tiểu thư có hay không chuẩn bị a? Điền điên nheo nho mắt, trên mặt mang sát nắm tay nói, yên tâm, bạch gia chết chắc rồi. Bạch Ngọc Đường trầm mặc, làm Lục Quân sinh ra hiểu lầm, không khỏi mỉm cười giải vây nói, lễ vật sao? Không sao cả, chỉ cần người tới liền hảo, người này già rồi chính là thích náo nhiệt, nếu đại gia có thể tới, chính là cho ta Lục Quân mặt mũi, kỳ thật thọ lễ gì đó, đều là việc nhỏ, việc nhỏ. Lục gia chủ Nói như vậy liền không đúng rồi, mừng thọ cũng có mừng thọ quý củ, tay không tiến đến, không khỏi quá không biết lễ. Nếu là đặt ở ngày thường, bạch kỳ phong đoạn sẽ không khó xử một cái tiểu bối nhi, nhưng là, bạch ngọc đường lại là đã làm hắn đánh mất đúng mực, mở miệng rất là hùng hổ do người. Lục quân còn tưởng lại lần nữa mở miệng, mở miệng giữ gìn, lại là bị bạch ngọc đường đánh gãy. Chỉ thấy nàng đứng dậy, cả người tựa như một đóa không cốc cú lan, thanh diễm mị người. Trên mặt nở rộ một loại kỳ dị tươi cười, nếu bạch gia chủ khăng khăng muốn cho ta lấy ra lễ vật ta đây tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, phản thần. Đứng ở bạch ngọc đường bên người niết phản thần, động tác ưu nhã đem bàn tay hướng sau lưng, tựa như biến ma thuật giống nhau, đồng dạng lấy ra một con hộp ngọc. Hắn chậm rãi lướt qua đám người, bộ bộ sinh liên, đi đến lục quân trước mặt, cái loại này thanh lánh thánh khiết cường đại khí tràng, lại là khiến cho lục quân vô ý thức đứng dậy. Đôi tay tiếp nhận hộp ngọc. Lúc này, Bạch Ngọc Đường nói mới đúng lúc vang lên, lục ra gia, cái này thọ lễ, ta vốn dĩ tưởng trong lén lút tặng cho người, nếu mọi người đều như vậy có hứng thú, không bằng đại gia cùng nhau thưởng thức. Lục quân mở ra hộp ngọc, cả người nhất thời tựa như bị định thân thuật định trụ giống nhau, lại là nói không nên lời một câu. Gần là một phần thọ lễ, khiến cho ở Hán Nam tỉnh phiên vân phúc vũ lục ra ra chủ lục quân mất thường lui tới định lực. Có thể thấy được phần lễ vật này là cỡ nào kinh thế hai tủ. Kim lời bàn có trọng lượng nhìn thấy một màn này, tự nhiên cũng là tâm ngứa khó nhịp, bước nhanh tiến lên, hướng hộp ngọc vừa thấy, cả người liền cùng lục quân một cái dạng, cũng là hung hăng mà ngơ ngẩn. Nếu không phải đứng ở nơi xa lục ngôn khanh nhỏ giọng nhắc nhở nhị vị lao nhân một chút, phòng trừng này hai lão nhân còn muốn lăng buổi sáng. Ha ha ha, đường nha đầu đưa này phân thọ lệ thật sự là làm lao đầu nhi ta khiếp sợ à. Loại này thứ tốt, quả thực là thế sở hiếm thấy, hôm nay, ta liền đem thứ này đưa cho đại gia mở rộng tầm mắt, bạch gia chủ, ngài cần phải thấy rõ ràng lục quân hoàn hồn lúc sau, lập tức cười ha ha, đem hộp ngọc bạo lẩu ở mọi người tầm mắt dưới. Bạch kỳ phong bản năng cảm thấy một tia không ổn, ở lục quân đẩy ra hộp ngọc lúc sau, vội vàng nhìn chăm chú nhìn lại, này vừa thấy dưới, nhất thời như tao địa dần. Phần 14 Chỉ thấy bạch ngọc đường kia chỉ hộp ngọc bên trong, cũng lẳng lặng nằm một gốc cây nhân sâm. Nhân sâm mặt ngoài tinh ánh như ngọc, giống như cực phẩm hoàng tinh, căn cần nhỏ dài, no đủ, chẳng những đã thành nhân hình. Nhân sâm hệ dễ đầu người ra còn xuất hiện ngũ quan biểu tình, quả thực thần dị tới rồi cực điểm. Không chỉ như thế, này cây nhân sâm mới tản ra một cổ mê người thanh hương, làm người nghe chi toàn thân thoải mái, tuyệt đối là trong truyền thuyết cực phẩm linh dược. Nếu nói vừa mới kia cây trường bạch sơn giã sơn tham là nhân sâm vương, kia này chỉ chính là nhân sâm chi hoàng, hai so sánh, không khắc ngầm bầu trời. Thiên A, trên đời này thật sự có hóa thành nhân hình, có được biểu tình nhân sâm, quá thần kỳ. Thật không nghĩ tới này tiểu nha đầu cư nhiên có bực này linh dược, không đơn giản A. Theo ta thấy, vị tiểu thư này tâm địa thật sự là thật tốt quá, nàng vừa mới không có lấy ra chính mình thọ lễ. Rõ ràng chính là sợ Bạch ra người mất mặt sao, kết quả Bạch ra lại đau khổ tương bức, nhìn một cái, cái này trợn tròn mắt đi. Chính là, khó trách gần nhất Bạch ra khó khăn cuốn thân, liền hướng này nhân phẩm, vận may có thể tới cửa mới là lạ. Không thể không nói, hiện tại Bạch ra người biểu tình, thật là muốn nhiều xuất sắc liền có bao nhiêu xuất sắc. Bạch Ngọc ánh cùng Bạch Ngọc xuyên chờ tiểu bối nhi, trực tiếp mặt sám như cho tàn, Bạch Kỳ Phong chỉ cảm thấy lồng ngực một trận đau đớn. Lại là bị tức giận đến phạm vào bệnh tim, đầy mặt đỏ bừng, cũng may bạch tầm ở phía sau không ngừng cho hắn thuận khí nhi, mới đưa này cổ gấp đái bùng nổ dung nham cấp đè ép đi xuống. Đối mặt chung quanh mọi người vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt, bạch ngọc lãng hận không thể tìm cái khe đất nhi chui vào đi. Ngươi nói hắn này không phải tìm chịu sao, rõ ràng nhân ra bạch ngọc đường đều không muốn làm nổi bật, ngươi còn thế nào cũng phải làm nhân ra ra, nhân ra không muốn giấm ngươi mặt ngươi liền thế nào cũng phải đem mặt đưa lên đi cho nhân ra dẫm, ngươi nói này quay ai? Chỉ có thể lại chính mình miệng tiểu bái. Nói thật, nếu không phải tại đây loại trường hợp hạ, Bạch Kỳ Phong đều tưởng chịu hắn nha. Chẳng những lãng phí một gốc cây hơn 300 năm nhân sâm, còn nửa phần chỗ tốt cũng chưa được đến, đại đại mất mặt xấu hổ một hồi, Bạch Kỳ Phong đời này cũng chưa đã làm như vậy thâm hụt tiền nhi mua bán. Cố tình lúc này, Kim lợi bàn có trọng lượng phát huy kim gia tổ tiên di truyền độc miệng gen, âm dương quái khi nói, ai hù, bạch gia chủ, này cây nhân sâm chính là so với kia cái gì trường bạch sơn nhân sâm vương tốt hơn nhiều, đầu năm nay thế nào cũng đến năm trăm nhiều năm đi, vẫn là các ngươi bạch gia con cháu có nhãn lực, nếu không phải các ngươi mở miệng kiến nghị, nói không chừng chúng ta mọi người liền nhìn đến tốt như vậy đồ vật, đây đều là dính bạch gia quang A. Kim lời bàn có trọng lượng này đầy nhịp điệu một câu, Thật thật giống như là ở Bạch Kỳ Phong miệng vết thương thượng giải muối, tuy là Bạch Kỳ Phong định lực siêu quần, cũng có ẩn ẩn bạo tẩu xu thế. Cũng may Lục Quân cùng Kim Lợi bản có trọng lượng phối hợp khăng khít, Kim Lợi bản có trọng lượng mới vừa sướng xong vai chính diện, hắn liền ra tới diễn vai phản diện. Các vị, nói thật, hôm nay có thể thu được này đó thọ lễ, ta lão nhân thật cao hứng, mặc kệ này lễ nhẹ vẫn là trọng, đều là một phần nhi tâm ý. Ở chỗ này, Ta đều cảm tạ đại gia. Lục gia chủ khách khí. Đúng vậy, lục lao ra tử quá khách khí. Lúc này, lục quân di động đột nhiên vang lên, luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc lục quân lại là nhanh chóng ấn xuống tiếp nghe kiện, trên mặt tẩn ẩn mang lên một phần thận trọng. Mọi người không khỏi một trận tòm mò, nay điện thoại rốt cuộc là ai đánh tới, cư nhiên sẽ làm hán Nam tỉnh Tam Đại Hào môn lục gia gia chủ như thế coi trọng. Nga, hào hào. Lúc này, Lục quân buông điện thoại, lại là trực tiếp đứng dậy, hơi mang xin lỗi cùng mọi người nói, chư vị, hiện tại ta muốn đi tiếp nhị vị đường xa mà đến khách nhân, chư vị trước hết mời tự tiện, lao phu một lát liền trở về, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Mọi người thấy vậy, không khỏi nghị luận sôi nổi. Bạch Ngọc đường 4 người nhưng thật ra không có chịu cái gì ảnh hưởng, ăn thực sung sướng, uống thật sự vui vẻ. Đến nổi những người khác. Đại bộ phận còn đắm chìm ở vừa rồi kia kiện nhân xâm sự kiện bên trong, đối với Bạch ra người chỉ chỉ trò trò. Bạch Kỳ Phong gắt gao nhìn chầm chầm cười trầm tĩnh như lan Bạch Ngọc Đường, trong mắt nhảy lên điên cuồng ngọn lửa, Bạch Tầm, đem điện thoại cho ta. Gia chủ! Cho ta! Bạch Kỳ Phong thấp giọng quát lên. Là! Bạch Tầm bất đắc dĩ đem điện thoại đưa cho Bạch Kỳ Phong, trong mắt hiện lên một mặt sầu lo. Bạch Kỳ Phong lấy quá điện thoại. Trực tiếp bát thông một cái dãy số, trên mặt mây đen răng đầy, là ta, hiện tại liền động thủ, bất kể đại giới, không màng tất cả. Liên ở bạch kỳ phong bông điện thoại một cái trước mắt, bạch ngọc đường hướng tới bạch ra phương hướng không giấu vết nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một chút tìm tòi nghiên cứu. Thực mau, không đến 15 phút thời gian, lục quân cùng lục trạch hải đám người liền về tới tiệc mừng thọ đại sảnh, chẳng qua, lục quân bên người nhiều ra hai cái xa lạ nam tử. Chỉ thấy này hai cái nam tử, bên trái một người một mét tám nhiều cái đầu, 25-26 tuổi bộ dáng dáng người thon dài đỉnh bạt, vai rộng eo tế, thành tiêu chuẩn đảo tam rất trạng, tinh trắng mà lại gợi cảm, một trương ngọc diện, tuấn mỹ tinh xảo, đôi mắt giống như thiêu đốt sao trời, ngảy lên cảnh xuân rực rỡ hoa hỏa, hắn môi liền tính là không cười khi, cũng sẽ hơi hơi dơ lên, một đôi mê người má lún đồng tiền như ẩn như hiện tươi đẹp dường như ngàn thụ vạn thụ hoa lê thịnh phóng một đầu hơi cuốn chung tóc dài phối hợp màu đỏ hươu nhàn tây trang màu trắng cuốn tây còn có khảm màu đen đường viền hoa đơn bài khấu màu trắng áo sơ mi làm người nhìn đến hắn, thực tự nhiên liền sẽ liên tưởng đến mùa xuân paris đầu đường ánh đèn lóng lánh mi lan tuần lễ thời trang cũng hoặc là đản tấu phong cầm đoan sơ chít cái loại này dị vực lãng mạn tình hoài mê người nội tâm lại nói tiếp Người này đúng là cùng Bạch Ngọc Đường từng có gặp mặt một lần, công tôn hách nhân, mà đứng ở công tôn hách nhân bên người nam tử, còn lại là xuyên thực tùy ý, nửa tay áo ô vương áo sơ mi, màu nâu áo choàng thiêu nhàn quần tây, hán dáng người cũng là tuấn giật đỉnh bạn trường thân như ngọc, bất quá lược hiện đơn bạc, hán mặt như thế xứ, núi xa mi, nửa tháng mắt, thẳng thắn mũi, mật sắc cánh môi, tóc lược hiện hôn đột, nhìn qua lôi thôi lết thiết lại ở giơ tay nhấc chân gian mang theo một loại văn nhân khí trước, giống như đồ cổ, càng phẩm càng có hương vị. Quan trọng nhất chính là người nam nhân này một trương tuấn nhan thế nhưng cùng bạch ngọc đường có năm phần tương tự. Tiếp thượng đứng ở công tôn hách nhân bên người nam tử, còn lại là xuyên thực tùy ý, nửa tay áo ô vương áo sơ mi màu nâu áo choàng, hiu nhàn quần tây, hắn dáng người cũng là tuấn giật đỉnh bạc, trường thân như ngọc, bất quá lược hiện đơn bạc, hắn mặt như tế sứ. Núi sami nửa tháng mắt, thẳng thắn mũi, mật sắc cánh ngôi, tóc lược hiện hỗn đột, nhìn qua lôi thôi lít thiết, lại ở dơ tay nhấc chân gian mang theo một loại văn nhân khí trước, giống như đồ cổ, càng phẩm càng có hương vị. Quan trọng nhất chính là, người nam nhân này một trương tuấn nhan thế nhưng cùng Bạch Ngọc Đường có 5 phần tương tự. Không biết vì cái gì, Bạch Ngọc Đường rất xa nhìn đến cái này nam tử, trong lòng liền mạc danh dâng lên một loại thân thiết cảm giác, tựa như huyết mạch tương liên. Trung quanh mọi người đều là cái đỉnh cái nhân tình, bọn họ nhìn đến này hai cái nam tử cư nhiên cùng lục quân đứng ở cùng bài thượng, liền biết, này hai cái nam nhẹ nam tử thân phận tất nhiên không bình thường. Đối mặt mọi người tìm tòi nghiên cứu, lục quân mặt mày mỉm cười tiến lên một bước, trong thanh âm hàm chứa vài phần cẩn thận, nhiệt tình giới thiệu nói, chư vị, chư vị, hai vị này đâu là kinh thành, bắc kinh, tới bằng hữu, công tôn tiên sinh cùng hạ tiên sinh. Nhị vị có thể tới tham gia ta lục quân tiệc mừng thọ, là lão đầu nhi vinh hạnh của ta, hiện tại chúng ta liền cùng nhau tới kính công tôn tiên sinh cùng hạ tiên sinh một ly. Theo lục quân nói âm rơi xuống, sớm đã có người phục vụ, bưng lên một ly ly cực phẩm tráng định. Tuy rằng lục quân cũng không có nói thẳng ra hai người kia thân phận, nhưng là lời nói việc làm chung đã cấp ra tin tức. Này hai người trẻ tuổi nhất định rất có lai lịch, thậm chí liền hắn lục quân đều phải ngữ mang châm trước không dám đắc tội nửa phần. Mọi người thấy vậy, nào dám chậm trễ, đều là sôi nổi nâng chén. Công tôn tiên sinh, thỉnh. Hạ tiên sinh, thỉnh. Công tôn hách nhân trời sinh tính rực rỡ tùy ý, tựa như ngày xuân, nhìn thấy chung quanh mọi người lịnh bợ lấy lòng, là lứt có độ nhất nhất đáp lại, nhưng thật ra không có nhiều ít cái giá. Bất quá, đứng ở hắn bên người cái kia hạ họ nam tử liền có vẻ nghiêm túc nhiều, một đôi mắt liên tiếp đánh giá mọi người. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, căn bản không có để ý tới dơ lên trước mặt chén ứng rượu. Đối mặt hạ họ nam tử làm lơ, nhưng cái đó kính rượu người lại là không dám có bất luận cái gì câu hán hận, rất là tự nhiên liền ngược lại hướng công tôn hách nhân kính rượu, hoàn toàn không có nửa phần để ý. Đúng lúc này, vừa mới yên lặng đi xuống Bạch Ngọc Xuyên, Bạch Ngọc lãng hai huynh đệ đột nhiên từ trong đám người tễ ra tới, vẻ mặt nhiệt tình bước nhanh tiến lên. Như vậy chính xác như là thấy chính mình thân nhân giống nhau. Công tôn tiên sinh. Ai u, ngài đi vào hoài thành thị như thế nào không cùng chúng ta huynh đệ nói một tiếng đâu. Lần trước ngài cũng thật là, đi rồi cũng không cho chúng ta biết một tiếng, làm hại chúng ta đều không thể đi đưa ngài, thật là. Lần này, ngài cần phải làm chúng ta hảo hảo tẫn làm hết lệ nghĩa của chủ nhà A. Bạch Ngọc Xuyên cười đầy mặt định nọt. Bạch Ngọc Lãng còn lại là trên mặt hàm chứa vài phần đắc ý chi sắc, nếu không phải công tôn hách nhân trên người tựa hồ vô hình trùng tràn ngập một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cao quý, hắn đều tưởng nhào lên đi, cùng công tôn hách nhân kể vai sắt cánh một phen, lấy biểu hiện hai người anh em tình ý, chính là chính là, ngài lần trước tới, chúng ta chính là còn có không ít địa phương không dạo qua đâu, ngài trong chốc lát cũng không thể không hánh diện a. Phần 15 Công tôn hách nhân trên mặt như cũ sán lạn như xuân hoa, là người nhìn không ra cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, không dám, không dám. Chính là này vô cùng đơn giản bốn chữ, càng chứng thực Bạch Ngọc Xuyên Huynh Đệ cùng công tôn hách nhân quen biết sự thật. Cái này tin tức, nhất thời là mọi người cảm thấy quen co, vừa mới bạch ra vẫn là đại gia trong miệng cười liêu, sao như vậy một lát sau, liền cùng lục quân trong miệng khách quý treo lên quan hệ đâu. Chỉ là... Mọi người đều không nghĩ tới, kính bạo còn ở phía sau. Bạch Ngọc gánh lại lần nữa nhìn thấy công tôn hách nhân, lúc trước bị áp xuống cảm tình nháy mắt đùng nổ. Bạch ra hiện tại cái này chẳng huống vạn phần yêu cầu như vậy một thân phận cao quý nam tử tới giữ thể diện. huống chi, cái này nam tử còn đã từng lệnh nàng nhất kiến trung tình, thương nhớ đêm ngày. Nàng cơ hồ vứt lại nữ tử rụt rè, từ trong đám người nhược liễu phủ phong đi ra, nước mắt lưng tròng nu nhược đáng thương nói. Công tôn đại ca, ngươi lần trước từ tiệm cơm trở về về sau, như thế nào có thể không từ mà biết đâu, mấy ngày nay Ngọc Anh chính là vẫn luôn đều tại tưởng niệm ngươi a. Công tôn hách nhân nghe vậy, chán thượng nhất thời nhiều mấy cái hát tuyến, nhìn một cái ngươi này biểu tình, này ngôn ngữ, không biết còn tưởng rằng ta là trần thế Mỹ đâu, có một có lầm a, tự mình đa tình cũng không thể kéo người khác xuống nước đi. Bất quá, nhìn người khác diễn kịch cảm giác giống như cũng không tồi a. Công tôn hách nhân cảnh xuân lãng mạn đấy mắt hiện lên một mạn không giấu vết chán ghét, một đôi mê người má lúm đồng tiền nhộn nhạo làm người mê say quăng ảnh. Tươi cười nghiền ngẫm, lần trước Lâm thời phát hiện một ít rất quan trọng sự, cho nên vội vã hồi kinh. Thật không nghĩ tới ngọc bánh tiểu thư sẽ như vậy nhớ mong ta, tiểu sinh thật là thụ sủng nhược kinh a. Bạch ngọc bánh nghe vậy, trực tiếp xuân tâm nhộn nhạo, nếu không phải ngại với nhiều người như vậy ở chỗ này, nói không chừng đều sẽ nhào vào trong lực. Lúc này. Bạch gia gia chủ bạch kỳ phong rốt cuộc ngồi không yên, hắn chẳng thể nghĩ tới nhà mình kia hai cái không nên thân tôn tử, tự nhiên sẽ nhận thức cái này liền lục quân đều kính thượng ba phần công tôn tiên sinh, này quả thực là một cái thiên đại kinh hỉ a. Quả nhiên là thiên không dứt bạch gia, sơn trọng thủy phục nghi không đường, có liêu ánh hoa tươi lại một thôn a. Tuy là bạch kỳ phong định lực siêu quần, cũng khó tránh khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, hòa ái dễ gần hỏi, ngọc xuyên, ngọc lãng. Ngọc Ánh, rốt cuộc sao lại thế này a? Các người như thế nào nhận thức công tôn tiên sinh? Là cái dạng này, ra ra bạch Ngọc Lãng liền cùng tranh công giống nhau, sinh động như thật hương phân nói, mấy ngày trước, chúng ta ca hai thu được công tôn tiên sinh sắp sửa tiến đến thương tin tức, cho nên liền đuổi qua đi, Ngọc Ánh vừa lúc cũng có chút nghiệp vụ muốn xử lý, liền cùng chúng ta cùng đi lâm thương. Kết quả, chúng ta cùng công tôn tiên sinh nhất kiến như cố, ở chung thật vui. Nếu không phải công tôn tiên sinh lâm thời có việc, đi được quá nóng nảy, ta còn tưởng đem công tôn. thiên sinh giới thiệu cho gia gia ngài nhận thức đâu. Nguyên lai like là như thế này, công tôn tiên sinh, lão phu là bạch gia gia chủ bạch kỳ phong, ngươi nếu là không ngại nói, có thể kêu ta một tiếng bạch gia gia. Bạch kỳ phong một lòng tưởng kéo gần bạch gia cùng công tôn hách nhân quan hệ, nói ra nói cũng là lộ liêu đến cực điểm, ha ha, muốn ta nói ngọc ánh nha đầu này mấy ngày nay như thế nào mất hồn mất vía đâu nguyên lai là vì công tôn tiên sinh a nha đầu này nhưng thật ra hảo ánh mắt công tôn tiên sinh lần này ngươi tới hán nam tỉnh thế nào cũng phải nhường chúng ta bạch gia tân một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà a người sáng suốt đều nhìn ra được ấy bạch kỳ phong rõ ràng chính là tưởng leo lên cái này công tôn hắc nhân lục lao đầu nhi tình huống nhìn qua không ổn a sao lại thế này người này không phải ngươi mời đến sao Như thế nào làm bạch ra người khoe khoang thượng. Kim lời bàn có trọng lượng sắc mặt tâm u cùng hắn phía sau Kim tích hà một cái dạng, toàn bộ hai chỉ rắn hổ mang. Lục quân trên mặt vẫn là nhất phái ấm áp, trong lòng lại là thẳng buồn trồn, thật thật toàn quá sức. Này hai người nơi nào là hắn mời đến, còn không phải đêm qua, lục ra ở trong quan trường tương giao nhiều năm một cái cao tầng nhân vật, cho hắn cứ gọi điện thoại, nói là hôm nay kinh thành sẽ đến hai cái đại nhân vật, làm hắn thiết không thể chậm trễ. Hảo hảo chiêu đái. Nói thật, hắn cũng chưa nghĩ đến tới người sẽ như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa nghe cái kia quan viên ý tứ, này hai người rất có thể là 49 trong thành thái tử ra giống nhau nhân vật, ai có thể nghĩ đến, người như vậy sẽ cùng bạch ra người nhận thức đâu. Lục Lao Gia Tử trong lòng tràn đầy thấp hỏng, qua hơn nửa ngày, mới chầm ổn nói, nhìn nhìn lại đi, nói không chừng tình huống có biến đâu. So sánh với hai vị Lao Gia Tử lo lắng, Đứng ở lục quân phía sau lục ngôn khanh lại là như suy tư gì, cái này công tôn tiên sinh hắn gặp qua, đúng là hắn cùng Bạch Ngọc Đường mới quen ngày đó, cùng Bạch Ngọc Đường đến gần cái kia nam tử. Không biết vì cái gì, nhớ tới ngày đó công tôn hách nhân cùng Bạch Ngọc Đường đối thoại, lục nôn khanh có một loại kỳ quái cảm giác, nói không chừng. Hai người kia là hướng về phía Bạch Ngọc Đường mà đến. Đúng lúc này, tựa như văn nghệ thanh niên giống nhau hạ họ nam tử đột nhiên mở miệng kia phó hỏa bạo bộ dáng quả thực tựa như núi lửa bùng nổ, quanh thân thế nhưng phụt ra một loại thiết huyết biêu hãn, công tôn hách nhân, ngươi mẹ nó chơi đủ rồi không có, chạy nhanh cho ta tìm người, lại mẹ nó cập nhà, tiểu tâm ta tấu ngươi. Khoảnh khắc, toàn bộ thiệt mừng thọ đại sảnh liền tựa như đầu nhập một quả bom, lâm vào tĩnh mịch bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy từng đợt mồ hôi lạnh, từ đầu chạy tới chân. Không thể không nói. Cái này hạ họ nam tử ngoại hình cùng hắn tính tình thật sự có thể nói điên đảo, rõ ràng là lịch sự văn nhã quý công tử, cố tình nội bộ sinh một viên đốt lửa liền bạo lực nhiệt huyết tâm, hay là... Đây là trong truyền thuyết văn nhã bạo lực nam. Công tôn hách nhân hiển nhiên đã sớm biết thằng nhãi này tính tình, không chút nào để ý cười cười, lại là không lại để ý tới bạch ra người. Hạ gió tuyệt, ngươi gấp cái gì? Ta nói rồi, chỉ cần ngươi nhìn đến nàng liền tuyệt đối có thể nhận ra tới. Liền ta đều có thể nhìn ra tới, húng chi là người đâu. Công tôn hách nhân nói còn chưa nói xong, liền thấy hạ dẫn kiệt hai mắt đại lượng, trên mặt tẩn hàm kích động, lướt qua thật mạnh đắng người, thẳng tắp hướng tới một phương hướng đi đến. Trung quanh mọi người, vội vàng không hẹn mà cùng tránh ra một cái lộ, sợ xúc vị này tổ tông mày. Công tôn hách nhân cùng mọi người không khỏi theo hạ dẫn kiệt chạy như bay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở cái kia phương hướng cuối, một cái bàn tròn bên cạnh. Lẳng lặng ngồi hai gã nam nữ Này hai người phảng phất thu thập thiên địa linh túy Vạn rằm mùi thơm Thật sự là nhất tần nhất tiếu đều có thể vẽ trong tranh Phong hoa tuyệt đại khôn kể khó miêu Không khoa chương nói Công tôn hách nhân cùng hạ dẫn kiệt đã đến Cơ hồ làm cho cả hội trường khách khứa khinh xào mà động, Ngay cả điền điểm cùng hàn mập mạp đều xuất phát từ tò mò Đuổi kịp đi xem náo nhiệt Thẳng đến giờ phút này Mọi người mới phát hiện Từ đầu đến cuối cũng chỉ có bạch ngọc đường cùng niết phạn thần hai người ngồi ở chính mình vị trí thượng trầm tĩnh như họa, thanh lãnh như liên không có di động mảy may nhưng luận này phân định lực khiến cho người không bội phục đều không được công tôn hách nhân lại lần nữa nhìn đến bạch ngọc đường ngày xuân con mắt sáng trung nhanh chóng xẹt qua một mạt kinh diễm khỏe môi hơi câu lẩm bẩm nói ta nói ngươi nhìn thấy người nhất định sẽ nhận ra đến đây đi ai từ từ ta Điên điềm thấy hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân đều hướng tới bạch ngọc đường bên kia đi đến, không khỏi một trận lo lắng, cùng hàn mập mạp kề thai nói nhỏ, sao hồi sự? Này hai người không phải là lại đây tìm ta tỉ nhóm nhi đi, bất quá, này hai người giống như cũng rất sướng, Mỹ hình hỏa bạo công, phúc Hắc nữ vương thụ. Không đúng, không đúng, hiện tại hẳn là quan tâm nhà mình tỉ muội, ai, hàn mập mạp, ngươi nói chuyện à? Hàn mập mạp. Bạch Ngọc Đường nhìn xài bước đi tới Hạ Duẫn Kiệt cùng Công Tôn Hách Nhân, trong mắt chạy qua một đạo hoa quang, trong lòng một cái làm nàng chính mình đều có chút ngoài ý muốn đáp án, ẩn ẩn thanh hình. Niết Phạm Thần nhìn Uy Vũ Sinh Phong đi tới Hạ Duẫn Kiệt, thanh lanh đôi mắt phảng phất đã hiểu rõ, hắn hơi hơi cong cong khóe môi, đem ánh mắt chuyển tới Bạch Ngọc Đường trên người. Bạch Ngọc Đường chậm rãi đứng lên, một thân màu hồng nhạt lễ phục dạ hội chút xuống xuống dưới, tựa như một mảnh thông minh biển hoa. Ngươi Hạ Duẫn Kiệt hành sự tác phong luôn luôn tiêu sái không kềm chế được, rất có quân nhân phong phạm, nhưng là đối mặt trước mắt nữ tử này, lại là kích động có chút nói không ra lời. Ngươi, ngươi tên là gì? Bạch Ngọc Đường. Nếu là đổi thành mặt khác xa lạ nam tử hỏi nàng tên, Bạch Ngọc Đường tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng, nhưng là, có lẽ là cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác, cũng hoặc là Hạ Duẫn Kiệt ánh mắt quá mức chân thành nóng bỏng. Làm nàng không tự giác liền thả lỏng cảnh giác, trầm tĩnh hộp ra tên của mình. Bạch Ngọc Đường hạ Duẫn Kiệt nhẹ nhàng lặp lại một lần, lại lần nữa vội vàng hỏi, kia. vậy ngươi mẫu thân đâu, ngươi mẫu thân tên gọi là gì? Giờ phút này, đã đuổi tới hạ Duẫn Kiệt bên người công tôn hách nhân, cũng mang theo vài phần khẩn trường chi sắc, chờ đợi Bạch Ngọc Đường trả lời. Lúc này, lục quân lục lao gia tử, kim Lợi bản có trọng lượng lao gia tử còn có bạch kỳ phong cũng mang theo đông đảo khách khứa mênh mông cuộn cuộn đuổi lại đây. Nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Duẫn Kiệt tương đối mà đứng hình ảnh, mọi người bông dưng phát hiện một cái làm người kinh ngạc sự thật, này hai người diện mạo lại là có năm phần tương tự. Lại nghe được Hạ Duẫn Kiệt hỏi ra vấn đề, hơi thêm liên tưởng, một cái làm người khó có thể tin đáp án, liền miêu tả sinh động. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường mẫu thân cùng cái này hạ họ nam tử có quan hệ gì không thành? Hiện tại, Nhất khẩn Trương Chỉ sợ cũng phải kể tới Bạch gia mọi người. Nếu là Hạ Uyển Đình thật cùng cái này họ Hạ có quan hệ gì, Tiêu các nàng Bạch gia nhưng chính là thật sự xong rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang chờ đợi Bạch Ngọc Đường trả lời. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nhìn Hạ Duẫn Tuyệt, trong mắt biến ảo rất nhiều lần, mới chậm rãi nói: "Hạ Uyển Đình, mẫu thân của ta kêu Hạ Uyển Đình." Phần 16. "Hạ Uyển Đình, thật tốt quá, thật là Hạ tuyển Đình." Hạ Duẫn Kiệt vui vẻ cười to vài tiếng, lại lần nữa chứng thực hỏi, nàng có phải hay không có một khối trẻ con đâu, mặt trên thêu huyền đỉnh hai chữ. Có phải hay không? Có phải hay không? Ngươi như thế nào biết? Cứ việc đã có suy đoán, mà khi suy đoán chân chính biến thành hiện thực thời điểm, như cũ sẽ mang cho người kinh ngạc, bạch ngọc đường hiện tại chính là như vậy tâm tình. Là ngươi. Là các ngươi. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Ta là ngươi biểu ca A. Hạ Duẫn Kiệt trực tiếp bắt được Bạch Ngọc Đường đôi tay, một chương tuấn ngạn cười sang sảng thoải mái, nếu không phải ngại với Niết Phạn Thần cùng Bạch Ngọc Đường đứng gần quá, nói không chừng này nha liền trực tiếp ôm ôm. Biểu ca Bạch Ngọc Đường đối với cái này từ ngữ tương đương không có hảo cảm, lúc trước Bạch Ngọc Xuyên cùng Bạch Ngọc Lãng cũng là nàng biểu ca, đại gia tộc luôn luôn nhân tình lạnh nhạc, ai biết cái này biểu ca có thể hay không cùng nguyên lai biểu ca giống nhau, Huống hồ chuyện này để cập đến Hạ Huyền Đình. Chỉ cần là về nhà mình lão mẹ nó sự tình, nàng đều sẽ dị thường mất cảm. Bạch ngọc đường này phiên lệnh nhạt hiển nhiên là đâm bị thương hạ dẫn kiệt, thằng ngãi này vội vàng không ngừng cố gắng giải thích nói, không sai, ta là ngươi biểu ca, hạ huyền đình, không đúng, ếch. Mẫu thân ngươi là ta tiểu cô, ra ra hắn lão nhân ra đã tìm các ngươi tìm suốt hơn 40 năm. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Công tôn hát nhân, ngươi người câm, nói một câu A. cái này Đích xác như thế, ta lấy ta người tốt nhân cách bảo đảm, gia hỏa này nói, đều là thật sự. Công tôn hách nhân lời thể son sát nói. Bạch Ngọc Đường lún đồng tiền trầm tĩnh như lan, ngươi cùng ta đến gần thời điểm, ta liền nói quá, tên cứ gọi hách nhân, không nhất định là người tốt, lại nói, ta cùng ngươi không thân, ngươi ở ta nơi này không có nhân cách đáng nói. Anh công tôn hách nhân phát hiện, chính mình từ đụng tới nữ nhân này lúc sau, liền liên tiếp ăn mệt. Chẳng lẽ chính mình mị lực giảm xuống Ngươi này nha giam cùng ta muội đến gần Ngươi mẹ nó không muốn sống nữa Hạ duẫn Kiệt ngay vậy Trực tiếp bảo tẩu Dùng sức tún công tôn hách nhân cổ áo Công tôn hách nhân ghét bỏ đem hạ duẫn Kiệt tay lẩy ra Sửa sang lại cổ áo Sáng như Xuân Hoa nói Ngươi kích động cái gì Nhân ra đều còn không có thừa nhận đâu Không được Biểu muội, Ta cùng ngươi về nhà một chuyến Chỉ cần thấy tiểu cô Ta tin tưởng nàng sẽ thừa nhận Ngươi liền mang ta về nhà đi. Hạ Duẫn Kiệt thật sự là cái tính nôn nóng, lôi kéo Bạch Ngọc Đường liền hướng tới cửa hướng, kia phân rõ ràng tình cảm tuyệt không phải giả bộ. Bạch Ngọc Đường sâu trong nội tâm kỳ thật đã tin Hạ Duẫn Kiệt nói, trong lòng cân nhắc, sớm chút làm hạ tuyển đình biết cũng hảo, lập tức liền tránh thoát Hạ Duẫn Kiệt cánh tay, nhàn nhạt nói, hảo đi, trong chốc lát ngươi cùng ta về nhà thấy ta mẹ. Nàng nói xong lời này, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía lục quân lao gia tử. Lục Gia Gia ngượng ngùng, xem ra hôm nay không thể bồi ngại quá xong đại thọ, bất quá, ta này lễ vật cũng đưa đến, tâm ý càng là đưa đến, ta liền về sớm một ít, hy vọng ngươi không cần để ý. Không ngại, không ngại. Mau đi làm các ngươi sự đi, người nhà sự mới là quan trọng nhất. Lục Quân cũng nhìn ra Bạch Ngọc Đường thân phận không bình thường, lập tức càng thêm thân thiết hòa ái, nói ra nói tương đương có nhân tình mùi vị. Tiểu Đường, Bạch tiểu thư Ta đưa ngươi đi. Lần này, lục quân cùng Kim Tích Hà lại là trăm miệng một lời, hai người sau khi nói xong, đồng thời nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lại là xinh đẹp cười nói, không cần, chu đại ca xe liền ở bên ngoài đâu, ta có thể chính mình đi, chuyện này ta cũng tưởng chính mình xử lý. Kia! Hảo đi, có chuyện gì tùy thời cho ta biết. Lục Nôn Khanh Săn sóc nói, tìm ta cũng đúng, ta so với hắn hảo xử. Kim Tích Hà sắc mặt lạnh lẽo nói, liền tính đối mặt Hạ Duẫn Kiệt hai người kia âm khí như cũ là tạch tạch hứa ra. Hạ Duẫn Kiệt nhìn Bạch Ngọc Đường đối lục quân như thế khách khí, lập tức cũng lịch sự văn nhã nói, lục gia chủ, ngượng ngùng, nhiễu loạn ngươi tiệc mừng thọ. Hôm nay ta chủ yếu là tìm thân mà đến, có việc gấp trong người, hôm nào ta nhất định bị thượng một phần thọ lễ. Tới cửa bái phỏng, cứ như vậy, chúng ta trước cáo tử. Giờ phút này Hạ Duẫn Kiệt. Cùng vừa mới đối mặt Bạch Ngọc Đường thời điểm thực không giống nhau, cả người đều mang theo một khổ tử ngạo khí, cùng ăn chơi chắc tăng. Cái loại này đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu không coi ai ra gì bất đồng, hán quanh thân phát ra chính là một loại đến từ trong xương cốt thuộc về quân nhân cao ngạo khí độ, làm người không tự chủ được tâm sinh kính ý, rất khó sinh ra phản cảm. Lục quân nghe vậy, rất là có lễ cười nói, hảo hảo, chỉ cần hạ tiên sinh chịu tới, ta tùy thời hoang nênh vài vị đi thông thả trước khi đi thời điểm công tôn hách nhân cười như không cười nhìn bạch gia người liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái tràn đầy châm trọng làm bạch gia người mấy dục tê liệt ngã xuống trong nháy mắt bạch ngọc đường niết phàm thần hạ duẫn kiệt cùng công tôn hách nhân liền rời đi tiệc mừng thọ đại sảnh khoanh khắc toàn bộ tiệc mừng thọ đại sảnh đột nhiên gian một trận tiếng gầm mọi người đều ở thảo luận hạ duẫn kiệt cùng công tôn hách nhân thân phận Kim lời bàn có trọng lượng một chương quan tài trên mặt tràn đầy tò mò, âm trầm trầm hỏi, ai, lục lao đầu nhì, người rốt cuộc có biết không hai người kia thân phận a? Lục quân vừa mới cùng hạ dẫn kiệt nói thượng lời nói, trong lòng còn tàn lưu điểm điểm ý mừng, cười càng thêm gương mặt hiền tử, lao thần khắp nơi nói, nếu là ta không đoán sai nói, cái kia công tôn tiên sinh, hẳn là trong kinh thành mặt năm đại hào môn trí nhất, công tôn ra người, rất có thể là công tôn ra dòng chính nhất phái nhân vật trọng yếu. Bất quá, Kinh Thành đối chúng ta phương Nam các tỉnh tới nói, rốt cuộc núi cao hoàng đế xa, liền tính bọn họ năng lượng đại, ở chỗ này cũng phiên không được thiên, nhưng là, cái kia hạ tiên sinh lại là đến không được nhân vật. Người ý gì? Kim lời bản có trọng lượng như mày, trong mắt toát ra một loại khó có thể tin thần sắc, chẳng lẽ, cái kia hạ tiên sinh sẽ là Kinh Thành hạ ra người, không có khả năng đi, như thế nào liền không khả năng lục quân chắp tay sau lưng. Một bộ định liệu trước bộ dáng, ta có 80% nắm chắc. Nhất định là hạ ra người. Muốn thật là nói như vậy, kia tranh nha đầu thân phận chẳng phải là bay lên thiên. Kim lời bàn có trọng lượng một đôi láo trong mắt tinh quang sáng khoác. Xem ra, ta muốn kêu nhà mình tôn tử cố gắng một chút. Lục quân nghe vậy, khinh thường điểm môi, ngươi này lao hóa vẫn là như vậy ích lợi tối thượng. Hạ ra chính là tứ đại danh môn đứng đầu A, ta nhưng thật ra cảm thấy... Nhà đầu này muốn thật là cái này thân phận, vậy quá không đơn giản. Ta nhưng thật ra có chút lo lắng nhà mình tiểu tử. Không riêng gì lục quân cùng kim lợi bản có trọng lượng đoán được này hai người thân phận, ngay cả tiêu gia cùng tô gia chờ đại gia tộc, cũng nhiều ít nhìn ra một ít manh mối, nhất thời, trong lòng càng thêm phức tạp. Giờ phút này, vui mừng nhất chỉ sợ cũng phải kể tới điểm điểm. Nhà đầu này thật thật là đánh tâm nhãn ra bên ngoài hương phấn, ai, hàn mập mạc. Ngươi nói một chút, cái kia hạ dẫn kiệt chẳng lẽ thật là tỉ của ta nhóm Nhi biểu ca. Thiên A, nay thật đúng là bách chuyển thiên hồi A, cùng xem phim truyền hình không sai biệt lắm, xem ra hạ gì không những không phải cô Nhi, vẫn là đại gia tộc danh môn thuộc nữ đâu. Hừ, thật là mù bạch ra mắt chó. Lần này, hàng mập mạp tán đồng gật gật đầu, sự tình phát triển đến bây giờ, chỉ sợ khó chịu nhất liền phải đường số bạch ra. Vốn dĩ liền ở trong yến hội đại đại ném một hồi mặt, Thật vất vả, bắt được công tôn hách nhân này viên cứu mạng dâm Dạ, bạch gia cơ hội là khuyên cả nhà chi lực đi chụp nhân ra mông ngựa, ai biết nhiệt mặt dán lên ông, nhân ra căn bản chính là vì bạch ngọc đường tới, này quả thực là song trọng đả kích. Trên thực tế, cũng đích xác như thế, bạch gia người hiện tại tập thể nhảy lầu tâm tư đều có. Nhìn một cái người chung quanh xem bọn họ ánh mắt, đã không phải vui sướng khi người gặp họa, mà là xích la la cười nhạo. Hiện giờ Bạch ra lại đái đi xuống cũng bất quá là đồ tăng cho cười, đặc biệt là Bạch Ngọc Xuyên, Bạch Ngọc Lãng cùng Bạch Ngọc Ánh ba người, cơ hồ là chạy chối chết rời đi tiệc mừng thọ đại sảnh, Bạch Cẩm Tú cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Bạch Kỳ Phong còn xem như kiên quyết, cố nén cảm xúc cùng Lục quân cùng kim lời bản có trọng lượng hai người nói xong lời từ biệt. Chỉ là, hắn vừa ra tiệc mừng thọ đại môn, liền sinh sôi hộp ra một ngụm tâm huyết, chạy nhanh thúc giục Bạch tầm nói, mau, mau. Mau cấp những người đó gọi điện thoại, hành động hủy bỏ, hành động hủy bỏ A. Là. Là. Bạch Tâm vội vàng bắt thông dạy số, ở Bạch Kỳ Phong khẩn trương nhìn chăm chú hạ, sắc mặt hôi bại lắc lắc đầu, không được, vô pháp truyền được, hành động rất có thể. Đã bắt đầu rồi. Bạch Kỳ Phong nghe vậy, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, hôn mê qua đi phía trước, gian nan gào giống, bạch ra. Xong rồi, xong rồi A. Nói Bạch Ngọc Đường. Nghết phản thần, Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân bốn người ra tiệc mừng thọ đại sảnh lúc sau, tự nhiên có nhân viên công tác vì bọn họ cách ly phóng viên. Bốn người đi vào bãi đô xe, Hạ Duẫn Kiệt rất muốn làm bạch ngọc đường cùng chính mình ngồi cùng chiếc xe, hảo phương tiện này dọc theo đường đi liên lạc liên lạc cảm tình, nói chuyện nhiều năm như vậy sinh hoạt. Phần 17 Chỉ là, hắn yêu cầu này còn không có nói ra, đã bị Niết Phạn thần thanh thanh lánh lánh một ánh mắt cấp nghẹn trở về. Hạ Duẫn Kiệt cũng kia buồn nhì, hắn tốt xấu cũng xuất thân quân lữ thế gia, khiêng thương khiêng pháo, chơi xe tăng làm thuốc nổ, cái gì hắn chưa thấy qua, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ lão gia tử cùng trong nhà cái kia tiểu lục thúc ở ngoài, hắn sợ quá ai. Cố tình trước mắt cái này một đầu tuyết phát phong hoa tuyệt đại nam tử, chính là làm hắn đánh nội tâm e ngại, kia cảm giác cùng thấy chính mình lục thúc một cái tính tình. Cuối cùng Hạ Duẫn Kiệt chỉ có thể vẻ mặt ngượng ngùng cung tiễn bạch ngọc đường hai người lên xe, chính mình lái xe theo ở phía sau, nghẹn một bụng khí. Ai biết lúc này, công tôn hách nhân còn cố tình lại đây xúc án mày, ta nói anh em, ngươi nói ta này mị lực có phải hay không giảm xuống. Ngươi cái kêu biểu mội sao liền đối ta như vậy không thích đâu. Lúc trước cùng nàng đến gần, nàng liền không thế nào để ý tới ta, vừa mới còn chưa tin ta bảo đảm. Ngươi nói huynh đệ nhân phẩm có như vậy kém sao? Ta biểu muội nói rất là đúng, ngươi nào có cái gì nhân phẩm a, càng đừng nói nhân cách. Ngươi nói một chút, nếu không phải ngươi, ta có thể chậm trễ lâu như vậy mới nhìn thấy biểu muội. Con có, ngươi nếu đầu vài thiên liền phát hiện biểu muội tin tức, sao hôm qua mới nói cho ta đâu? Ngươi lại không phải không biết, nhà của chúng ta lão nhân vì chuyện này đều nóng nảy hơn 40 năm. Hạ Duẫn Kiệt đổ ập xuống chính là một đốn cửa trách kia tứ tán giọt nước miếng trực tiếp phun công tôn hách nhân vẻ mặt. Công tôn hách nhân nhất thời buồn bực, một đôi cảnh xuân tươi đẹp trong mắt tràn đầy ưu hoán, hạ giọt kiệt, người ăn pháo trúc. Gấp cái gì nha, không phải đã nhìn thấy người sao? Nói nữa, mấy ngày hôm trước Kinh Hồng thoáng nhìn, ta cũng không dám xác định không phải, ai biết phái người một cha, mới phát hiện, không biết cái nào hôn đảng, cư nhiên phong tỏa về Bạch Ngọc Đường sở hữu tin tức, ta còn là riêng vận dụng công tôn gia thế lực. Mới chứng thực thân phận của nàng, này không, lập tức liền mang ngươi lại đây tìm người. Ngươi lại không phải không biết, mấy năm nay, nào thứ các ngươi hạ gia không phải nhân khi cao hứng mà đi, mất hứng mà về, tìm nhiều năm như vậy cũng chưa tin tức, ta nếu là không xác định liền nói cho các ngươi, đảo thời điểm làm ra ô long, đừng nói lao gia tử nhà ngươi, chính là lao gia tử nhà ta đều đến lột ra ta. Hạ Duẫn Kiệt nghe vậy, không khỏi từ sâu trong nội tâm dâng lên một loại nhận đồng cảm. Hỏa khí cũng tiêu tán không ít. Cũng không phải là sao, lúc trước hắn cũng là hưng thú bừng bừng giúp đỡ trong nhà tìm thất lạc nhiều năm tiểu cô. Nhưng kết quả mỗi lần làm ra ô lòng, không phải làm lao ra tử dùng quải trượng tấu một đốn, chính là bị lao thái thái dẫn theo lỗ thai huấn một hồi, cái này cũng chưa tính. Cuối cùng, hắn kia mấy cái đại bá còn thay phiên ra trợ, thẳng đem hắn làm đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, không có biện pháp à, tiểu cô chuyện này, chính là cả nhà đau xót chính là một khối không. Thề bóc vết sẹo. Ngươi nếu là tưởng vạch trần, không thành vấn đề, ngươi đến bảo đảm chị đến hảo mới được, nếu là thật chị không hết, vậy đến gặp phải hạ ra này một nhà già trẻ lừa giận Liên nói lần này đi, công tôn hách nhân tuy rằng vũ bộ ngực bảo đảm có 90% năm chắc, bất quá, hạ dẫn kiệt vẫn là không dám trước tiên thông chi lao gia tử, hắn cũng là bị tấu sợ a. Thằng đến thấy bạch ngọc đường mặt, Hạ Duẫn Kiệt mới xem như chân chính thấy được hy vọng, thấy được tương lai, thấy được ánh dạng đông. Ta có dự cảm, lần này khẳng định là. Hạ Duẫn Kiệt trong ánh mắt tràn đầy khẳng định, ánh lửa sáng khoác. Công tôn hách nhân nghe vậy, trong đầu không biết sao, liền xuất hiện một bức hình ảnh, phiến phiến bay múa cánh hoa bên trong, một thân hồng nhạt rơi xuống đất váy dài bạch ngọc đường, quần áo nửa cởi, lộ ra tinh ánh như ngọc tuyết bối, quay đầu mỉm cười, mị hoặc lan tràn. Cái loại này khuynh thế diễm sắc, trực tiếp làm hắn cái mùi nóng lên, tinh huyết sôi trào, ánh mắt mê ly ngây ngô cười nói, ta cũng có dự cảm. Hạ Duẫn Kiệt thấy công tôn hách nhân này phó xuân tình nộn nhạo biểu tình, trực tiếp hung hăng nói, thu hồi ngươi kia dâm đảng vô sỉ tươi cười, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ đánh ta biểu mội chú ý, tiểu tâm ta đến lao ra tử chỗ đó cáo ngươi một chạm. Thiết, ngươi biểu mội tổng phải gả người đi, nói nữa. Nhân gia hiện tại còn không có thừa nhận chính mình thân phận, ngươi đảo thành muội khống, khinh bị ngươi. Công tôn hách nhân cũng không cam lòng yếu thế, đối với nhà mình anh em, nói chuyện không cần phải khách khí. Hảo hảo lái xe của ngươi đi. Hạ Duẫn Kiệt so đo nắm tay, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước Bạch Ngọc Đường chiếc xe hơi kia, sợ cùng ném một chút. So sánh với Hạ Duẫn Kiệt cùng Công tôn hách nhân này một đường ồn ào nhôn nháo Bạch Ngọc Đường trong xe còn lại là một mảnh trầm tĩnh. Bạch Ngọc Đường cả người giấu ở một mảnh quang ảnh, liền tính là xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu xạ tiến vào dương quang, tựa hồ đều khó có thể ấm áp nàng quanh thân lạnh nhạt. Nói thật, nhiều năm như vậy, các nàng mẹ con ở bạch gia nhận hết khi dễ, xem tận thế gian ấm lạnh, cái loại này máu lạnh đấu đá đã ma bình nàng đối thân nhân khát vọng ở nàng trong lòng, chỉ có mâu thân cũng đã cũng đủ. Nhưng là Hạ Duẫn Kiệt xuất hiện, lại làm nàng tâm hồ nổi lên điểm điểm gợn sóng, không thể phủ nhận. Nàng đấy lòng là có chờ mong, nhưng càng nhiều lại là cảnh giấc cùng đề phòng. Nàng không xác định, cái này hạ ra rốt cuộc là một cái ấm áp cảng vẫn là một cái khác bạch gia, mẫu thân của nàng hạ tuyển đỉnh có thể hay không đã chịu thương tổn. Chính là như vậy không xác định tính, khó tránh khỏi làm nàng có chút lo được lo mất. Suy nghĩ cái gì? Niết phạn thần nhẹ nắm trụ bạch ngọc đường tay ngọc, luôn luôn thanh lánh không gợn sóng trong thanh em khó được nhiều vài tia không giấu vết quan tâm. Không có gì Bạch Ngọc Đường quay đầu, nhìn Miết Phạn Thần nhìn thấu tình đời con ngươi, trầm tĩnh hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết này hết thảy. Niết Phạn Thần nghe vậy, hơi hơi cong cong khỏe môi, Khuynh Quốc huynh thành dung nhan thượng chứa một loại tràn đầy bao dung sùng địch, ta tuy rằng có thể tìm hiểu một chút thiên cơ, lại nhìn không thấu ý trời, ta chỉ biết, vận mệnh bánh răng đã bắt đầu, ngươi sau này sẽ đối mặt càng nhiều mưa gió, hạ gia rất có thể sẽ trở thành, vì ngươi che mưa chắn gió che trời đại thụ. Ngọc Nhi, có đôi khi Vuông gia ôm ấp sẽ được đến càng nhiều. Vuông gia ôm ấp sao? Bạch Ngọc Đường đang cúi đầu trầm ngâm, lại đột nhiên mắt lộ ra lanh quang, chợt ngẩng đầu nhìn phía trước. Lúc này vẫn luôn đang chuyên tâm lái xe, Chu Minh Quân trên mặt cũng lộ ra một chút nghi hoặc, tự mình lẩm bẩm, không đúng à? Con đường này tuy rằng là ở vùng ngoại thành bên cạnh, nhưng bình thường xe tới xe lui cũng không ít ta. Sao hôm nay một chiếc xe cũng chưa nhìn đến, thật là quái. Liền tính là giữa trưa cũng sẽ không như vậy an tính đi. Có người đem khu vực này phong tỏa. Niết phạn thần dáng người như liên dựa vào trên chỗ ngồi, thưởng thức trong tay Phật Châu, phản phất vạn sự hiểu rõ với ngực, hơi câu khỏe môi gian, tiết lộ nhẹ nhẹ lạnh léo. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, liền ở vừa mới, nàng dựa vào hơn người ngũ cảm, rõ ràng người được trong không khí kia một kia tiềm tàng huyết khí, bên thai ẩn ẩn nghe được đánh nhau tiếng động. Bạch kỳ phong quả nhiên đủ tàn nhẫn đủ tuyệt, cư nhiên sẽ lựa chọn tại đây một ngày đậu thủ. Hán tốt nhất chờ đợi chính mình mẫu thân không có việc gì, nếu là hạ tuyển đỉnh thiếu một cây tóc, nàng tuyệt đối sẽ làm toàn bộ bạch ra chốn cùng. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy ngũ tạng đều đốt, nóng vội thúc giục nói, Chu đại ca, thêm đủ mã lực, khai nhanh lên, lại nhanh lên. Chu Minh Quân nghe vậy, cũng nghe thấy được âm yêu hương vị, đã nhận ra sự tình không giống bình thường. Nhất thời một chân hướng về phía chân ga tàn nhận giống đi xuống. Cái này làm cho theo ở phía sau hạ dẫn kiệt cùng công tôn hách nhân hai người đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, trực tiếp bị kéo ra một đại đoạn khoảng cách. Sao hồi sự A, biểu mội tài xế không phải là động kinh đi. Có một có lầm A, hán đương đua xe A, ta biểu mội xảy ra chuyện làm sao. Chạy nhanh, theo sau, theo sau. Hạ dẫn kiệt vội vội vàng vàng quát. Công tôn hách nhân nghe vậy. Lập tức thêm đủ chân ga, khắp nơi đánh giá, Xuân Ý giản rào con mắt sáng chung lại là nhiều một mặt ngưng trọng, Hạ duẫn Kiệt, không thích hợp nhì à, ngươi có hay không cảm giác vùng này quá an tĩnh? Hình như là a Kinh công tôn hách nhân nhắc nhở, Hạ duẫn Kiệt cũng nhạy bén phát hiện một kia không đúng, ngươi mang ra hỏa không có. Chúng ta là tới tìm người, lại không phải tới đánh giặc, mang cái gì ra hỏa a Công tôn hách nhân vô ngữ cứng họng, manh nhấn ga. Hạ Duẫn Kiệt nhìn phía trước chiếc xe kia càng khai càng nhanh, hoàn toàn không có giảm tốc độ su thế, vội vang nói, tính, tính, quản hắn có hay không ra hỏa, chạy nhanh cho ta sông lên đi, bảo hộ ta biểu mọi quan trọng. Lúc này, bạch ngọc đường bên hai tiếng đánh nhau càng thêm rõ ràng, mùi máu tươi cũng càng thêm dày đặc, lấy nàng kinh người nhĩ lực, thậm chí nghe được viên đạn bắn ra lòng súng cỏ sắt thanh, nói vậy này đó thương đều bị trang tiêu âm trang bị. Chu đại Ca. Ngươi hiện tại lập tức gọi điện thoại, đem chuyện này nói cho nôn khanh cùng Kim Tích Hà, sau đó lập tức thông chi cảnh sát, còn có, đi ngự dược phòng đem diệp luật thanh tiếp trở về. Hiện tại dừng xe. Bạch Ngọc Đường đâu vào đấy phân phó nói, trong mắt hàn quang lấp lánh, gấp đại bùng nổ. Chu Minh Quân tuy rằng theo lời ngừng xe, nhưng là trên mặt lại tràn đầy lo lắng. Bạch Tiểu thư, ngươi muốn làm gì, như vậy một người qua đi quá nguy hiểm. Yên tâm, có ta ở đây. Chu Minh Quân, ngươi chạy nhanh đi thôi, dựa theo Ngọc Nhi phân phó đi làm. Niết Phạn Thần đứng ở Bạch Ngọc Đường bên người, trong mắt tựa hồ bao quát thiên địa, ngạo nghệ hồng trần, làm người không khỏi tin tưởng, thần phụ. Chu Minh Quân thấy vậy, trong lòng nghi ngờ nhất thời thiếu vài phần, kiên định mà nói, Bạch Tiểu Thư, Niết Tiên sinh các ngươi yên tâm. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật gật đầu, đột nhiên, thân mình nhẹ như lang phong, lại là đống chốc một chút phiêu ra mười mấy mét xa thay cả Thái Sơn Thái Định sắc bất biến Niết Phạn Thần đều là nao nao. Chu Minh quân còn lại là trực tiếp xem mắt tròn váng, bát điện thoại tay đều là hơi hơi một đốn. Phần 18 Tiện đà, Niết Phạn Thần cũng là phi thân dựng lên, bên môi vượng khuynh quốc huynh thành miệng cười, nhanh chóng đuổi theo bạch ngọc đường, hai người phiên nhược kinh hồng, tuyển nhược du long, lại là chạy song song với, biến mất ở trên đường núi. Chỉ còn lại một trận tựa ưu lan, tựa ưu đàm hương khí triển triển miên miên, dư vị xa xăm. Chu Minh quân lại là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, một bên gọi điện thoại, một bên hướng đường cũ chạy tới. Không nghĩ tới, một màn này xem vừa mới đuổi kịp tới Hạ duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân hai người càng là kinh ngạc. Đặc biệt là Hạ duẫn Kiệt, trực tiếp hương phấn têu to, ngươi thấy không có, ta biểu mọi cư nhiên sẽ khinh công, đó là võ thuật truyền thống Trung Quốc ca, quá trâu bỏ rồi. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Bên người nàng cái kia tóc bạc như vậy lợi hại. Công tôn hách nhân lời này nhiều ít có điểm toan. Nàng tài xế rất có thể là đi tìm người nào, chúng ta vẫn là nhanh lên, liền tính ta biểu mội thực sự có công phu trong người, kia cũng là song quyền khó địch bốn tay a Kỳ thật, hạ dẫn kiệt thật đúng là hiểu lầm, bạch ngọc đường nào có cái gì công phu trong người, bất quá là thân thể trải qua chậu châu áo nhiều lần tẩy tủy dịch kinh lúc sau, lực lượng, tốc độ, ngũ cảm. Không có chỗ nào mà không phải là thường nhân mấy chục lần, liền tính là chân chân chính chính luyện võ người, so với nàng tới cũng là cách xa nhau khá xa. Thức mau, Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn Thần hai người liền tới tới rồi biệt thự phụ cận. Chỉ thấy ở biệt thự chính phía trước, mười mấy thân xuyên áo đen quần đen người bịt mặt, đang ở cầm đao nhọn côn đồng, vây công tiết mục. Ở bọn họ dưới chân, tứ tung ngang dọc nằm hơn 30 danh tây trang đại hán. Những người này rất có thể là kim tích hạ cùng lục nôn khanh phái tới bảo tiêu. Trừ bỏ này đó bị thương người ở ngoài, trên mặt đất còn rơi dụng hai mươi tới chỉ bị bẻ gây xuống ống. Giờ phút này thiết mục, tóc đen như mực, nên không bay múa, hai mắt đỏ đậm, khí thế ngất trời, toàn thân tràn ngập cuồng bạo gia tính, giống như quân lâm thiên hạ, khí phách nghiêm nghị. Hán vai trái cùng đùi phải đã nhuộm đầy máu tươi, tựa như từng đóa nở rộ hoa hồng, lại là khác rung động lòng người. Thiết mục rõ ràng đã bị trọng thương. Cứ việc như thế, nàng vẫn là chặt chẽ mà che chở phía sau hạ huyền đỉnh. Bạch Ngọc Đường thấy rõ, hạ huyền Đình không những không có bị thương, thậm chí liền một giọt máu tươi đều không có nhiễm, có thể thấy được thiết mục bảo hộ, là như thế nào tích thủy bất lậu. Cái này chân chất thanh triệt vĩ ngạn nam tử à, bất quá là vì chính mình một câu giao phó, liền lấy mệnh tương bác, cái này làm cho Bạch Ngọc Đường như thế nào không cảm động, như thế nào không chua sót chỉ là đương nàng ánh mắt chuyển hướng kia mấy cái hắc y hề nhân khi nàng lồng ngực trung minh mông cảm động lập tức hóa thành ngập trời lửa giận dâng lên rục ra bạch ngọc đường tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy thân nhẹ như yến nhanh như tia chớp giống như bướm trắng giống nhau lại là trực tiếp gia nhập chiến trường niết phạn thần thấy vậy ánh mắt một ngưng, thân hình dường như hoa sen dáng thế đầu bạc như cựu thiên lạt tuyết mang theo một mảnh thanh lánh khói sóng Mỗi một cái tựa như dáng múa thánh khiết cao hoa động tác mặt sau, đều che giấu thực cốt sắc khí, cố tình hắn khuôn mặt thanh lãnh thương xót, mỗi một bước đều đạp phổ độ thế nhân phản âm. Tình cảnh này, huyết tinh mà lại duy mỹ, lại là làm người rời không ra tầm mắt. Lại xem bạch ngọc đường, tuy rằng vô chiêu vô thức, nhưng là, lại thắng ở mau chuẩn tàn nhẫn. Nàng đôi mắt có thể nhìn thấu địch nhân hết thể chiêu thức quý đạo, nàng động tác so địch nhân mau lẹ mấy lần, nàng lực lượng ngoan tuyệt sắc bén. Mỗi một quyền, mỗi một chân lại là có thể đánh đến những cái đó hắc y hề nhân hộp máu, đủ thấy này kinh người uy lực. Ở một mảnh bay tán loạn huyết hoa trùng, nàng rơi xuống đất làn váy họa ra tròn trịa độ cung, như là con bướm cánh, như là rực rỡ hoa ngữ, như là hỗn loạn huyết sắc cảnh trong mơ, đồng dạng đẹp không sao tả xiết. Nhìn đến bạch ngọc đường thân ảnh, thiết mộc trong mắt bắn ra một loại nùng liệt cảm tình, trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng ỉ lại, tỉ tỉ. Tuy rằng hắn bước chân có chút lào đảo, nhưng lại chính là không có ngã xuống đi, sợ nhà mình tỉ tỉ có một tia nửa hào nguy hiểm, thẳng đến nhìn thấy bạch ngọc đường thân thủ lợi hại, mới xem như chân chính yên lòng, nằm liệt ngồi dưới đất. Hạ huyền đình vội vàng đỡ lấy thiết mục cường tráng thân mình, trong mắt nước mắt cuồn cuộn mà xuống, hai tử, muốn chịu đựng a? Ta! Không có việc gì thiết mộc nói mơ màng hồ đồ, đôi mắt lại là gắt gao trống, không chấp mắt nhìn chằm chằm bạch ngọc đường. Hạ huyền đình trong mắt nước mắt càng tăng lên, tuy rằng nàng không biết nhà mình khuê nữ vì cái gì lợi hại như vậy, nhưng là trong lòng lại là yên lặng cầu nguyện, tiểu đường, nhất định phải tiểu tâm A. Không thể không nói, Bạch Kỳ Phong lần này thật thật là bỏ vốn gốc. Phái lại đây bắt đi hạ huyền đình người, Tuy nhiên cái đỉnh cái chính là võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Nói thật, nếu không phải phía trước có hơn 30 cái bảo tiêu cùng thiết mục đỉnh, đem những người này xuống ống đạn dược đều phá hư hầu như không còn, liền tính là Bạch Ngọc Đường cùng Nhất Phạm Thần liên thủ cũng rất khó nhanh như vậy chiếm được thượng phong. Chính là bởi vì như thế, Bạch Ngọc Đường trong lòng hận ý càng thêm mãnh liệt, thậm chí liền trậu châu đáo đều cảm nhận được nàng nội tâm sôi trào, cuồn cuộn không ngừng hướng nàng quanh thân chuyển vận năng lượng. Nói thật ra, đây là Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên cùng người khác động thủ, nhìn trước mắt vẩy ra máu tươi, tuy là nàng tâm trí cứng cỏi. Cũng khó tránh khỏi cảm thấy ngực buồn ghê tẩm Nhưng là Nàng ra tay lại là không có nửa phần do dự Không có nửa phần mềm lòng Chính cái gọi là người không phạm ta Ta không phạm người Này bang nhân cư nhiên dám để cho thiết một bị thương Cư nhiên dám bắt cóc chính mình lão mẹ Liền xứng đáng bị đánh chết đánh cho tàn phế Một màn này vừa vặn bị vội vàng tới rồi hạ dẫn kiệt cùng công tôn hách nhân nhìn đến Hạ dẫn kiệt trong mắt Trực tiếp toát ra quần cuộn không ngừng sùng bái Nữ thần à, biểu muội chính là trong lòng ta nữ thần. Thật là nữ thần công tôn hách nhân cũng là vẻ mặt kinh diễm cùng thưởng thức chi sắc, cảnh xuân sán lạ đôi mắt sâu thảm vài phần. Bất quá, ngươi có phải hay không hẳn là trước gọi điện thoại, ngươi biểu muội còn có cái kia tóc bạc cũng mau đánh xong. Nếu là ta không đoán sai nói, trong chốc lát, này khối khẳng định sẽ bị cảnh sát vây quanh. Ngươi nếu là không nghĩ chính mình biểu muội bị cảnh sát trảo tiến cục cảnh sát, tốt nhất trước đuổi kịp biên thông câu nói. Ai dám bắt ta biểu muội Công tôn hách nhân một câu tương đương lý tính kiến nghị, trực tiếp làm hạ dẫn kiệt này chỉ văn nhã bạo lực nam lại lần nữa bạo tẩu. Ai dám đụng đến ta biểu muội Ta trước đem hắn quan cục cảnh sát đi. Ngươi đừng xúc động, này nơi rốt cuộc không phải kinh thành. Ngươi trước nói chuyện, trong chốc lát cảnh sát tới cũng dễ làm sự. Ta tin tưởng bạch ra khẳng định còn có hậu chiêu. Công tôn hách nhân chỉ là thoáng tưởng tượng, liền đoán được chuyện này chủ mưu, lập tức kiến nghị nói. Ai ngờ hạ dẫn kiệt nghe xong càng thêm hỏa bạo, bạch ra. Ngươi là nói chuyện này là bạch ra làm, chính là vừa rồi lịnh bỡ ngươi kia toàn ra hỗn đảng. Ách, là công tôn hách nhân có chút tập úng, hắn lúc này mới nhớ tới, bọn họ hai người lại đây quá nóng nảy, hắn còn không có tới kịp cùng hạ dẫn kiệt nói tỉ mỉ, bạch ra cùng hạ huyển đỉnh mẹ con chi gian góp mắt. Cũng may hạ dẫn kiệt người này tuy sinh một viên hỏa bạo nhiệt huyết tâm, lại là thô chúng có tế nhân vật. Minh Bạch nặng nhẹ nhanh chậm đạo lý, lập tức ung tật nói, hừ, chờ ta điều tra do sự tình mọn nguồn, ta không tha cho bọn họ. Người nói rất đúng, ta trước nói chuyện, tình trong chốc lát cho ta làm ra cái gì chuyện xấu. Hạ dẫn kiệt một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới hán Nam tỉnh tỉnh trưởng với bảo chính di động thượng, không có biện pháp, cấp bậc thấp vị này đại thiếu cũng không quen với ta. Với bảo chính biết sự tình về sau, hai lời chưa nói, trực tiếp bắt thông lâm thương thị thị trưởng điện thoại. Lâm Thương Thị thị trưởng lại bắt thông Lâm Thương Thị cục trưởng cục công an điện thoại. Liên ở Hạ Duẫn Kiệt này khối liên hệ không sai biệt lắm, Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn Thần cũng cơ bản kết thúc công việc thời điểm, một đội mênh mông quần quẫn xe cảnh sát rốt cuộc khoan thai tới muộn. Tiếp thượng, liên ở Hạ Duẫn Kiệt này khối liên hệ không sai biệt lắm, Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn Thần cũng cơ bản kết thúc công việc thời điểm, một đội mênh mông quần cuộn xe cảnh sát rốt cuộc khoan thai tới muộn. Làm Lâm Thương Thị công an tổng cục đại đội trưởng Hoàng kiến quốc hiện tại thực buồn bực. Sương tại bọn họ thu được tin tức phía trước, phía trên cũng đã xuống dưới mệnh lệnh, nói là chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, lại còn có mịt mở chỉ ra, ngàn vạn không cần buông tha bạch ngọc đường kia đoàn người, thế nào cũng phải nhường các nàng bị quan đến cục cảnh sát hưởng thụ mấy ngày. Ai biết liền ở bọn họ thu được tin tức, sắp xuất phát thời điểm, phía trên lại xuống dưới chỉ thị, tựa hồ chuyện này lục ra cùng kim ra cũng nhúng tay, xử lý thời điểm thủ đoạn nhất định phải ôn nhu, thiết không thể đắc tội người. Lúc này, hoàng kiến quốc rồi rắm, ngươi lập tức làm xử lý nghiêm khắc, lập tức lại nói ôn nhu, ngẫu nhiên rốt cuộc làm sao? này không phải chư bát giới chiếu gương, trong ngoài không phải người sao? bất quá, này hoàng kiến quốc cũng coi như là cái quan trưởng tay già đời, lập tức liền phản ứng lại đây. nếu chuyện này có hai bên thế lực đều ở nhúng tay, kia hắn liền theo lẽ công bằng xử lý không phải hảo, đem người đều chảo đi vào. Nhưng là ai đều không đắc tội, đến lúc đó, các ngươi ai có bản lĩnh, lại đem người cấp làm ra tới bái. Dù sao luận lên, hắn cũng là theo lẽ công bằng làm việc, chậu phân thế nào đều khấu không đến trên người hắn. Phần 19 Chỉ là đương Hoàng Đình Kiên mang theo đại đội nhân mã, sôi nổi hạ xe cảnh sát lúc sau, dương mắt vừa thấy, mới phát hiện sự tình xa xa ra ngoài hắn dự kiến. Trước mắt rõ ràng là phát sinh quá một hồi sống mái với nhau à. Nhìn dáng vẻ còn động ra hỏa, này quả thực chính là không đem bọn họ cảnh sát cục để vào mắt sao. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, thúc nhưng nhẫn thẩm cũng không thể nhẫn. Bất quá, trước mắt đám H. Y. y nhân này đại bộ phận đều bị trọng thương, không phải tứ tung ngang dọc hôn mê qua đi, chính là ở thê thảm dên gì, hỏi cái này những người này đương nhiên là hỏi không ra kết quả. Vì thế, chúng ta vô cùng cơ trí hoàng đại đội trưởng trực tiếp đem ánh mắt chuyển tới Bạch Ngọc Đường đám người trên người. Bọn họ tới chậm, tự nhiên là không có thấy Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn Thần vừa mới đại sát tứ phương tuyệt thế phong tư. Ở Hoàng Kiến Quốc trong mắt, Bạch Ngọc Đường đám người bất quá là một ít có tiền thiếu ra tiểu thư, tuy rằng phong hoa xuất chúng khí thế bất người, nhưng cũng bất quá là hưởng có một thân ngạo cốt mà thôi, trách chỉ trách bọn họ vận khí không tốt, cuốn vào hào môn tranh đấu bên trong, hắn hiện tại cũng chỉ có thể lấy những người này khai đao. Giờ phút này Bạch Ngọc Đường, lại là nửa phần cũng không có đem những cái đó cảnh sát xem ở trong mắt, thu thập xong một trúng hắc y cao thủ lúc sau, liền giống như về tổ nhũ yên giống nhau, bay nhanh chạy tới hạ huyển đỉnh cùng thiết một bên người. Mẹ, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Bạch Ngọc Đường một trương tiểu nhan thượng tràn đầy lo lắng, thậm chí còn mang theo một chút chưa kinh tiêu tán lệ khí. Mẹ không có việc gì, ít nhiều đầu gỗ bảo hộ chỉ là a một bị thương thực trọng, chạy không ít huyết, nhanh lên gọi điện thoại kêu bác sĩ hạ tuyển đình nhìn nhà mình khuê nữ không có việc gì, sắc mặt không khỏi bông lỏng, nhưng là túi đầu thấy thiết mộc nhiễm huyết quần áo, lại là vẻ mặt ngưng trọng lo lắng. mẹ, yên tâm, trong chốc lát diệp luật thanh liền sẽ gấp trở về, hắn y lý thuật so bệnh viện những cái đó đại phu khá hơn nhiều bạch ngọc đường làm thiết mộc dựa vào chính mình trong lòng ngực, một đôi thanh đuôi nửa tháng mặc ngọc trong mắt ngậm đầy ôn nhu cùng thương tiếc. A mục, thế nào, kiên trì trụ sao? Có phải hay không rất đau? Không có việc gì, không đau. Tỷ tỷ đừng lo lắng, thật sự một chút cũng không đau thiết mục đem bạch ngọc đường bạch ngọc không tỉ vết tay ngọc nắm trong tay, kề sát ở ngực, biểu tình cực độ hạnh phúc, như vậy đảo thật như là không có nửa phần đau đớn. Nhưng là, chỉ cần có đôi mắt liền nhìn ra được tới, hắn vai trái cùng đùi phải thượng huyết sắc rõ ràng là càng thấm càng nhiều, nào có không đau đạo lý. A mục thật ngoan bạch ngọc đường đem mặt ngọc nhẹ rán ở thiết mục đỉnh đầu chỗ, trong lòng càng thêm vì cái này chân chất săn sóc nam tử đau lòng, cảm ơn ngươi, A mục. Thấy như vậy một màn, nghiết phạn thần ánh mắt không khỏi nắm thật chặt, sạch sẽ đến không có lây dính một tia vết máu quần áo tựa hồ theo gió bay múa, quanh thân yên lặng tựa vân tựa sương mù, tựa sơn như nước, phong hoa tuyệt đại ba nghìn tuyết phát dưới, lại là ẩn ẩn lưu động một loại áp lực băng hẳn. Cái này vĩnh viễn đứng ở trên 9 tầng trời quan sát thế nhân nam tử, giờ khắc này, trong lòng lại là ẩn ẩn dâng lên một kia không thoải mái. Loại cảm giác này nếu là dùng một cái danh từ riêng tới hình dung nói, giống như là ghen ghét. Như thế xa lạ cảm xúc, làm nhiết phạn thần quanh thân sắc lệnh càng trọng Cố tình ở ngay lúc này, lại là là có người không sợ chết lại đây xúc Phật tử đại nhân mày. Chỉ thấy vị kia hoàng đại đội trưởng tiêu căng nạo mạn mang theo thủ hạ đi tới. Vẻ mặt ngạo nghe nói, ta nhận được báo án, nói các ngươi này nơi đã xảy ra đại quy mô sống mái với nhau dùng binh khí đánh nhau. Hiện tại, sở hữu người liên quan vụ án đều ngoan ngoãn cùng chúng ta hồi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra, đặc biệt là các ngươi những người này. Hoàng Kiến Quốc rất là kiêu ngạo vươn ngón trỏ, chỉ vào bạch ngọc đường đoàn người, các ngươi những người này đều là trọng điểm ngại phạm, cái gì đều đừng giải thích, cũng đừng nghĩ phản kháng, đều cho ta ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Hoàng đội một người ở nơi đó uy phong lấm lấm nửa ngày, hơi có chút chỉ trích phương tù hào hùng thắng với trong ngực. Ai biết vừa nhấc mắt, mới phát hiện Bạch Ngọc Đường đám người lại là nên làm gì làm gì, hoàn toàn làm lơ hăng cái này thân cư địa vị cao đại nhân vật tồn tại. Hoàng Kiến Quốc lòng tự trọng đã chịu đả kích to lớn, trực tiếp nổi giận. Các ngươi những người này có hay không nghe được ta nói cái gì? Các ngươi coi rẻ luật pháp, gây trở ngại công vụ, ta muốn đem các ngươi hết thể trào đi vào. Mang đi. Theo Hoàng Kiến Quốc bản tay vung lên, được mệnh lệnh cảnh sát lập tức hùng dũng hoài vệ, Khí Phát Hiên ngang đi rồi đi lên, chỉ là không đợi bọn họ tới gần Bạch Ngọc đường, liền bị một cổ làm người như truy hầm băng, phong tuyết tiếp cận hàng ý, hai sinh sôi dừng bước. Hoàng Kiến Quốc trực tiếp hoảng sợ, đặc biệt là đối mặt Phật tử đại nhân kia lánh tận xương thủy, coi thế nhân như cỏ rác ánh mắt, phía sau lưng trực tiếp rớt một tảng lớn. từ xương cốt ra bên ngoài mạo hà khí. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này tuyết phát 3.000 nam tử cư nhiên sẽ có bực này vì thế. Càng có một ít bị dọa phá gan cảnh sát, lại là trực tiếp run run rẩy rẩy dơ lên súng lục. Cái này, đứng ở một bên hạ dẫn kiệt cùng công tôn hách nhân nhìn không được. Hạ dẫn kiệt trực tiếp quát lớn, làm gì à, cảnh sát ghê gấm à, cư nhiên dám tùy tiện dùng đoạt chỉ vào thị dân, rốt cuộc là ai coi rẻ pháp kỷ à, ơn. Bọn họ ra tiếng ngăn lại không phải bởi vì lo lắng Niết Phạn Thần, tương phản, bọn họ là sợ cái này tóc bạc nam bạc đột nhiên áp suất thấp bùng nổ, đêm này đó cảnh sát toàn cấp diện, kia sự tình đã có thể chính xác không dễ làm. Rốt cuộc bọn họ vừa mới đã kiến thức quá Niết Phạn Thần cương đại. Hoàng Kiến Quốc đối với đột nhiên toát ra tới Hạ Duẫn Kiệt cùng Công Tôn Hách Nhân, lại là không thế nào cảm kích, trực tiếp quá lớn, các ngươi lại là nơi nào toát ra tới? Nga, ta đã biết, Đồng Loa đúng không? Nói cho các người, đừng ở chỗ này nhì vướng bận nhì, bằng không liền các ngươi cùng nhau chảo. Ai u, lá gan vì ngươi. Cư nhiên dám bắt ta. Đây là các ngươi phá án thủ pháp, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền bắt người. Quả thực buồn cười. Hạ duẫn Kiệt không giận phản cười, vừa thấy chính là nghẹn hỏa khí. Công tôn hách nhân còn lại là vẻ mặt đồng tình nhìn vị này khí thế dâng chào cảnh sát đội trưởng, hứng thú bừng bừng ôm bà vai, ở một bên xem diễn ta đây là theo lẽ công bằng xử lý, mặc kệ chân tướng như thế nào, các ngươi trước cùng ta trở về. chúng ta đến cục cảnh sát lại nói. hoàng kiến quốc nhìn hạ duẫn kiệt không có sợ hãi, nhất thời trong lòng có chút buồn chồn, nhớ tới lâm gia tới khi, phía trên công đạo không khỏi liền phóng thấp thanh âm. bất quá thái độ như cũ cường ngạnh, dù sao hoàng kiến quốc là quyết định chủ ý, hắn đây là theo lẽ công bằng xử lý, ai có thể nói ra cái gì tới? hạ duẫn kiệt nghe vậy. Lại là lười nhắc lời, lịch sự văn nha nói, muốn cho ta cùng ngươi hồi cục cảnh sát, ngươi trước tiếp cái điện thoại lại nói. Hạ duẫn Kiệt trực tiếp đem chính mình di động đưa qua. Hoàng Kiến Quốc thấy vậy, không khỏi một trận nghi hoặc, khó hiểu tiếp nhận di động, thực không khách khí uy một tiếng. Kết quả, đương hắn nghe được trong điện thoại truyền ra tới thanh nhầm khi, thiếu chút nữa không hủ chết. Cư nhiên là cảnh sát cục cục trưởng, nay điện thoại cư nhiên là cảnh sát cục cục trưởng đánh lại đây. Hoàng kiến quốc ánh mắt nhất thời thay đổi, ngay cả trạm tư đều thẳng tắp vài phần, nhìn hạ dẫn kiệt biểu tình còn ẩn ẩn mang lên hai phần bình nọt. Nếu nói ở hắn còn không có bị loại trừ tử thời điểm, mặt trên truyền xuống tới chỉ thị đều là tương đối mịn mờ, ba phải cái nào cũng được nói. Như vậy, hiện tại cảnh sát cục trưởng ở điện thoại trung chính là rõ ràng mệnh lệnh, đem những cái đó hắc y nhân toàn bộ bắt giữ quý án, kia ra biệt thử người, đặc biệt là họ bạch cùng họ hạ, một cái cũng đừng núc đích. Hoàng Kiến Quốc liên tục xưng là, ở cảnh sát cục trưởng ngàn dặn dò vạn dặn dò chung, nơm nớp lo sợ treo điện thoại. Cấp cho ngài, di động lúc này, Hoàng Kiến Quốc thanh âm, trực tiếp tới 180 độ đại chuyển biến, túi đầu không lưng cười nói, cái kia. Không biết tiên sinh ngài họ gì a Ta họ hạ. Hạ Duân Kiệt tiếp nhận di động, rất là tùy ý nói. Hoàng Kiến Quốc nghe vậy, trên mặt giọt mồ hôi trực tiếp xuống dưới, hạ tiên sinh. Vừa mới thật là xin lỗi à, đắc tội, cảm ơn ngài đối chúng ta công tác cái này phê bình chỉ ra chỗ sai, ta đã được đến bên trên truyền xuống tin tức, các người bên này hoàn toàn là người bị hại, đám hắc y lì nhân này mới là chân chính đầu sỏ gây tội, ta đây liền đem người trào trở về. Hoàng kiến quốc cũng là sợ hạ dẫn kiệt đám người ở làm khó dễ, vội vàng biểu hiện vô cùng chăm chỉ, vô cùng phụ trách, vô cùng nhiệt huyết, nhanh lên. Thất thần làm gì? còn không đem đám hắc y nhân này đều cho ta dọn tiến cục cảnh sát nhanh lên động tác mau đem này khối chạy nhanh đều cho ta quét tước sạch sẽ còn có chạy nhanh kéo xe thiếu thương các ngươi nói các ngươi đâu động tác mau hoàng Đình kiên một bên phát huy một bên dùng khỏe mắt ẩn ẩn liếc về phía hạ duẫn kiệt trên thực tế hạ duẫn kiệt nào có tâm tư cùng hắn loại này tiểu nhân vật so đo bay thẳng đến bạch ngọc đường bên kia đi đến hoàng kiến quốc thấy vậy Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, thu thập hiện trường lúc sau, vội vàng mang theo một đội nhân mã sám xịt mà đi rồi. Bạch Ngọc đường đem này hết thể nhìn đến trong mắt, càng thêm cảm thấy hạ ra kinh người năng lượng, bất quá, hiện tại lại không phải cân nhắc này đó thời điểm, nàng hiện tại sở hữu tâm thần, đều đặt ở thiết mục trên người. Với lúc lúc này, Diệp Luật Thanh cầm hồng thuốc, bị Chu Minh quân xét theo, rốt cuộc đuổi trở về. Chu Minh quân cùng hạ dẫn kiệt hai người ba chân bốn cẳng đem thiết mục dọn tiến nội thất, diệp luật thanh đầu tiên là cấp thiết mục treo lên từng thí, sau đó liền bắt đầu trị liệu. Thẳng đến giờ phút này, Bạch Ngọc Đường tâm mới xem như thả xuống dưới. Biểu muội biểu muội ngươi có phải hay không hạ dẫn kiệt cũng coi như là có nhãn lực dũng sĩ, hiện tại mới xem như đem sự tình bày ra tới, không được chiều Bạch Ngọc Đường đưa mắt ra hiệu, mịt mờ nhìn hạ huyển đỉnh phương hướng đi môi. Vừa mới rốt cuộc tình huống khẩn cấp, Hạ duẫn Kiệt cũng chưa kịp cẩn thận quan sát Hạ Huyền Đình, này vừa thấy dưới, mới phát hiện, này nữ tử quả thực liền cùng lao thái thái tuổi trẻ thời điểm ảnh trụ, giống nhau như lúc. Phần 20 Người này tuyệt đối là chính mình tiểu cô, nơi này đã sửa, không sai. Bạch Ngọc Đường nhăn nhân mày, rốt cuộc ở Hạ duẫn Kiệt vô cùng chờ mong dưới ánh mắt, trầm tĩnh nói, mẹ, ta giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức, hắn kêu Hạ duẫn Kiệt, tự xưng là biểu ca. Người biểu ca. Hạ huyền đình tâm tư vẫn luôn ở thiết mục thương thế thượng, tự nhiên cũng không công phu để ý tới những người khác, này vừa thấy dưới, mới là chân chính đại kinh thất xác. Gương mặt này chẳng những cùng các nàng mẹ con giống nhau, quan trọng nhất chính là, cái loại này huyết mạch tương liền cảm giác là làm không được giả. Trước mắt thanh niên này nam tử, làm nàng cầm lòng không đậu liền sẽ sinh ra một loại đối với tiểu bối nhi thân thiết cảm, chẳng lẽ? Nhìn hạ huyền đình trong mắt kích động, hạ Duẫn Kiệt cũng coi như là tương đương biết điều, lập tức khẩu hoạt lưỡi ngọt kêu lên, tiểu cô, ta nhưng tìm được ngươi, ngươi chính là ta tiểu cô à. Ngươi, vì cái gì như vậy khẳng định. Hạ huyền đình trong mắt lập loè kích động, thanh âm có chút run rẩy, còn biểu lộ một tia chưa bao giờ từng có sáng giỏi. Hạ Duẫn Kiệt khẳng định nói, tiểu cô, ngài trên tay có phải hay không cất chứa một khối theo huyền đình hai chữ trẻ con đâu mặt trái là một cái đại đại hạ tự, ngài lại nhìn một cái chúng ta diện mạo, chỉ bằng này vài giờ, còn sai sao? trẻ con đâu, đứng vậy, không sai, không sai, chẳng lẽ đây là thật sự? ta cư nhiên không phải cô nhi. hạ huyền đình hốc mắt từng đỏ, run rẩy mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần gần hương tình khiếp do dự, trong nhà còn có chút người nào? cha mẹ ta, còn, còn, ngài yên tâm, lão gia tử cùng ngãi ngãi. Thân thể hảo vô cùng, chính là mấy năm nay quá lo lắng ngải. đi, ta cùng ngài hảo hảo nói nói. Hạ Duẫn Kiệt kéo hạ huyền đình, này hai người nhưng thật ra nhất kiến như cố, không có nửa phần xa lạ, một cái ái nói, một cái thích nghe, hòa thuận vui vẻ biến mất ở phòng cuối. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trong lòng nhưng thật ra an vài phần. Từ phụ thân hắn bạch cẩm mình qua đời lúc sau, hạ huyền đình ánh mắt tựa như mất đi sáng rồi, nhưng là... Liền ở vừa mới kia một cái trước mắt, nàng rõ ràng mà cảm nhận được, nhà mình lao mẹ nó vui sướng cùng kích động. Có lẽ tựa như Niết Phạn Thần theo như lời, chuyện này trung quy là một chuyện tốt, chỉ cần buông ra ôm um ấp, sẽ thu hoạch càng nhiều. Nhìn theo đi rồi hạ huyển đình cùng hạ giốt kiệt, bạch ngọc đường liền ở phòng bên ngoài lảng lạng thủ thiết mục. Giờ phút này Niết Phạn Thần cùng công tôn hách nhân lại là ngồi ở trong đại sảnh, nhìn nhau không nói gì. Công Tôn Hách Nhân tính tình từ trước đến nay ánh mặt trời rộng rãi, lãng mạn như ngày xuân, tự nhiên không thói quen như vậy trầm mặc, vì thế bắt đầu phát huy hắn thượng đến 80 hạ đến 3 tuổi, nam nữ thông giết lực tương tác. "Ai, ngươi tên là gì à? Vừa mới nhìn ngươi thân thủ, thật là quá tuyệt vời, so bộ đội đặc chủng võ thuật truyền thống Trung Quốc hảo thủ còn muốn lợi hại. Huynh đệ, như thế nào luyện?" Nghiệt Phàm Thần. Công Tôn Hách Nhân không ngừng cố gắng, "Huynh đệ, đừng như vậy trầm mặc à. Biết ngươi khí chẳng cường đại, bất quá, có thể hay không để lộ một chút. Nghiết phản thần. Công tôn hách nhân, nếu là ngươi không nghĩ nói, ta cũng sẽ không tự thảo mất mặt, chúng ta đổi cái đề tài, ngươi này tóc bảo dưỡng không tội a, tuyết trắng tuyết trắng, từ chỗ nào nhiễm đến, kỹ thuật này thật đúng là so với kia mấy nhà kinh thành danh cắt đều hảo. Nghiết phản thần. Công tôn hách nhân vào đầu, hảo đi, ta liền hỏi một cái ta nhất quan tâm vấn đề. Ngươi nhưng nhất định phải trả lời ta. Cái kia. Ngươi cùng Bạch Tiểu Thư là gì quan hệ? Bạch Tiểu Thư có bạn trai sao? Nghết phạn thần ghé mắt, khí lạnh, mắt lạnh. Công tôn hét nhân, khi ta không hỏi. Không thể không nói. Diệp luật thanh truyền thừa tự ngự y thế ra y thuật đích sắc không lời gì để nói. Thực mau liền làm xong giải phẫu, từ trong phòng đi ra. Bạch Ngọc Đường lập tức nôn nóng hỏi. Thế nào, A1 không có việc gì đi. Yên tâm. Hắn là ta xem qua thân thể tố chất tốt nhất người bệnh, tuy rằng diệp luật thanh nốc ngốc gại gãi đầu, rất có vài phần ngượng ngùng ta không thấy qua mấy cái người bệnh. Cái kia, cảm ơn ngươi tin tưởng y y thuật của ta. Bạch ngọc đường hát tuyến, chứ không nói cái này, a mục hiện tại thế nào? Nga, ta đã đem hắn vai trái cùng đuổi phải đầu đạn lấy ra, hơn nữa cho hắn dùng ta luyện chế bổ huyết hoàn, còn có diệp ra bí chế kim sang dược cho hắn đắp miệng vết thương, trong ngoài chiếu cố. Hẳn là quá mấy ngày liền không có việc gì, hiện tại, bởi vì thuốc tê tác dụng, hắn còn ở hôn mê, quá mấy cái giờ nên thanh tỉnh. Diệp luật thanh trong thanh âm mang theo một loại ý, ý giả tự tin, biểu tình đáng yêu. ân cảm ơn ngươi, ta hiện tại vào xem hắn. Liên ở Bạch Ngọc Đường sắp đẩy cửa thời điểm, Diệp luật thanh có chút do dự ngượng ngập nói, cái kia. Ngươi! Ngươi không sao chứ? Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không nghĩ tới diệp luật thanh này chỉ thế giới giả tưởng cũng sẽ chủ động quan tâm người, nhất thời nhu mỹ cười, giống như bốn mùa hoa khai, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm. Trong phòng, thiết mục vai trái cùng đùi phải đều cuốn lấy băng vải, cường tráng kiện mỹ dáng người nhìn không xuất gì, lại là gợi cảm lệnh người giận xôi. Bạch Ngọc Đường ngày thường thường xuyên nhìn thấy thiết mục ở trần luyện công, nhưng thật ra không có gì cảm thụ, nhưng là hôm nay. Không biết sao, nàng lại là có chút sắc mặt đỏ lên, tim đập cũng nhanh vài phần. Nàng lặng lặng ngồi vào thiết mục bên người, động tác nhẹ nhàng chậm chạp tới rồi cực hạ. Ai biết thiết mục lại là giống như ý thức được nàng đã đến giống nhau, trực tiếp vươn tay phải, chụp vào bạch ngọc đường trên tay, trong miệng vô ý thức nỉ non, tỉ tỉ. Bạch ngọc đường cho rằng thiết mục tỉnh, không khỏi nhẹ gọi một tiếng, a mục. Cẩn thận lại nhìn lên, mới phát hiện. Thằng ngãi này căn bản chính là bản năng phản ứng, hoàn toàn không có thức tỉnh dấu hiệu. Bạch Ngọc Đường tâm càng thêm mềm mại, cái này đổ ngốc. Lúc này, nàng phát hiện thiết mục trong lúc ngủ mơ lại là không được những mày, nghĩ thầm, này nhất định là thuốc tê dược hiệu hạ thấp, dẫn tới hắn miệng vết thương đau đớn khó nhịp. Bạch Ngọc Đường đột nhiên tâm thần vừa động. Lúc trước, ở Tây Vực khi những cái đó thần bí năng lượng có thể trị liệu đem tuyết lang vương thương thế, không biết đối với nhân thể quản không dùng được. Hẳn là không thành vấn đề đi, rốt cuộc này đó thần bí năng lượng đã không ngừng một lần cải tạo quá thân thể của mình. Nghĩ đến liền làm. Bạch ngọc đường thuận thế đem trong cơ thể chứa đựng thần bí năng lượng, dọc theo kinh mạch vận chuyển đến trên tay trái, lại dọc theo thiết mục tay phải truyền tống đến hắn vai trái cùng đùi phải. Nếu là mở ra băng vải liền sẽ phát hiện, thiết mục thương thế chính lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển hảo, cái loại này thoải mái cảm giác lệnh thiết mục không khỏi buông lỏng ra mặt mày vô ý thức phát ra một trận thoải mái than nhẹ. Bạch Ngọc Đường thấy chiêu này hữu hiệu, không khỏi tăng lớn phát ra lực độ. Ai ngờ đúng lúc này, thiết mục lại là đột nhiên mở mắt. Lần này tử chính là thật thật dọa Bạch Ngọc Đường ngảy dự, tuy rằng nàng dưới đấy lòng đối thiết mục tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là, chậu châu đáo cùng thần bí năng lượng dù sao cũng là một cái không thể cho ai biết bí mật, thêm một cái người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường vội vàng đem năng lượng không giấu vết thu hồi. Thiết tình quan tâm nói, a mộc, ngươi tỉnh, cảm thấy thế nào? Tỷ tỷ thiết mục nhìn đến bạch ngọc đường canh dự ở hắn mép giường, giá tính thô cuồng khuôn mặt tuấn tú lập tức mây đỏ bao phủ, vẻ mặt hạnh phúc nói, tỷ tỷ vẫn luôn ở bên cạnh ta. Ơn, vẫn luôn ở. Bạch ngọc đường gật gật đầu, vì thiết mục sửa sửa hốn độn tóc đen. Khó trách. Thiết mục ngây ngốc cười nói, muốn ta nói vừa mới như thế nào như vậy thoải mái đâu. Nguyên lai like là bởi vì tỷ tỷ ở ta bên người duyên cớ, ta hiện tại toàn thân đều cảm thấy dễ chịu nhiều. Tràng ngập lực lượng, tỷ tỷ, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều không thể rời đi ta. Yên tâm, ngươi là của ta thân nhân, ta như thế nào sẽ rời đi ngươi? Bạch Ngọc Đường nghe xong Thiết Mục nói, không khỏi trong lòng như chút được gánh nặng, trên mặt lún đồng tiền như hoa. Thiết Mục nghe vậy, lại là hơi hơi trẻ trẻ, trên mặt nháy mắt nhiễm tuấn mị chân chất miệng cười giấu đi đáy mắt kia một phần nghi hoặc cùng mất mát. Không thể không nói, thiết mục truyền người công phu cũng là trên đời này độc nhất phần, ở hắn năn nỉ ý ôi dưới, bạch ngọc đường ở hắn trong phòng ngây người cũng không biết bao lâu thời gian. Dù sao vừa ra cửa phòng, nên đón nàng chính là niết phạn thần kia một chương không có chút nào biểu tình tiên phật mặt, thanh âm thanh lãnh như là tẩm băng, như thế nào đi vào lâu như vậy. Thiết mục bị thương, ta đi vào chiếu cố hắn. Như thế nào liền lâu rồi, ta mẹ cùng hạ dẫn kiệt cũng còn không có liêu xong đâu đi. Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không biết niết phạn thần vô duyên vô cơ phong cái gì khí lạnh, trong nhà có điều hòa hảo sao. Đứng ở một bên công tôn hách nhân nhìn thấy Bạch Ngọc Đường lại là vẻ mặt cảnh xuân, một có biện pháp, cùng niết phạn thần ốc, thiếu chút nữa không nghẹn chết hán. Hiện tại nhìn đến Bạch Ngọc Đường, quả thực cùng nhìn đến chúa cứu thế không hai dạng, bọn họ hẳn là liền mau ra đây, lấy ta đối kia minh đệ hiểu biết. Nói như vậy nửa ngày, hắn hẳn là phát huy không sai biệt lắm. Quả nhiên, công tôn hách nhân nói âm vừa ra, Hạ duẫn Kiệt cùng Hạ uyển Đình liền ở buồng trong đi ra. Nhìn Hạ uyển Đình kia hốc mắt hồng hồng bộ dáng, rõ ràng chính là đã khóc, khóc còn không nhẹ. Bạch Ngọc Đường nhất thời ánh mắt như đao trừng hướng Hạ duẫn Kiệt, người sao hồi sự, cư nhiên làm ta mẹ như vậy thương tâm. Hiểu lầm, hiểu lầm, không phải thương tâm, là cảm đậu. Thì cực mà khóc, đối chính là hỉ cực mà khóc, ta nào dám chọc tiểu cô thương tâm a. Hạ Duẫn Kiệt vội vàng vẻ mặt toan uổng giải thích nói, không biết sao, có thể là gặp qua Bạch Ngọc Đường kia mau chuẩn tàn nhận thân thủ lúc sau bị dọa, dù sao hắn hiện tại đối Bạch Ngọc Đường là lại kính lại sợ, hoàn toàn từ muội khống, chuyển vì muội nô. Phần 21. Hạ Huyền Đình cũng biết nhà mình khuê nữ khẩn trương chính mình, không khỏi lộ ra dịu dàng miệng cười, tiểu kiệt nói không sai, ta thật là cao hứng, tiểu đường Ngươi đừng trách hắn. Nghe hạ huyện đình thế hạ duẫn kiệt giải thích, bạch ngọc đường khi có chút ghen ghét, còn nhỏ kiệt, cư nhiên dám đoạt nàng lão mẹ, này bút chướng xem như nhớ kỹ. Nhìn bạch ngọc đường ánh mắt càng ngày càng không tốt, hạ duẫn kiệt nào dám nhiều ngốc trực tiếp ngượng ngùng cười nói, hôm nay chúng ta ở chỗ này lưu thời gian cũng khá dài, liền đi trước, tiểu cô, ngươi đừng quên chúng ta định ra nhật tử, đến lúc đó ta lại đây tiếp ngươi cùng biểu muội. Hảo, tiểu kiệt. Các người hai cái đi thông thả. Hạ huyền đình nhiệt tình đưa Hạ duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân hai người rời đi. Bạch Ngọc Đường lại là như suy tư gì, xem ra mẫu thân đã quyết định hồi Hạ ra, mấy ngày liền tử đều định ra. Hạ duẫn Kiệt đám người đi rồi, lục ngôn khanh cùng Kim Tích hà hai người cũng trước sau tiến đến thăm, bất quá nhìn Bạch Ngọc Đường bên này nhi không có việc gì, tiểu tọa một lát liền rời đi. Bởi vì, còn có rất nhiều sự tình chờ bọn họ đi làm. Này chú định là một cái không bình tĩnh ban đêm. Hoàng gia hội quán tổng thống phòng chung. Hạ duẫn Kiệt nhìn hắn điều động nhân thủ, một buổi chưa thu thập tới tư liệu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ sông quận biển gầm, khỏe mắt muốn nứt ra. Mẹ nó, mấy năm nay ta tiểu cô còn có biểu mội, cư nhiên liền qua đến là cái dạng này nhật tử, bệnh ra, hảo một cái bệnh ra. Ta nhất định phải làm cho bọn họ đẹp. Ngươi cũng đừng kích động công tôn hách nhân tiêu sái ngồi ở trên sofa, loạn trọn trong tay rượu vang đỏ ly, bên môi đổ xuống tươi đẹp xuân sắc, ma lún đồng tiền hơi hãm. Này bạch gia tuy rằng bất nhân bất nghĩa, nhưng dù sao cũng là người tiểu dưỡng phu gia tộc, lập tức ra tay quá nặng không tốt. Kỳ thật, một con lão hổ chỉ cần rút nó hầm răng, chém nó ngóng đuôi, cắt nó cái đuôi, liền tính nó vẫn là lão hổ, cũng không có gì đáng sợ sợ. Đến lúc đó, như thế nào xử trí? Liền xem ngươi biểu muội bọn họ, ngươi chỉ cần đem lộ phô hảo liền thành, quyết định vẫn là muốn cho các nàng tới làm. Muốn ta nói, chuyện này ngươi tốt nhất thông chi hạ nhà các ngươi lão gia tử, chỉ cần nhà các ngươi lão gia tử ra tay, liền quá dễ dàng, so nghiền chết con kiến cũng khó khăn không bao nhiêu, đỡ phải ngươi làm ra cái gì bại lộ. Ngươi nói rất đúng, chuyện này ta đích xác muốn nhanh chóng thông chi ra ra, nếu đã xác định, làm lão gia tử sớm một chút biết cũng hảo, rốt cuộc. Ra Ra đã đợi hơn 40 năm, mong hơn 40 năm, cũng thương tâm hơn 40 năm a. Hạ duẫn Kiệt cảm khái xuyên thấu qua cửa kính sắt đất cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng mênh ngông, vạn gia ngọn đèn dầu, trong mắt lại là lập lòe sáng quắc ánh lửa, nói vậy, lao ra tử ra tay, sẽ làm Bạch Gia càng khó chịu đi. Cùng cái ban đêm, cùng phương sao trời. Hạ Huyền Đình cùng Bạch Ngọc Đường mẹ con hai cái cũng ở dưới ánh trăng trường đàm. Mẹ! Thật sự quyết định sao? Có thể hay không quá hấp tấp? Bạch Ngọc Đường nhìn hạ tuyển đình dịu dàng sơn mặt, chấm tính hỏi. Ta hôm nay nghe Tiểu Kiệt nói rất nhiều về người bà ngoại, ông ngoại sự tình. Ta liền vẫn luôn suy nghĩ, nếu là ta năm đó không cẩn thận đem người thất lạc. Sẽ như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, đáp án chỉ có bốn chữ, đau đớn muốn chết. Người cùng này tâm, làm nhiều năm như vậy cô nhi, ta cũng rất muốn gặp một lần phụ mẫu của chính mình. Tẫn một tận hiếu đạo hạ huyển đỉnh thanh âm nhã nhận lịch sự ôn lại chứa đầy nồng đậm cảm tình, còn có ngươi, tiểu đường, làm một cái mẫu thân, ta muốn cho ngươi có được càng nhiều người nhà, càng nhiều ấm áp, càng cường đại hậu thuẫn, càng rộng lớn không chung, cho nên, tự mình làm quyết định này, ngươi sẽ trách ta sao? Bạch Ngọc Đường nghe vậy, tươi cười giống như Nhật Nguyệt Ngân Hà, lộng lây lóa mắt, làm lung giống nhau rửa vào hạ huyển đỉnh trên vai, mẹ, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào sẽ trách người, hảo, liền như vậy định rồi, ta liền bồi lão mẹ cùng đi, trông thấy chúng ta thất lạc nhiều năm người nhà. Đã nhiều ngày, Hán Nam tỉnh kế lục gia lục quân lão ra tử tiệc mừng thọ lúc sau, chân chính toàn dân sôi trào. Đặc biệt là không ít xã hội thượng Lưu Phú Hảo thương nhân, chính giới nhân vật nổi tiếng, đều ở tận hết sức lực ra sức đánh chó rơi xuống nước. Sự tình là ở tiệc mừng thọ kết thúc ngày hôm sau bắt đầu. Ngày ấy... Các đại báo chí tạp chí đầu bản đầu đề, đều không hẹn mà cùng tuân ra mấy cái hán nam tỉnh quan viên mấy năm nay tham ô nhận hối lộ, an hối lộ trái pháp luật chứng cư phạm tội, nhân chứng vật chứng đều ở, bằng chứng như núi. Này đó báo chí tạp chí ra tới về sau, lập tức khơi dậy quảng đại quần chúng sự phẫn nộ của dân chúng, liền tính cảnh sát cục, muốn bao che hoặc là quan lại bao che cho nhau, đều làm không được. Nhất thời... Toàn bộ Hán Nam tỉnh các nơi cảnh sát đều là lửa thiêu ngông giống nhau, sôi nổi xuất động, tiến hành điều tra. Một khi chứng cư vô cùng xác thực, liền lập tức bắt người, không chút nào nương tay. Đương nhiên, này đó bị chảo đi vào quan viên, tại vị nhiều năm, ai trên tay không có của cải nhi, ai trên tay không có nhân mạch, bọn họ tự nhiên cũng là chấp đối, dùng thủ đoạn, tìm mọi cách muốn tẩy thoát chính mình tội danh. Ai biết ngày xưa lần nào cũng đúng hối lộ, thông quan hệ, tìm người chịu tội thay, cư nhiên nhất chiêu đều được không thông, sở hữu cảnh sát cục tựa hồ cùng thời gian liền biến trong sạch hóa bộ máy chính trị thanh minh, cương trực công chính lên, kia tư thế, hoàn toàn là bích huyết đáng tâm, vì nước vì dân nhân dân công buộc. Không nghĩ tới, bọn họ trong lòng cũng là ở bất ổn, không xử lý nghiêm khắc không được à, mặt trên đỉnh cấp cao tầng đã phóng lời nói, nếu là không theo lẽ công bằng xử lý, hung hăng trừng trị này nhóm người, bị trừng trị chính là bọn họ đảo thời điểm chính là tội liên đối, ai đều chạy không được. Đối mặt chính phủ này một loạt lôi đình thủ đoạn, không rõ nguyên do dân chúng đều là vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng là hán nam tỉnh những cái đó hảo môn vọng tộc lại là phát hiện một ít manh mối. Nay phê bị chảo quan viên, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bạch ra từng có lui tới, thậm chí là thâm giao đến nay. khác không nói, hoài thành thị thị trưởng tô chính liêm chính là đứng núi chịu sào. vì thế tất cả mọi người ý thức được. Này rõ ràng chính là có một cái đại nhân vật ở đối phó Bạch Gia A. Đặc biệt là Kim Gia cùng Hạ Gia, càng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra khẳng định tiệc mừng thọ thượng suy đoán, xem ra Bạch Ngọc Đường 10 có 89 chính là Hạ Gia hậu thế. Có cái này nhận chi, lục Gia cùng Kim Gia tự nhiên là không để lối thoát đối phó Bạch Gia. Bạch Gia ở chính giới chống đỡ toàn bộ rơi đài sau, không ít muốn nhập chủ tam đại hào môn thế gia đều thấy được cơ hội, trong đó. Động tác hung mạnh nhất chính là tiêu gia. Ở đông đảo gia tộc nhiều mặt giáp công giới, Bạch Gia có thể nói là ở mấy ngày thời gian liền trở nên phong vũ phiêu diêu. Với lúc lúc này, truyền thông tạp chí đệ nhị sóng thế công tới rồi. Lại là ở cùng thời gian, các đại báo chí tạp chí thượng sôi nổi vạch trần Bạch Gia mấy năm nay ở thương nghiệp thượng không chính đáng thủ đoạn, đặc biệt là Bạch Cẩm Trình, chẳng những thiếu hạ kết xù nợ cờ bạc, còn tự mình chế tạo giả chứng càng là dưỡng mười mấy chỉ tiểu tam tiểu tứ. Cùng lúc đó, Tô Lệ Anh cùng Lâm Sa Tường không chỉ quan hệ, lại một lần bị phiên rảo ra tới, liên quan còn dẫn ra Lâm Sa Tường tham ô công khoản, trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự kiện. Còn có Bạch cẩm Hoa, Bạch cẩm Tú, thậm chí là Bạch Ngọc Ánh, Bạch Tử Hàm, Bạch Ngọc Xuyên cùng Bạch Ngọc Lãng, đã làm rèm pha sai sự, trên cơ bản đều sôi nổi bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, thật là muốn nhiều xuất sắc đều có bao nhiêu xuất sắc nói thật, bạch gia người làm những việc này ở đại gia tộc cũng coi như là nhìn mãi quen mắt, nhưng là bãi ở bên ngoài đã có thể không thế nào đẹp. trong lúc nhất thời, bạch gia biến thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, mỗi người chán ghét trứng thúi, càng là cảnh sát cục nghiêm tra đối tượng. như thế loạn trong giặc ngoài dưới, bạch kỳ phong trực tiếp lâm vào chiều sâu cơn sốc, bệnh nặng nằm viện. bạch cẩm trinh bởi vì nhiều hạng tội danh mà bị cáo cáo bỏ tù, lâm xa tưởng gia tộc hoàn toàn suy sụp. Bạch Cẩm Hoa cùng Tô Lệ Anh còn lại là ra thai nạn xe cộ, một cái liệt nửa người trên, một cái chiều sâu hôn mê, Bạch Cẩm Tú cùng Bạch Ngọc Anh đám người đau khổ chống đỡ lung lay sắp đổ bạch ra, khổ không nói nổi. Một cái ngày xưa, đứng ở Hán Nam tỉnh đỉnh điểm, hô mưa gọi gió gia tộc, liền ở như vậy gần như quỷ dị tốc độ chung mất tướng suy bại, biến thành mỗi người tránh như rắn giết người xa cơ thất thế. Loại này biến cố, thật sự là làm người thổn thức không thôi. Giờ phút này Bạch Ngọc Đường cùng hạ huyển đình hai người, lại là dứt bỏ rồi hán Nam tỉnh mưa gió, trực tiếp ngồi trên bay đi kinh thành phi cơ. Thiết mục bởi vì thương thế duyên cớ, cũng không có đi theo, Diệp Luật Thanh cũng muốn chiếu cấu ngự dự phòng, nghiết phạn thần còn lại là bị Bạch Ngọc Đường lưu lại. Tuy rằng hiện tại Bạch Gia đã không còn nữa văng tích, nhưng là khó bảo toàn bọn họ sẽ không rửa vào cuối cùng một hơi, cấp Bạch Ngọc Đường tới cái đả kích thần mã. Bạch Ngọc Đường cùng hạ Tuyển đình hai người hiện tại có hạ gia bảo hộ, tự nhiên là sẽ không có việc gì. Bất quá, nàng biệt thử chính là có không ít thứ tốt giấu ở tầng hầm ngầm. Nếu là bạch gia người thật sự phát rồ, tới như vậy một hồi lửa lớn, kia nàng thật đúng là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Cho nên, cái này giữ nhà trọng trách, liền dừng ở chúng ta Phật tử đại nhân trên đầu. Liên bởi vì chuyện này, làm luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc miết phản thần rất là bất mãn mấy ngày. Bạch Ngọc Đường lại làm sao giống mặt ngoài như vậy đạo nhiên trầm tĩnh đâu. Không có niết phạn thần cái kia thần Phật giống nhau nam tử đi theo, nàng trong lòng nhiều ít có chút chống giống. Phần 22 Cái này làm cho luôn luôn cảm xúc nội liễm Bạch Ngọc Đường, trong lòng âm thầm kinh ngạc, xem ra thói quen thật sự là một cái đáng sợ đồ vật. Mấy ngày nay chính là bởi vì thói quen thiết mục cùng niết phạn thần làm bạn, chật tách ra, lại là làm nàng có một chút không ốm mà rên tịch mịch. Nàng tầm căn khi nào như vậy mềm yếu Bạch Ngọc Đường thu trong lòng rất nhỏ không tha Ánh mắt xuyên qua cuộn cuộn tầng mây Tâm thư phiêu hướng về phía xa xôi kinh thành Trải qua mấy ngày nay hạ dẫn kiệt thao thao bất tuyệt Nàng đối 49 thành hạ gia cũng có một cái đại khái hiểu biết Nhầm là Bạch Ngọc Đường tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới Nhà mình lão mẹ cư nhiên sẽ đến tự như vậy một cái hiển hách gia tộc Nói lên hạ gia, ở toàn bộ hoa hạ quốc Đó chính là một cái đỉnh truyền kỳ tồn tại, chỉ cần là kinh thành người đều biết, trong kinh thành có 5 đại hào môn, phân biệt là hứa ra, hạ ra, hà ra, tiền ra cùng công tôn ra. Nhưng đồng thời còn có tứ đại danh môn, này tứ đại danh môn lại bị xưng là là hoa hạ quốc tứ đại hào môn thế ra. Hạ ra đó là trong đó nhân tài kiệt xuất, đứng hàng thủ vị. Không khoa chương nói, hạ ra nếu là dậm chân một cái, không cần phải nói toàn bộ kinh thành chính là hoa hạ quốc đều đến Jun Tang Jun. Hạ gia Lão gia tử hạ Trung Quốc, năm đó ở kháng chiến thời kỳ, cầm một thanh đại cương đao, dẫn theo 439 lục quân binh đoàn đại sát tứ phương, lập hạ chiến công hiền hoách, giải phóng lúc sau, lại trở thành diệt phỉ anh hùng, bình định Tây vực phản loạn, tiêu diệt hãn phỉ nhiều đạt 19 lộ, chấn thủ biên quan, uy danh nhất thời vô hai. Đồng thời, hạ quốc Trung Lão gia tử vẫn là hiện tại hoa hạ quốc tổng chủ tịch gân nhân cứu mạng, Nhất bang lão ra hỏa trong mắt thiết huyết anh hùng, hồi. Kinh lúc sau, Liên bắt đầu tiếp nhận chức vụ quân cua đồng ủy chủ tịch chức vị quan trọng, mấy năm trước bởi vì thân thể nguyên nhân, lui xuống, cũng từ này môn sinh tiếp nhận chức vụ. Hạ Trung Quốc trưởng tử Hạ Thường Thanh Đương nhiệm quân ủy phó chủ tịch, nắm quyền, tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh thiết huyết nhân vật, còn thứ hai Hạ Vân Long còn lại là không quân quân khu tổng tư lệnh, cả đời cùng trời xanh mây trắng giao tiếp, không hơn không kém Vân Trung Chí long. Con thứ ba hạ bắc hải, hải quân quân khu tổng tư lệ, thống lĩnh hải quân, đồng dạng người cũng như tên, dám cùng biển rộng vật lộn, hào khí tận trời, hoặc là nói hạ ra duy nhất ngoại lệ, đó là hạ quốc. Trung tứ nhi tử làm cỏ mùa hè cày. Hạ ra một môn tam kiệt, tất cả đều là không hơn không kém thiết huyết quân nhân, chỉ có làm cỏ mùa hè cày bỏ võ từ văn, thích dạy học và giáo dục, đương nhiệm kinh thành giáo dục bộ bộ trưởng, thật sự là ứng tên của hắn cần cù chăm chỉ cậy tới cả đời. Hạ ra chẳng những nhị đại xuất chúng, tam đại càng là anh tài xuất hiện lớp lớp. Hạ thường thanh trưởng tử hạ quân hào, tuổi còn trẻ liền đứng hàng thiếu tướng, con thứ hạ quân ung, cũng đã là lục quân quân khu đại tá. Hạ Vân Long chỉ có một nhi tử hạ trời cao, hạ trời cao xem như con kế nghiệp cha, đồng dạng hơn 30 tuổi liền thành không quân thượng giáo, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hạ bác hải cùng hạ thường thanh giống nhau, có hai tử, trưởng tử hạ kinh đào, con thứ hạ kinh hải, phân biệt ở hải quân ngạn phòng bộ đội cùng hải quân tàu chiến bộ đội đảm nhiệm. Thiếu tá, đến nỗi hạ ra láo tứ hạ cày cấy, chỉ có một nhi tử, người này chính là hạ duẫn Kiệt. Lúc trước, hạ duẫn Kiệt cũng là kế thừa gia tộc ý chí, ở trong quân đội lăn lộn 2 năm, thằng nhãi này liền cùng hắn lao cha giống nhau, trời sinh không phải đường quân nhân tài liệu, bất quá, hắn cũng không giống giống nhau con nhà giàu, ăn chơi chắc táng phóng đẳng thích phong hoa tuyết nguyệt. Hạ Duẫn Kiệt càng trung tình với cất chứa đồ cổ. Từ điểm này đi lên nói, Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra cùng vị này tiện nghi biểu ca có chút tương tự chỗ. Như vậy một cái thân cụ phản cốt nhân vật, hạ ra một trúng trưởng bối tự nhiên cũng là thương thấu cân não, cuối cùng bất đắc dĩ lợi dụng nhân mạch, cho hắn an bài cái chức quan nhà tản. Vì thế Hạ Duẫn Kiệt liền có một cái ngăn nắp lượng lệ thân phận, quốc gia văn vật tổng cục văn hóa quản lý nơi chốn trường lấy hơn 20 tuổi tuổi tác Trở thành chính chỗ cấp quốc gia cán bộ, thằng nhãi này cũng coi như là kỳ ba một con. Đương nhiên, hạ gia trừ bỏ những người này, còn có một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Người này đó là hạ quốc trung con nuôi, hạ dẫn kiệt tiểu lục thúc hạ vân lãng. Nói năm đó, hạ quốc trung ở Tây vượt diệt phỉ, hồi trình trên đường, đuổi kịp thê tử vu tú mai thứ năm thai sinh non, cố tình lúc ấy, bọn họ quân lữ đoàn xe đã chịu tàn phỉ liều mạng công kích. Trên chiến ấy, thật thật là trời đất u ám, thảm thiết vô cùng. Ở truy kích cùng chém giết trong quá trình, Vu Tú Mai tân sinh nữ anh bất hạnh đánh rơi. Hạ Quốc chung cùng Vu Tú Mai đã có bốn cái nhi tử, liền nóng trông có thể sinh cái nữ nhi, sớm tại mang thai lúc đầu, hai vợ chồng liền đem tên nghĩ kỹ rồi, tiêu Hạ tuyển Đình. Vu Tú Mai còn riêng không ngủ không nghỉ phùng một cái trẻ con đâu nhi, này thượng Têu Hạ Uyển Đình tên. Ai biết này trẻ con đâu vừa mới trồng lên hạ huyển đỉnh trên người, liền truyền đến rời đi trận điệu tin tức, lấy Vu Tú Mai vừa mới sinh sản thân thể, tự nhiên là không thể chiếu cố hạ huyển đỉnh, vì thế liền đem hạ huyển đỉnh giao cho một cái hộ sĩ trong tay. Kết quả, chỉnh chi quân đội ở rời đi trên đường, bị hãn phỉ tách ra, tên kia hộ sĩ cũng không biết tung tích. Tin tức này, làm hạ quốc chung hai vợ chồng đều là ruột gan đứt từng khúc, đặc biệt là Vu Tú Mai tự trách đến cơ hồ hỏng mất. Hạ Trung Quốc cả đời rung manh vô cùng, bách chiến bách thắng, nhưng bởi vì mất đi nữ nhi chuyện này, là một vị anh hùng chân chính thương tâm đau bờn, lại là lần đầu thất lợi, thiếu chút nữa đột tử ở tàn phỉ ám sát dưới, cũng may hắn thủ hạ một cái tên là vân trí đại đội trưởng giúp hắn chặn lại viên đạn, lúc này mới nhặt về một mạng. Huynh đệ chết thảm ở trước mắt, rốt cuộc làm này chỉ đê mê hùng sư thức tỉnh rồi, giết gào. Cuối cùng dẫn dắt các huynh đệ đại hoạch toàn thắng. Nhưng là vân trí đã chết, chính mình chân ái vạn phần tiểu nữ nhi cũng không có tìm được. Hạ quốc Trung Phu thê hồi kinh về sau, liền bắt đầu tìm kiếm vân trí thân nhân, ý đồ báo ân. Nay một tìm liền tìm 18 năm. Đợi khi tìm được khi, vân trí nhi tử cùng tức phụ đã ở một hai nạn trên không trung bất hạnh tư thế, chỉ để lại năm ấy một tuổi nam anh. Một màn này... Lâm Hạ Quốc Trung với Tú Mai Phu thê lại lần nữa nhớ tới chính mình mất đi nữ nhi, vì đền bù thất nữ chi đau, cũng vì báo đáp Vân Chí, Hạ Quốc Trung trực tiếp đem cái này Nam Anh Thu làm con nuôi, đặt tên Hạ Vân Lãng, cùng Hạ Thường Thanh, Hạ Vân Long đám người ngang hàng, ở Hạ gia đứng hàng lão lục. Ở Hạ gia, Hạ Vân Lãng địa vị là siêu nhiên, liền tính hắn tuổi so Hạ Quân Hào, Hạ Quân Nhung cùng Hạ Trời Cao bọn người muốn tiểu, Hạ gia sở hữu tam đại dòng chính cũng muốn cung cung kính kính quản hắn kêu một tiếng lục thúc. Quan trọng nhất chính là, Hạ Vân Lãng người này bản thân cũng là không tầm thường, thần bí khó lường, thân là kinh thành tứ công tử đứng đầu, cơ hội là sở hữu 49 thành danh môn thuộc nữ hoại xuân đối tượng. Kỳ thật, nhìn Hạ duẫn Kiệt này phó giữ kín như bưng, vô cùng sùng bái bộ dáng, liền biết Hạ Vân Lãng là nhân vật như thế nào. Có thể làm này chỉ hôn thế ma vương như thế sợ hãi, người này có thể đơn giản được sao. Chỉ là, đương bạch ngọc đường xuống máy bay, chân chính nhìn thấy hạ vân lãng thời điểm, mới biết được, như thế nào chấn động. Chỉ thấy ở kinh thành thủ đô chuyên dụng sân bay đặc thù thông đạo cuối hai cái nam tử ngồi cút mà đứng. Bên trái một người, thân xuyên một thân thẳng màu lục đậm con trang, mục nếu tinh dã lưu hỏa, mi con hồn nếu soát sơn, thân cao bảy thước, khí độ dâng trào, long hành hổ bộ chi gian, hình như có vạn phu mạc địch chi dũng, quanh thân khí chẳng trùng phản phất giống như chứa khí nuốt núi sông Chi Chí, thật sự là một cái đỉnh thiên lập địa vĩ trượng phu, nhiệt huyết hào hùng hảo Nam Nhi. Cứ việc người này khí chẳng như vậy cường đại, nhưng là cùng bên phải người nọ so sánh với, lại là sinh sôi bị đoạt quan huy, gần như 2 mét cái đầu đều trở nên nhỏ bé lên. Bên phải cái kia nam tử nhìn qua 20 tuổi bộ dáng, thân hình thon dài tuấn giật, tựa tùng sơn, như thanh trúc, trắng non tựa như tuyết đầu mùa ra thịt. Phiếm Lưu Ly li quang trản giống nhau màu sắc, một đôi mắt như là phủ kín quế lâm ánh trăng, mở mịt như thác nước như một côn nhã, một kiện màu xanh nhà táo sơ mi, một kiện màu trắng cuốn tây, đơn giản mà rõ ràng, lại phát họa ra hắn gợi cảm tinh tráng đường cong, một đầu nhu thuận tóc đen như là màu đen tẩy và nhuộm tơ lụa, phiếm phủ quang, lược ảnh ám sắc, này nam tử cho người ta cảm giác, dường như trên chín tầng trời lưu vân, quanh thân quanh quần bích là cửu tiêu thanh huy. Mây trắng gia tụ, thanh quý phi phạm, lịch sự tao nhã cực hạn, bất quá như vậy. Nhìn đến người nam nhân này, bạch ngọc đường xuất hiện một cái chớp mắt hoàng hốt, không biết sao, trong đầu rất là cẩu huyết xuất hiện một câu toàn thơ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Không cần phải nói, này nam nhân chính là Hạ Duẫn Kiệt lại kính lại sợ lục thúc, Hạ Vân Lãng. Quả nhiên, Hạ Duẫn Kiệt nhìn đến kia hai gã nam tử lúc sau, lập tức hưng phấn phất phất tay, lại rụt rụt đầu lớn tiếng kêu lên, đại ca, lục thúc, nguyên lai tên kia người mặc quân trang thiết huyết ngạnh hán, lại là hạ duẫn kiệt đường huynh, cũng chính là hạ thường thanh trường tử, hạ quân hào. nhìn đến bạch ngọc đường cùng hạ huyền đình hai người, hạ quân hào lập tức đẩy cói lòng kích động đi nhanh tiến lên, long hành hổ bộ, đao to bự lớn, còn chưa tới trước mặt, một đôi bàn tay to đã là duỗi lại đây, cầm hạ huyền đình nu đề, dũng mánh mắt hổ. Không được ở hạ huyển đỉnh cùng bạch ngọc đường trên người xoay quanh, hào sảng cười nói, ta là hạ gia tam đại đích trưởng tử hạ quân hào, ngài hẳn là chính là tiểu cô cô đi. Chúng ta đã ở chỗ này chờ đã lâu, còn có vị này. Hẳn là chính là tiểu biểu muội đi. Hạ quân hào đem ánh mắt chuyển tới bạch ngọc đường trên người, trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm, ngay thẳng khen, quả nhiên hảo phong thái, lớn lên thật tuấn tiếu, không hổ là chúng ta hạ gia loại. Bạch Ngọc Đường lại là vẻ mặt hất tuyến, cái gì kêu lớn lên tuấn tiếu chính là hạ gia loại, vị này đại biểu ca thật đúng là một cái thô cuồng bất phàm diệu nhân A. Hạ huyền đình thấy vậy, dịu dàng dung nhăn thượng, lập tức nở rộ một mặt thẳng tới đáy mắt lún đồng tiền, quân hào đúng không, cảm ơn ngươi tới đón chúng ta, tiểu đường, thất thần làm gì, mau kêu đại biểu ca. Phần 23 Đại biểu ca hảo, lần đầu gặp mặt, ta kêu Bạch Ngọc Đường, ngươi có thể kêu ta tiểu đường. Bạch Ngọc Đường cười trầm tĩnh, lại không đạm nhiên, đáy mắt lưu động rực rỡ lấp lánh hoa hỏa. Mặc kệ là nàng vẫn là hạ huyền đình, hai mẹ con đều là tâm tư thông minh nhân vật, này hạ quân hảo thần cư địa vị cao, thế nhưng có thể buông ráng người, đối với các nàng như thế nhiệt tình chân thành tha thiết, hết ngồi đáy giếng, hạ ra đối với các nàng coi trọng có thể thấy được một chút. Đúng lúc này, hạ vân lãng cũng theo sát sau đó đã đi tới, Cái này nam tử đi đường giống như là đạp lành nghề vân nước chạy phía trên, mỗi một bước tựa hồ đều mang theo một mảnh lan chi quê nguyệt, ám hương doanh tay háo, thật sự là đem nhã chi nhất tự xoa tới rồi trong cốt thủy, thời thời khắc khắc đều tựa như cung đình họa sư dưới ngòi bút đan thanh bản vẽ đẹp giống nhau, thanh nhã cao quý. Kinh thành đệ nhất công tử, thật là danh xứng với thực, không giống bình thường. Hạ quân hảo thấy hạ vân lãng xuất hiện tại bên người, lập tức lãng cười giới thiệu nói, tiểu cô cô. Ngài hẳn là đã nghe nói qua, vị này chính là ta lục thúc hạ vân lãng. Huyền tỷ, tiêu ta vân lãng liền hảo. Hạ vân lãng động tác ưu nhã vươn tay, bên môi mỉm cười, hai tròng mắt ánh trăng mờ mịt, vân sắc di động, rơi rụng đầy đất thanh huy. Thanh âm tựa như chứa non sông tươi đẹp, thanh nhuận nhập tâm. Tuy là hạ huyền đình bực này bảo thủ đến trong xương cốt phụ nữ nhà lành, nhìn thấy như vậy sắc đẹp, cũng khó tránh khỏi tâm thần mơ hồ, trực tiếp đã quên phản ứng. Bạch Ngọc Đường thầm mắng một tiếng, "Yêu Nghiệt." Lập tức nhẹ nhàng đẩy đẩy nhà mình lão mẹ. Hạ Huyền Đình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc trong xương cốt thấm đại khí, nàng trên mặt nhưng thật ra không có xấu hổ, ngược lại tự đáy lòng khen, "Thật không nghĩ tới trên đời còn có như vậy lịch sự tao nhã nhân vật, vãn lãng, cảm ơn ngươi mấy năm nay thay ta tận hiếu, có một cái ngươi như vậy đệ đệ, ta thật cao hứng, tiểu đường, mau kêu tiểu cứu." Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trực tiếp khó xử. Này nam nhân tuổi là so nàng đại, nhưng thế nào cũng coi như là cùng thế hệ người đi, giống hạ dẫn kiệt hạ quân hào bọn họ đều kêu lục thúc, chỉ có chính mình kêu tiểu cứu, lời này lại là như thế nào đều nói không nên lời. Hạ vân lãng ánh mắt dừng lại ở bạch ngọc đường trên người, tựa hồ xem thấu nàng trong lòng suy nghĩ, hơi câu khỏe môi trùng chứa vài tia hứng thú, kia ánh mắt giống như bay xuống ở tuyết sơn ánh trăng, ngọc nhi, ngươi liền giống như bọn họ, Tiêu ta lục thúc liền hảo, không cần câu nệ nhiều như vậy. Ngọc Nhi Bạch Ngọc Đường bị vị này lục thúc cách gọi hết trô nói rồi một chút, này nam nhân sao cùng kia tôn Phật liên giống nhau, thích loạn cho người ta khởi nhũ danh nhi đâu, ngay cả nhũ danh nhi đều thức dậy giống nhau như lúc. Tuy rằng nàng cùng cái này hạ vân lãng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng dựa vào vừa rồi đôi câu vài lời, nàng liền biết, này nam tử tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy thanh quý lịch sự tao nhã. Hắn rõ ràng là cái không màng lễ pháp, nói một không hai, tổn hại thế tục không kềm chế được nhân vật, làm người nhìn không thấu trong lòng suy nghĩ. Như vậy nam nhân, nguy hiểm. Bạch Ngọc đường liễm hạ nửa tháng mặc ngọc trong mắt biến ảo không trừng ú quang, lại dương mắt khi, đã là trầm tĩnh như lan, lúng đồng tiền như hoa, lục thúc, vẫn là kêu ta tiểu đường đi.